Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện đại tập viện tiểu mỹ nhân. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 181, mẹ hứa vươn tay đặt lên trên vai cô ta, đan đan, con phải giữ được bình tĩnh, nếu như con không giữ bình tĩnh được, không thể biểu hiện thật tốt, thậm chí còn xung đột với nó, vậy thì sau này mới thật sự không có bất kỳ khả năng nào. Mẹ đã nói với con rồi, công việc của triển lãm tranh rất bận rộn, sẽ không chỉ cần một người giúp đỡ con quan hệ tốt với nó thì tự khắc cũng có thể có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với trợ giảng phó và thầy tề. Hơn nữa bây giờ mới là thời gian đầu nhập học tình hình rốt cuộc ra sao thật ra cũng vẫn còn chưa rõ con đừng bởi vì chuyện này mà ủ rũ thành ra như vậy, chung sống tốt với con bé kia, sau đó tìm hiểu nó thêm một chút sau này chắc chắn vẫn sẽ luôn có cơ hội. Còn phải nhớ kỹ, sau lưng con còn có ông nội con và chúng ta, đây là điều mà một người sinh ra ở vùng khác như nó không có. Hứa đan ngơ ngần một lúc cắn môi cuối cùng cũng gật đầu. Thật ra không phải cô ta không hiểu đạo lý này, chỉ là lúc trước nhất thời chịu đà kích nghĩ không thông mà thôi. Mẹ hứa lại khuyên cô ta một lúc trong lòng hứa đan tuy vẫn chưa thoải mái, nhưng rốt cuộc cũng dần dần hồi phục lại, ở trong nhà ngủ một giấc ngày hôm sau tinh thần cũng tốt hơn một chút, ăn xong bữa sáng liền trở về trường. Lại nhắc đến Lâm Khê, cô đứng đối diện gương nhìn chằm chằm vào những dấu vết trên cổ mình, sau đó vươn tay vuốt nhẹ nhẹ thở dài một hơi quay người đi đến tủ quần áo lục một lú lâu mới tìm thấy một chiếc sườn xám có hoa văn sẫm màu tím nhà che lại được cổ cô, nhưng lại cực kỳ ôm người, làm cho cả đường nét thân hình cô đều lộ ra rất rõ ràng. Lâm Khê mặc sườn xám xong kéo cửa bước ra ngoài phòng khách. Cô thức dậy rất muộn, tiểu giã đã đi học rồi, thím ngô chắc hẳn là đang đi chợ mua thức ăn, trong phòng khách chỉ có Lương Triệu Thành đang đứng trước bàn uống nước. Anh nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn cô, sau đó nhìn thấy cô ăn mặc như vậy anh lập tức cao mày, ánh mắt dán chặt trên người cô trong giây lát rồi lại ngẩn đầu nhìn cô, không phải hôm nay em đến trường sao. May mà anh nói còn tương đối hàm xúc thật ra Lâm khê cũng không có ý định mặc quần áo này đi đến trường học, lại nói ngày mai phải lên lớp rồi. mùa hè nóng nực như thế này, cô còn có thể ngày qua ngày mặc sườn sám đi học sao? vậy có lẽ cô ở trường sẽ nhanh chóng có biệt danh mất thôi. có điều kẻ cầm đầu tội phạm là ai chứ? cô đi qua cởi cổ áo cho anh xem. lương triệu thành cúi đầu nhìn thấy những dấu vết đỏ ửng trên cổ cô, những vết đỏ ửng đó nhìn cực kỳ nổi bật. anh cao mày vươn tay vuốt ve nhẹ nhàng rồi nói xin lỗi. Tối hôm qua lúc bắt đầu anh vẫn còn rất chừng mực, nhưng sau đó cô cuốn lấy anh mãnh liệt quá, anh lập tức mất khống chế. Lầm khê lầm bầm một tiếng, sau đó nắm tay anh nép vào trong lòng anh, kiễng chân lên hôn lên cầm anh, nói, một lát nữa chúng ta cùng nhau đi đến khu thương mại gần đây để mua một ít phấn che khuyết điểm đi, là loại phấn phủ dùng cho trang điểm. Lấy phấn che khuyết điểm bôi lên, sau đó xóa tóc ra, chắc là có thể che được. Bởi vì hôm nay Nhạc Minh tự đi đến phim trường Hoành Điếm, nếu không bà ấy chắc hẳn sẽ có, mượn qua dùng là được. Anh ừ một tiếng, vươn tay ôm lấy cô nhưng sau lại thả cô ra, nói, đi rửa mặt rồi qua đây ăn sáng. Anh vẫn luôn là như vậy, khắc chế vừa đúng lúc. Tính bóc lột rất mạnh nhưng những lúc ở bên ngoài thì lại lúc nào cũng khống chế vừa phải, sẽ không có nửa điểm xến sẩm nào. lâm khê cũng không náo loạn với anh nữa, đến phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Cổng phía đông bên trường học đi khoảng mười mấy phút là có một trung tâm thương mại nhỏ. Ăn cơm xong hai người đến trung tâm thương mại. Anh đương nhiên chỉ đứng một bên nhìn cô chọn đồ. Lâm Khê ở trong một quầy mỹ phẩm phía trước tìm phấn phủ, gọi cô gái nhân viên của quầy hàng giúp đỡ mang sản phẩm ra, viết một mẩu giấy. Vừa chuẩn bị đi qua quầy thu ngân ở bên cạnh trả tiền thì nghe thấy ở đằng sau có người gọi cô. Lâm Khê. Lâm Khê quay đầu lại nhìn thấy phía đối diện theo đường chéo bên kia là Vương Nhiên còn có triệu ước tuyết và tôn minh minh cùng ký túc xá. Cô cười sau đó gật đầu với bọn họ, ba người bọn họ đi qua chỗ cô. Vương Nhiên cười nói, lúc nãy cũng không dám nhận, nhìn nhiều lần mới dám gọi cậu. Lâm Khê à, cậu ăn mặc như này xinh đẹp quá đi, hóa ra lúc cậu ở một mình lại là dáng vẻ như vậy. Lúc Lâm Khê ở một mình không phải dáng vẻ như vậy, nhưng chuyện này cũng không dễ giải thích cô cũng không có chút ngại ngùng nào mà mỉm cười với cô ấy. Sau đó giới thiệu Lương Triệu Thành cho Triệu Ước Tuyết và Tôn Minh Minh, đây là chồng của tớ. Rồi lại giới thiệu cho Lương Triệu Thành nghe, đây là hai người bạn cùng phòng ký thúc xá khác của em, Triệu Ước Tuyết và Tôn Minh Minh, các cậu ấy một người là người Giang Tô Chiết Giang, một người là người Hoa Bắc. Triệu ước huyết và Tôn Minh Minh lại chưa từng nghe nói đến chuyện kết hôn của Lâm Khê cho nên sẽ cực kỳ kinh ngạc, sau đó tò mò lại có chút ngại ngùng chào hỏi Lương Triệu Thành. Có điều chào hỏi xong vương nhiên lại cùng Lâm Khê nói, bọn tớ đi bên kia xem chút quần áo, hai người cứ từ từ đi dạo nhé. Nói xong kéo Triệu ước huyết và Tôn Minh Minh đi. Tôn Minh Minh nói, cậu vội cái gì chứ, còn chưa nói chuyện được vài câu. Vương nhiên cười nói, buổi chiều hôm nay chồng của Lâm Khê phải đi rồi, đương nhiên phải để thời gian cho hai người bọn họ chứ, chúng ta tham gia vào làm gì. Cậu biết Lâm Khê kết hôn rồi à? Chuyện lớn như vậy cậu lại không nói với chúng tớ. Ánh mắt của Tôn Minh Minh vẫn còn đang đặt trên bóng người phía trước của Lâm Khê và Lương Triệu Thành, vỗ vào người vương nhiên. Chuyện này đương nhiên phải để Lâm Khê tự nói rồi. Vương nhiên cười nói, nếu không tớ sẽ trở thành bà cô lắm chuyện đúng không? Chủ yếu là cô ấy đã thực sự bị Chu Vân Vân dọa sợ rồi. Hai người lại cuốn lấy Vương Nhiên hỏi một lúc nhưng thật ra Vương Nhiên biết cũng có hạn còn cái gì cũng không thể nói, chỉ nói rằng tớ làm sao biết được tớ chỉ gặp cậu ấy hơn các cậu có một chút đợi buổi tối cậu ấy về thì hai cậu hỏi cậu ấy là được mà. Tôn Minh Minh cảm thắn, đây đúng là người với người không thể so sánh, các cậu xem cấp 3 của chúng ta là như thế nào, mỗi ngày vì bài thi văn hóa mà phát sầu, làm đề luyện đề mệt thành chó, lại còn lo lắng kỳ thi chuyên ngành không so được với người khác cũng không dám thư thả. Nhưng các cậu nhìn cấp 3 của người ta xem, bài thi tác phẩm chuyên ngành thì xuất bản tập họa bài thi văn hóa lại có thể thi được đứng thứ 5 toàn tỉnh còn là thủ khoa của thành phố, thuận tiện còn kết hôn luôn rồi, chồng còn là người đẹp trai như vậy, đây là cùng một thế giới sao. Nói xong cô ấy bày ra dáng vẻ rất chi là u sâu. Vương nhiên cười hì hì, nói cậu muốn thi được thu khoa không dễ, muốn kết hôn còn không dễ sao. Trở về tớ giới thiệu cho cậu, một đống luôn. Tôn Minh Minh, đây là lời nói của một con người à. Vào buổi chiều lâm khê trở lại trường học, lần này cô đổi thành một chiếc váy bình thường. Tôn Minh Minh nhìn thấy còn cực kỳ tiếc nuối, thật ra bộ sườn sám lúc nãy rất đẹp mà, không phải chúng ta là sinh viên khoa mỹ thuật sao. Thẩm mỹ chắc hẳn cũng phải nên đi trước thời đại, không cần phải cố ý khiêm nhường như vậy. Cô ấy chỉ thuận miệng nói như vậy, không nghĩ tớ chịu ức thuyết lại nói theo sau, cô ấy cười nói, vốn dĩ nhìn cậu mặc sườn xám, tớ còn đang vui vẻ, lúc này tớ còn mang mấy bộ sườn xám qua đây, nghĩ là nếu như cậu mặc thì tớ sẽ mặc cùng cậu. Bình thường chịu Ước tuyết cực kỳ dịu dàng ít nói, nhưng lần này ngoài ý muốn lại nói nhiều với Lâm Khê hơn một chút, nhưng cô ấy đối với việc Lâm Khê kết hôn hay không kết hôn thì lại không có hứng thứ gì, ngược lại cô ấy lại hỏi cô bộ sườn sám mà cô mặc buổi sáng hỏi cô trở về có thể mang đến cho cô ấy xem không. Đương nhiên Lâm Khê đồng ý với cô ấy, sau đó có lẽ là bởi vì biểu đạt cảm ơn chịu ức tuyết kéo Lâm Khê cùng nhau đi xem sườn sám của cô ấy. Mở chiếc vali ra, không chỉ là mấy bộ trải lên trên giường, tròn chỉnh có mười mấy bộ, mọi loại màu sắc, mọi loại thêu thùa hoa văn gì cũng đều có thanh thú nhã nhận hoa lệ lộng lẫy, phong cách nào cũng có, mọi người nhìn thấy xong đều kinh ngạc. Tôn Minh Minh nói, cậu là cô chủ từ đâu tới vậy? Đây đều là của cậu à? Mấy bộ này, là thuần thủ công đúng chứ? Cô ấy sờ hoa văn trên một bộ sườn sám màu tím, hỏi. Triệu ức huyết mím môi cười nói, cô chủ gì chứ, chỉ là trước đây bà ngoại tớ từng là nghệ nhân thêu thùa, sau này ở trong nhà mở một cửa tiệm sườn xám một nhà nhà tớ đều làm cái này. Tớ cũng biết làm cái này, cậu sơ cái này đi, đây là tớ tự thêu đó, mấy cái này tớ đều biết làm. Nói xong thở dài một hơi, vốn dĩ tớ có rất nhiều tiếc là mẹ tớ không cho tớ mang qua đây, nói là mang đi cũng không có cơ hội mặc, vì vậy tớ cũng chỉ mang mấy bộ. Mọi người. Tôn Minh Minh cảm thán, vốn dĩ tớ còn tưởng rằng Lâm Khê đã là một bá vật hóa ra cậu cũng là một bá vật tầm thường chỉ có một mình bản thân tớ mà thôi. Mọi người đều cười phá lên, Lâm Khê vỗ nhẹ chịu ước tuyết đến nhà tớ mặc cậu muốn mặc như nào thì mặc như thế. Cô cảm thấy cô hình như càng ngày càng thích cuộc sống vườn trường rồi. Còn có cô cảm thấy chắc chắn Nhạc Minh Tư sẽ thích cô bé này cũng không nói ra được là tại sao chỉ là cảm giác mà thôi. chương 182 Bởi vì câu chuyện về sườn sám này mà mối quan hệ giữa mấy người bọn họ vô tình thân thiết hơn rất nhiều. Có điều bây giờ mới là thời gian nhập học tiểu dã cũng là lần đầu đến thành phố Bắc vì vậy Lâm Khê mỗi tối đều sẽ về nhà cùng Trần Giã và thím mua ăn cơm thỉnh thoảng những lúc nhạc minh tư ở bên này cũng sẽ qua đây cùng nhau ăn cơm. Lâm Khê biết không nhận của bà ấy thì trong lòng bà ấy sẽ rất khó chịu nhưng vẫn là cười nói 200 đồng ở bên này đủ để cho một nhà chúng ta ăn 2 tháng cơm rồi. Cô nói chỉ cần 50 là đủ rồi. Nhạc Minh Tư cũng không lôi kéo, Lâm Khê nói là 50 thì chính là 50. Có điều bà ấy cực kỳ thích mua quà cho Lâm Khê và Tiểu Giã. Hơn nữa mua quà cũng rất đề tâm, lấy ví dụ như quần áo và đồ trang sức đơn giản nhưng lại được khéo léo chọn lọc mua mô hình kiến trúc mà Trần Giã thích hai người quen rồi cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì nữa mà nhận lấy đồ. Tuần đầu tiên cô cố gắng ngủ lại ở ký túc xá. Hơn nữa trong nhà tuy có tím ngô và trần Dã nhưng Lâm Khê qua đây lâu như vậy cũng đã quen thuộc với việc ở bên mình có lương triệu thành, ở trong nhà ngủ trong lòng ngược lại có chút cô đơn. Ký túc xá nhộn nhịp thì tốt hơn rất nhiều. Vì vậy tuần này vào buổi tối tối thứ 6 tôn minh Minh cuối cùng cũng không nhịn được hỏi cô, nói, Lâm Khê cả nhà cậu là có họ hàng ở bên này sao? Cậu tối ngày nào cũng không cùng chúng tớ ăn cơm. Bây giờ trong ký túc xá cơ bản chia thành hai phe, hứa đan và chu vân vân hoạt động thường ngày ở với nhau. Vương nhiên, Lâm Khê chịu ước viết và tôn minh mình ăn cơm, lên lớp tập thể dục buổi sáng đều ở với nhau. Đương nhiên trên bề mặt là nói quan hệ của hai phe cũng được coi là ổn. Hứa đang nghe theo lời khuyên của mẹ cô ta nói, hết lần này đến lần khác đều bày tỏ thiện chí với Lâm Khê. Đương nhiên rồi, cô ta từ trước đến nay kiêu ngạo đã quen, thỉnh thoảng chủ động thể hiện thân thiện đã là giới hạn của cô ta. Cô ta còn lâu mới mặt dạn mày dày bám lấy Lâm Khê. Ngày thường Chu vân vân càng chủ động chăm sóc những người khác trong ký túc xá, có điều nếu như có lâm khê trước mặt thì tính cách của vương nhiên và lâm khê này lại càng không quản không quan tâm không cho người khác chút thể diện nào, cô ta không dám tiếp xúc quá gần với hai người này. Chỉ là thành khẩn bày tỏ thân thiết nhưng đối với triệu ước tuyết và tôn minh minh thì lại là dốc hết sức đủ các thể loại quan tâm chăm sóc. Có điều có những thứ khác chỉ là vấn đề hào quang, chịu ức tuyết và tôn minh minh có ấn tượng không tệ với chu vân vân nhưng vẫn có quan hệ càng thân thiết hơn với Lâm Khê và Vương Nhiên hơn chút. Đặc biệt là Vương Nhiên có chuyện gì cũng chỉ gọi ba người bọn họ, bọn họ cũng đã quen rồi, cũng tự nhiên có chuyện gì đa số đều gọi ba người bên phe này của mình. Tôn minh minh hỏi Lâm Khê có phải cô có họ hàng thân thiết ở lân cận đây không, buổi tối thường đến nhà họ hàng ăn cơm. Lâm Khê cười nói, không phải, là em trai tớ. Cô giải thích nói, nhà chúng tớ trừ chồng tớ ra còn có tớ và em trai tớ, vì vậy đến bên này đi học thuận tiện đưa em trai tớ qua bên này luôn. Mọi người đều kinh ngạc, đi học còn đem em trai mình qua bên đây luôn. Triệu ước huyết và Tôn Minh Minh đều chưa gặp qua trần giã, Lâm Khê nói như vậy còn tưởng rằng em trai cô rất nhỏ thì bọn họ lại càng kinh ngạc hơn nữa. Để ở nhà cho chồng cậu trông coi không được sao. Tôn Minh Minh nói, vậy bình thường cậu ở trường học còn có buổi tối ai chăm sóc em trai cậu. Ai chăm sóc tiểu dã Lâm khê cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không ý thức được chỗ nào có vấn đề cho nên cô cười nói, trước đây thời điểm còn ở nhà cũng có một thím vẫn luôn chăm sóc tớ và em trai tớ, lần này qua đây thím ấy cũng đi theo cùng chúng tớ sang bên này sống. Nói xong lại tiếp tục nói đến chuyện này đúng lúc tớ cũng đang định nói với mấy cậu buổi trưa ngày mai nếu như các cậu không có chuyện gì thì qua nhà tớ cùng nhau ăn cơm đi. Thím nhà tớ đã ở trong nhà cần nhằn mấy lần rồi, nói để các cậu qua nhà ăn cơm. Cô lại nói với triệu ức tuyết có thể mặc sườn xám đi, hoặc là lấy mang đến nhà tớ mặc cũng được chúng ta buổi chiều cùng nhau chơi. Mọi người đều cực kỳ vui mừng. Chỉ có chu vân vân và hứa đang nằm ở một bên giường bên kia là đang cắn môi, không biết lời mời này của Lâm Khê có bao gồm bọn họ không. Nhưng mà bọn họ cũng ngại hoặc không dám lên tiếng hỏi. Có điều trong đáy lòng bọn họ thật ra cũng biết Lâm Khê không có khả năng mời bọn họ đến nhà. May mà bọn họ là người thành phố Bắc Thành cuối tuần đều phải về nhà cũng giảm bớt sự bối rối và khó chịu trong lòng. Tôn Minh Minh lại hỏi Lâm Khê, vậy cậu tìm cho em cậu một căn nhà sống ở gần đây à? Lâm Khê ừ một tiếng. Lúc này Tôn Minh Minh và Triệu Ước Tuyết đều cảm thấy Lâm Khê quá không dễ dàng. Người ta đi học còn có gánh nặng gia đình, chăm sóc trẻ con. Cứ như vậy, cấp 3 người ta còn làm được nhiều việc như thế, còn thi được thủ khoa khoa xã hội thành phố Tân An quả thực là chăm chỉ. Càng đừng nói tại sao lại không đem trẻ con vứt cho chồng cô trông nữa, nhìn dáng vẻ chồng cô cũng không giống là một người biết chăm trẻ. Nhưng ngày hôm sau, đợi đến khi ba người đều ngồi trước bàn ăn, ăn món canh rong biển đậu xanh trần bì mà thím ngô mang lên, nhìn đồ đặc trong nhà bầy biển sáng sủa lại nhìn thiếu niên mang một biểu cảm có chút kiêu ngạo và cố chấp chiều cao đã cao vượt lên. Tôn Minh Minh chỉ cảm thấy trái tim đồng cảm của bản thân lấy đi vứt cho chó gặm cũng tốt. Cô ấy lầm bầm, vì vậy cậu đến đây đi học, không chỉ là bản thân đến mà còn thuận tiện mua một căn nhà và đem cả em trai mình qua đây đi học còn thuận tiện đưa cả thím bảo mẫu cùng tới luôn. Đây rõ ràng là một chuyện giống nhau, nhưng tính chất làm sao mà lại hoàn toàn không giống nhau vậy. Lầm khê ừ một tiếng, cô giải thích tớ và em trai tớ lại không có người lớn trong nhà gì, tớ qua đây đi học, nó muốn qua cùng, đương nhiên là phải cho nó qua cùng rồi. Trần dã nghe thấy xùy một tiếng, chào hỏi các chị một tiếng, quay người đi xuống lầu. Lâm khê bị khinh thường cũng không hề thay đổi sắc mặt. Triệu ức tuyết xịu dàng nhẹ nhàng nói, như vậy cũng thật tốt, tớ cũng muốn đưa người nhà tớ qua đây, tốt nhất là đem luôn tiệm sườn sáng qua bên này, nếu không lúc nào tớ cũng cảm thấy có chút cô đơn. Hôm nay cô ấy mặc một thân sườn xám hoa văn chìm màu hồng, cả người cứ như biến thành một người khác vậy, ngồi ở nơi đó giống như đang phát sáng. Vậy thì cậu ở bên này tự mở một chi nhánh nhỏ là được mà. Lâm khê cười nói, có người ở bên này đặt đơn thì cậu vẽ mẫu kiểu dáng rồi chuyển phát nhanh gửi về nhà kêu người nhà làm kinh doanh nhiều rồi thì tìm người trong nhà trực tiếp mang người qua bên này giúp đỡ thật ra. Lầm khê liếc nhìn chiếc phòng được dệt từ duy băng lụa trên tay cô ấy, nói cậu làm chút đồ trang sức nhỏ cũng không tồi. Chịu ức huyết hơi mở miệng, sau đó gật đầu nói, hình như cũng rất thú vị đó. Tôn Minh Minh cảm thấy lối tư duy của báo vật đều khác với những người bình thường. Sao chuyện gì cũng hình như đều rất dễ dàng như vậy. tôn Minh Minh xua tay, chuyển đổi chủ đề, hỏi Lâm Khê, Lâm Khê cậu ít tuổi như vậy đã kết hôn, làm thế nào mà quen được chồng cậu vậy, là Thanh Mai Trúc Mã sao? Vừa nói đến Thanh Mai Trúc Mã, Lâm Khê lập tức đau răng. Cô vội vàng suy tay nói, không phải anh ấy vốn dĩ là khách thuê nhà của nhà chúng tớ. Khách thuê nhà, mọi người. Tuy là bọn họ từ nhỏ đến lớn không có giống như chu vân vân ác ý suy đoán, nhưng vô ý thức cũng luôn tưởng rằng cuộc sống của Lâm Khê tốt như vậy bởi vì là do chồng cô rất có tiền, rất chiều cô. Kết quả cô nói chồng cô là khách thuê nhà của nhà cô. Trọng điểm trong chốc lát trở nên lệch lạc, tồn minh minh nuốt nước bọt nói, Lâm Khê, nhà cậu có rất nhiều căn nhà sao? lâm khê nói ừ cũng không phải là rất nhiều chỉ là lúc trước nhà tớ là người địa phương của Tân An thơm lây bởi chính sách nên xây chút nhà cho những người vùng khác đến đặc khu làm việc thuê. Mọi người, vì vậy đây là một cô chủ nhà giàu mới nổi di rời đến đây. Mọi người bắt đầu mồm 5 miệng 10 thảo luận nhiều là hỏi cô về tình hình của đặc khu. Bọn họ đối với đặc khu vẫn là rất tò mò, lầm khê rứt khoát đưa tập họa mà bản thân vẽ ra, giới thiệu cho bọn họ tình hình của đặc khu thuận tiện cũng nói một chút cách nhìn về tác phẩm của triển lãm tranh và vài thứ khác. Lúc nãy cô thật ra cũng coi là đặc biệt nói như vậy. Bởi vì cô rất rõ ràng tình hình của cô lộ ra ngoài, khẳng định sẽ có rất nhiều người giống như Chu Vân Vân suy đoán lúc đó, cho dù người khác không hướng đến phương hướng ác ý mà phán đoán thì cũng sẽ cảm thấy tội tác của cô nhỏ như vậy thì sẽ tiêu xài phung phí tiền của chồng, truyền đi nhiều nơi, lời bịa đặt cũng sẽ xuất hiện. Bản thân có tiền cùng với việc người đàn ông của mình có tiền, vẫn là không giống nhau. Sự tự tin cũng nhiều hơn một chút, thời gian trôi đi rất nhanh. Lâm Khê cũng càng ngày càng bận rộn tuy rằng tiết văn hóa cô muốn sao được vậy, nhưng lại tăng thêm chuyện của lớp phó học tập và triển lãm tranh thời gian cứ như vậy được lấp đầy chỗ trống. Lâm Khê đang thu thập những tác phẩm dự thi đợt một của các bạn học chuyên ngành này để tiến hành sơ thuyền một lần, đồng thời phân loại và xếp chúng vào đúng danh mục. Sau khi lên danh sách và trình lên ban chấp hành kế hoạch triển lãm tranh, sau khi ban chấp hành trưng cầu ý kiến của cô sẽ mời cô làm kế hoạch triển lãm và trợ lý điều hành, chủ yếu phụ trách mảng chiêu mộ và sơ thẩm tác phẩm dự thi. chương 183, Lâm Khê làm một chút tờ rơi giới thiệu và tuyên truyền triển lãm tranh, đặc biệt cô còn làm một tờ rơi riêng biệt để nhằm chiêu mộ tác phẩm dự thi của học sinh sinh viên. Chủ đề chính của triển lãm tranh và đặc điểm tác phẩm của học sinh sinh viên cô đều giới thiệu chi tiết như vậy bớt việc đi rất nhiều rồi, nhưng cho dù là như vậy, học sinh đến tìm cô tư vấn cũng nhiều, sau khi nhận được tác phẩm dự thi cũng phải chia ngành phân loại và sắp xếp hợp lý. Như vậy lại càng bận hơn, may mà ở phía sau Vương Nhiên, Tôn Minh Minh còn có triệu ức thuyết đều giúp đỡ cô, đặc biệt là Vương Nhiên, hình như hầu hết bộ phận công việc cô ấy đều cùng làm với cô. Chu Vân Vân và Hứa Đan cũng muốn giúp đỡ. Lâm Khê trực tiếp từ chối Chu Vân Vân, nói với cô ta rằng cô không cần Cô sẽ không nhằm vào cô ta tất cả mọi chuyện đều là việc chung làm chung, đối với tác phẩm dự thi của cô ta cũng đối đãi giống như các bạn học khác, nhưng đây không đại biểu với việc có muốn cùng làm việc với một người đã từng dùng những lời nói ác ý sau lưng để vu không cô, như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí làm việc cũng mấy người khác. Khi hứa đan nhắc đến việc giúp đỡ cô lại không từ chối. Cô nhờ cô ta giúp đỡ phụ trách theo dõi quá trình thu thập tác phẩm dự thi của học sinh của một khoa khác là phải phụ trách tư vấn cho bộ phận học sinh bên đó, giải thích với bọn họ cần làm một tác phẩm như nào. Đợi sau khi bọn họ lấy ra bàn thảo thì thỉnh thoảng sẽ đưa kiến nghị cho bọn họ, sau khi thu thập được tác phẩm dự thi thì mời bọn họ viết một lời giới thiệu đơn giản về tác phẩm của họ, rồi lại phân loại nộp cho lâm khê. Hứa đan từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua công việc vụn vặt như vậy, cô ta cũng không có khả năng giao tiếp với các bạn học khác, vì vậy rất nhiều chuyện thật ra là do Chu Vân Vân giúp đỡ cô ta làm. Sau đó, từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10, tận một tháng, cô ta làm hơn một tháng công việc vụn vặt như vậy, chưa kể rằng cô ta chưa bao giờ tiếp xúc với những người lãnh đạo trong khoa trong viện hoặc là thầy tề, hoặc ban chấp hành kế hoạch và điều hành triển lãnh tranh, đến cả Phó Vân Lương cũng chưa từng gặp qua một lần. Vậy cô ta làm mấy cái này làm cái gì? Làm người giúp việc cho lâm khê chắc, vương nhiên với tôn minh minh bên kia, lâm khê còn cùng bọn họ thảo luận về tác phẩm dự thi, lúc mở họp đại đa số thời gian chắc chắn cũng sẽ mang vương nhiên đi cùng. Nhưng cô ta hình như bị cố tình tách ra khỏi những người có máu mặt bên trên. Vì thế trái tim buồn bực có kỉnh vốn có lại càng thêm bực tức và ấm ức. Sau khi giao nộp những tác phẩm dự thi đợt đầu của hạn chót đợt 1 vào cuối tháng 10, sau khi Lâm Khê với Vương Nhiên và Phó Vân Lương còn có ban chấp hành mở cuộc họp, cô ta về nhà cuối cùng cũng không nhịn được căm phẫn và bất mãn, nói hết chuyện này cho mẹ cô ta nghe. Cảm xúc của Hứa Đan, những người khác ở trong ký túc xá đều phát giác được. Thứ 7 tuần này tại nhà Lâm Khê, mấy người bọn họ vừa ngồi ăn đồ ngọt vừa ngồi nói chuyện, Tôn Minh Minh nói, "Tiểu Khê tớ thấy Hứa Đan chắc hẳn là rất bất mãn, thật ra tớ có nghe người ở khoa bên kia nói." Hứa đan đối với bọn họ có thái độ tư vấn rất lạnh nhạt, bọn họ có vấn đề gì thật ra đều là tìm chu vân vân, cậu ta có phải là không phù hợp với công việc này, hay là thôi bỏ đi vậy? Vương nhiên suy một tiếng, cô ấy đương nhiên biết rõ ràng cách thức này nhất, cô ấy mang chút châm biếm mỉa mai, ngữ khí có chút lười biếng nói, cậu ta muốn chúng ta đi làm những công việc như là liên lạc này, trả lời câu hỏi tư vấn này, thu thập tác phẩm dự thi này, sau đó chúng ta tốt nhất là phân loại sắp xếp tác phẩm cho thật tốt, sau đó giao nộp cho cậu ta. Cậu ta cầm đi báo cáo với trợ giảng phó còn có ban chấp hành, xong rồi xây dựng các tiêu chí sàng lọc và lựa chọn các bài dự thi cuối cùng. Nhưng mà bản thân Lâm Khê, lúc trước những công việc này đều là do bản thân cô làm. Còn có trình tự của những công việc này, cụ thể phải làm như nào, phong cách sàng lọc tác phẩm dự thi, hiệu quả biểu đạt phải đạt được phân đoạn chủ đề và một số công việc khác. Tất cả những cái này đều là do lâm khê sắp xếp ra, sau đó kiến nghị lên với ban chấp hành, ban chấp hành đấy toàn là những bậc thầy giỏi, hơi đâu mà quản mấy thứ tiểu tiết như này. Vương Nhiên tin tưởng rằng, nếu như chuyện này ngay từ ban đầu giao cho hứa đan, cô ta sợ là chỉ biết thông báo với các khoa chuyện nộp tác phẩm dự thi, sau đó chọn ra một số tác phẩm dự thi mà cô ta cảm thấy đẹp rồi đem đi giao nộp. Tồn Minh Minh nghe xong lời nói của Vương Nhiên lập tức cười khanh khách triệu ước viết thông thả ung dung mà ăn một miếng bánh pudding sữa gừng, nói thân phận cao quý nhưng số phận lại là đầy tớ. Thâm độc quá đấy, hứa đan thực sự quá ấm ức rồi, nhưng lại đành bó tay, về đến nhà lại chịu không nổi, khóc lóc tố tụng với mẹ cô ta, nói tất cả mọi chuyện cho bà ta nghe. Mấy ngày này, dựa vào sự kiêu ngạo của cô ta thì thật sự đã là cực hạn rồi. Cô ta còn không dám tin tưởng rằng cô ta sẽ thay người khác làm mấy chuyện này. Được sử dụng như một em gái cu li cho người khác sử dụng. Cô ta nói, mẹ cậu ta căn bản không thể nào cho con cơ hội, đoạn thời gian này cậu ta sai con đi làm những việc vụn vặt nhất, sau khi làm tốt xong thì giao nộp cho cậu ta, sau đó cậu ta cầm đi ghi công với chợ giảng phó và ban chấp hành. Cậu ta chỉ biết kéo Vương Nhiên đi bởi vì Vương Nhiên là em họ của chợ giảng phó, hơn nữa Vương Nhiên ở lĩnh vực hội họa này lại không có thiên phú gì, vậy mà cậu ta chuyện quái gì cũng chỉ biết lôi Vương Nhiên đi. Vừa có thể nịnh bỡ Vương Nhiên và chợ giảng phó hơn nữa vương nhiên cũng sẽ chẳng giành lấy ánh đèn sân khấu của cậu ta mẹ hứa vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện có điều sắc mặt thì lại càng nghe càng tối sầm cách một lúc bà ta mới nói con là cảm thấy mặc kệ con có bày tỏ thiện chí với con bé đó bao nhiêu muốn kết bạn tốt với nó thì nó vẫn sẽ không cho con cơ hội tại sao ư là bởi vì tính cách con bé đó yêu thích công danh lợi lộc hay là bởi vì một số nguyên nhân khác dẫn đến con bé đó kiêng dè con sợ cho con cơ hội con sẽ cướp đi ánh sáng sân khấu của nó Hứa đan mím môi, không cất tiếng. Mẹ hứa vươn tay nắm chặt lấy tay cô ta, bà ta lại tiếp tục nói, đan đan, nếu như con bé đó là một người yêu thích công danh lợi lộc vương nhiên chỉ là em họ của trợ giảng phó, nó đối với vương nhiên xu nịnh trăm điều, vậy con cần phải biết vương nhiên so sánh với con xuất thân kém xa hơn nhiều. Nếu như con bé đó rất yêu thích công danh lợi lộc vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều, con tiết lộ cho nó một chút về thân phận của ông nội con. Chuyện này không cần tự bản thân con đi nói cho nó, con kêu chu vân vân ở sau lưng tiết lộ một chút là được rồi. Đến lúc đó nó sẽ tự khắc xu nịnh con, đến lúc đó con lại mời nó và những bạn cùng phòng ký túc xá khác đến nhà chúng ta ăn một bữa cơm là ổn thỏa Hứa đan cắn răng, cách một lúc mới tiếp tục nói, không, không phải, con cảm thấy không phải là như thế, con thấy cậu ta là cố ý nhầm vào con. Mẹ hứa cao mày, âm thanh có chút sắc bén, nhầm vào con. Tại sao vậy? Là bởi vì con bé đó lòng dạ hẹp hỏi, sợ con vượt qua nó, vì vậy lúc nào cũng nhầm vào con, mong muốn đẻ ép con xuống sao. Bà ta càng nói gương mặt lúc trước đang dần dãn ra thì đến nay lại càng trầm túi xuống hơn. Vậy một cô gái như thế thực sự quá đáng ghét rồi. Hứa đang nghe bà ta nói như vậy trên mặt lại có chút khó nói. Cho dù cô ta thanh cao cũng không thích Lâm Khê, nhưng cũng biết Lâm Khê có lẽ không có ý nghĩ sợ cô ta khoe khoang thân phận. Cô ta lại trầm mặc một lúc mới tiếp tục nói, không chắc là không phải, là lúc mới nhập học vân vân ở trong phòng ký túc xá nói chuyện với con, là nói về cậu ta, xong sau đó thực sự bị cậu ta nghe thấy. Lúc trước cô ta không hề muốn nhắc đến chuyện này, thứ nhất là cảm thấy không có mặt mũi nói, thứ hai cũng là bởi vì muốn bảo vệ chu vân vân. Nhưng đến tận bây giờ, không nói thì lại không được. Cô ta nhẹ giọng kể lại đơn giản những lời chu vân vân suy đoán về lâm khê, nói cái gì mà cô dụ dỗ người đàn ông già có tiền ly hôn và vài thứ khác. Mẹ hứa, bà ấy dùng tay đánh vào trên cánh tay của hứa đan, mắng, mới ngày nhập học đầu tiên, chuyện gì cũng không biết mà các con đã nói bạn học mới như thế còn bị người ta nghe thấy nữa. Còn là những lời nói dung tục ác ý như vậy, cho dù trong lòng có đoán như thế nào thì cũng không nên nói ra ở trong phòng ký túc xá như thế. Không có. Cứa đan cũng rất ấm ức, cô ta nói, mẹ con lúc đó thật sự không hề nói gì, là vân vân, là vân vân nói. Nhưng mà bọn họ lại giận KC, HEM thớt chút giận lên người con, về sau con cũng đã bày tỏ thiện chí, chủ động giúp đỡ cậu ta rồi, nhưng mẹ cũng thấy rồi đó. Cậu ta chắc hẳn vẫn là bởi vì chuyện đó cho nên vẫn luôn bài trừ rồi chĩa mũi vào con. Thật ra một tháng hơn đến khoảng hai tháng gần đây, cậu ta vẫn luôn kết hợp những người còn lại ở trong ký thúc xá bài trừ con và vân vân. Thứ bảy hàng tuần, cậu ta đều mời ba người bạn cùng phòng còn lại cùng nhau về nhà cậu ta ăn cơm, ở bên đó chơi hẳn một ngày, bình thường cũng cùng nhau hoạt động ra ngoài chơi, nhưng cô ta từ trước đến nay chưa từng mời qua con và vân vân. Mẹ, mẹ biết vân vân rồi đấy, cậu ấy từ trước đến nay vẫn luôn biết ăn nói, đối với các bạn khác trong phòng ký túc xá lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nhưng vẫn không có tác dụng. Cậu ta đối với vân vân hình như một chút nề mặt cũng không giữ lại, cậu ta còn đưa cho con làm những chuyện vụn vặt nhưng mà khi vân vân nói muốn giúp cậu ta, cậu ta lại trực tiếp nói bóng nói gió mà từ chối. Từ trước đến nay con vẫn chưa từng thấy qua loại người như này, nhưng mà cậu ta lại cho con giúp đỡ. Ban đầu con còn thấy rất vui vẻ, sau này mới biết hóa ra chẳng qua chỉ là muốn còn làm chân chạy vặt cậu ta cũng cho vương nhiên, tôn minh minh còn có triệu ước tuyết giúp đỡ. Vương nhiên thì không nói, nhưng còn tôn minh minh với triệu ước tuyết cậu ta cũng cho bọn họ cùng cậu ta thảo luận về tác phẩm dự thi, đưa bọn họ đi gặp chợ giảng phó. Hứa đan cảm giàm lại nhảy, sắc mặt mẹ hứa càng nghe lại càng trầm xuống. chương 184 Bà ta càng không nghĩ đến, đứa con gái yêu tú của bà ta trước đây ở trong trường học cũng tốt, ở chỗ giáo viên mỹ thuật bên kia cũng ổn, luôn được người khác đánh giá cao, bây giờ vào đại học rồi, ấy vậy mà lại bị người khác liên kết bài trừ chĩa mũi nhọn vào. Lúc này đây mẹ hứa cũng không còn kêu hứa đan nhẫn nhịn, làm bạn tốt với Lâm Khê nữa. Bà ta một mặt thì căm ghét chu vân vân nghĩ gì nói đó, mở miệng là hai con gái của bà ta, một mặt lại hận Lâm Khê thực sự đã quá đáng khó ưa. Bà ta giữ lấy tay con gái, nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn kêu cô ta kìm nén xúc động, không được hành động thiếu suy nghĩ, cũng không được trực tiếp trở mặt với Lâm Khê. Chuyện này bà ta sẽ tự biết cách giải quyết. Bà ta lại tiếp tục nói chuyện về triển lãm tranh, nếu nó đã có ý muốn đẻ ép con, con cũng không cần phải trở mặt với nó, nhưng những chuyện vụn vặt kia con không cần phải lãng phí thời gian đi làm nữa. Nếu như chu vân vân đã thích vậy thì cứ để nó làm là được. Thay vì lãng phí thời gian cho triển lãm tranh đó thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho các thiết học cơ bản và chuyên ngành, vào kỳ thi cuối kỳ hãy vượt qua con bé đó. Đàn đàn, con vẫn luôn rất ưu tú, con cần phải tin tưởng, có chúng ta, có ông nội con ở đây, một đứa vùng ngoài như nó, muốn đẻ ép con hay là làm hại con, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Nói đến cuối cùng, trong ánh mắt bà ta đã xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Hứa đang nghe mẹ cô ta nói những lời này, nét mặt trong chốc lát bừng đỏ cắn môi nhìn mẹ cô ta chằm chằm một hồi nhưng lại không hề cất tiếng. Mẹ hứa nhăn mày, mở miệng vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó cổ họng bà ta trong chốc lát nghẹn lại như là bị ma quỷ bóp chặt lấy cổ vậy. Bởi vì bà ta đột nhiên lại nhớ ra chu Vân Vân đã từng nói qua, Lâm Khê là thủ khoa khoa xã hội thành phố Tân An, nền tảng cực kỳ vững chắc tác phẩm cũng tràn đầy sinh động hiểu biết. Không chỉ có Phó Vân Lương tán thưởng cô, mà đến cả thầy tề cũng cực kỳ xem trọng cô. Trong giây lát ấy, trên mặt bà ta cũng chợt xuất hiện ra những biểu cảm vặn vẹo. Trong lòng bức bối cùng cực, buổi tối mẹ hứa nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói chuyện này ra cho chồng mình nghe, bà ta nói, đan đan từ nhỏ đơn thuần, làm gì có nhiều tâm tư bẩn thỉu như đứa học sinh từ vùng khác đến này. Bây giờ lại có thể ở dưới mắt chúng ta bị người ta chĩa vào mà bài trừ, con bé từ nhỏ đến lớn đã có lúc nào phải chịu loại ước hiếp như vậy chứ? Cứ nói bà ta hung hãn đập mạnh vào mặt bàn, thực sự là tức đến không chịu nổi. cha hứa nghe xong thì cao mày lại, tỉ mì hỏi bà ta ông ta cũng cảm thấy cực kỳ không hài lòng, nhưng mà vẫn nói oan ra nên giải không nên kết càng huống hồ nghe bà nói như vậy, con bé này tuy rằng tâm tính không ra làm sao, nhưng học tập và năng lực lại cực kỳ mạnh. Dù sao thì cũng phải làm bạn học 4 năm trời, thậm chí là cùng sống trong một phòng ký túc xá 4 năm, náo loạn đến khó nhìn đối với đan đan cũng không tốt. Theo tôi thấy, nó đối xử với đan đan như vậy, sợ là đối với bối cảnh gia đình chúng ta không có chút hiểu biết nào, hay là kêu đan đan mời nó và những bạn cùng phòng ký túc xá khác cùng nhau qua nhà chúng ta ăn một bữa cơm, xem có thể hòa giải được hay không, chúng ta cũng xem xem con bé này rốt cuộc là nhân vật gì. Là nhân vật gì, một đứa từ vùng khác đến, vậy mà có thể liên kết các bạn cùng phòng ký túc xá khác cùng nhau bài trừ chĩa mũi nhọn vào con gái của bà ta. Mẹ hứa gật đầu nói, vâng, có điều tôi vẫn phải gọi điện thoại hỏi Chu vân vân, con bé đó là một người có tâm tư sâu, đến lúc này chắc hẳn đối với bối cảnh của nhà người ta chắc cũng đã rất rõ ràng rồi. Ngay buổi tối đó mẹ hứa gọi một cuộc điện thoại cho Chu vân vân. Chu vân vân thì biết cái gì chứ? Cô ta là có ý muốn biết nhiều thông tin hơn về Lâm Khê, nhưng những thứ cô ta biết được đều là những thứ Lâm Khê nguyện ý tiết lộ ra bên ngoài. Người dân địa phương Tân An di rời cũng chính là nhà giàu mới nổi dựa vào thổ địa trước đây trong thôn khai phá mà đột nhiên phát tài. Đã kết hôn, nhưng đối với thông tin của người đàn ông kia thì hoàn toàn không có chút hiểu biết gì, người đó tuy rằng nhìn trông rất khí thế, nhưng nghe nói trước đây từng là khách thuê nhà của Lâm Khê, vậy thì chắc hẳn cũng chỉ là một người bình thường, sẽ không có chút bối cảnh lớn gì. Còn có trong nhà có tiền, qua đây đi học thì mua luôn căn nhà phía đối diện trường, đến cả em trai và bảo mẫu cũng cùng cô qua đây. Trong nhà đã không còn người lớn nào, mẹ hứa nghe xong trong lòng cũng thư thái hơn. Có điều là người nhà giàu mới nổi, có chút tiền đã không biết trời cao đất dày, cũng không có biết chuyện bên trong nên mới dám tùy tiện thành như vậy. Mẹ hứa dường như không muốn để cho con gái bà ta tự mình mời con nhóc này với đám người hùa theo Lâm Khê bài trừ con gái bà ta đến nhà ăn cơm. Nhưng rốt cuộc cũng nhịn được, ngày hôm sau bà ta lại khuyên nhủ hứa đan một trận cuối cùng nghĩ một lúc buổi tối ngày thứ hai vẫn đích thân đến ký túc xá bọn họ một chuyến, mời Lâm Khê và những người cùng phòng ký túc xá khác thứ bảy cùng nhau đến nhà bà ta ăn cơm. Thời điểm vừa mới ăn xong cơm tối, người trong ký túc xá đều có mặt. Hứa đan giới thiệu mẹ cô ta cho mọi người. Mọi người đều rất có lễ phép gọi một tiếng gì. Mẹ hứa thầm lặng đánh giá Lâm Khê một trận sừng sốt vì vẻ đẹp đến mức dư thừa của Lâm Khê, bà ta cũng có chút trầm ngâm mà nhìn. Xinh đẹp đến như vậy, trong nhà còn là hộ nhà giàu mới nổi, thành tích còn là hàng đầu, lại không có phụ huynh quản giáo thảo nào hành sự không có chừng mực tùy tiện thành ra như vậy. Bà ta đánh giá xong thì lại cười nói với Lâm Khê và bọn Vương Nhiên, Nhiên Nhiên và vân vân, lúc trước gì cũng đã từng gặp rồi, là lần trước lúc nhập học. Bức viết và Minh Minh gì cũng gặp qua rồi, chỉ có Lâm Khê vẫn là lần đầu gì gặp cháu. Dì nghe Đan Đan nhà dì nói, hai tháng này bọn con đang cùng nhau bận việc của triển lãm tranh, con có dạy cho Đan Đan nhà dì không ít điều. Còn có đan đan đã từng cầm tập hỏa của con về nhà, ông nội nó nhìn rồi cũng cảm thấy không tồi kêu gì mời mấy đứa bọn con thứ bảy này cùng nhau đến nhà dì ngồi chơi. Dì thấy thứ bảy tuần này vừa hay có thời gian, mọi người cùng nhau qua nhà dì ăn bữa cơm nhé, thế nào? Trong chốc lát mọi người có chút do dự, hai ngày trước bọn họ còn ở trong nhà lâm khê còn nói bóng nói gió hứa đan, hơn nữa cuối tuần hứa đan trở về nhà rõ ràng cảm xúc không đúng, lúc này đây mẹ cô ta chạy đến đây mời bọn họ đến nhà bà ta ăn cơm. Tuy là lúc mẹ hứa ngỏ lời mời cười mỉm dịu dàng, nhưng nhìn thế nào thì cũng có chút hoảng loạn. Lâm khê thì lại không có chút do dự gì. Cô cười nhìn về hướng mẹ hứa, tự nhiên hào phóng mà nói, mẹ của hứa đang cảm ơn lời mời của dì, có điều rất đáng tiếc. Thứ bảy tuần này chồng cháu và mấy người khác vừa đúng lúc đến thành phố Bắc chúng cháu còn có lịch trình khác lần này e là không thể đến nhà gì rồi, rất xin lỗi. Mẹ hứa có nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ đến việc cô trực tiếp từ chối bà ta như vậy. Nét cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ trong dây lát suýt chút nữa không treo nụ cười lên được nữa. Trên mặt hứa đan cũng đột nhiên đỏ bừng. Mẹ hứa cứng ngắc nở nụ cười, nhìn lâm khê một lúc lâu mới nói là như vậy à, vậy thật đáng tiếc rồi, có điều không sao, vậy thì lần sau có cơ hội cháu lại qua nhé. Nói xong bà ta nhìn về hướng vương nhiên, chịu ước huyết và tôn minh minh, vậy còn các cháu thì sao, có thời gian rảnh không? Những người khác đã lúng túng không thể giải thích được làm gì muốn đi chứ. Vương nhiên thì lại càng không muốn. Cô ấy vội vàng nói, dì ơi, thứ bảy này nhà cháu có một buổi thụ họp tạm thời không thể vì một tiểu bối còn con như cháu mà thay đổi. Lầm khê cũng không có thời gian, chúng cháu vẫn nên để lần sau lại đến làm phiền gì đi vậy. Cô ấy thuận tiện còn giúp triệu ước tuyết và tôn minh minh từ chối. Triệu ước tuyết và tôn minh minh ở bên cạnh vội vàng gật đầu lia lia. Mẹ hứa không biết nên làm sao phải rời khỏi tòa ký túc xá này. Vừa trở về đến nhà đã đập mạnh ghế sofa để chút giận, cha hứa thấy được liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, mẹ hứa chỉ trích Lâm Khê không biết đối nhân xử thế kể lại chuyện Lâm Khê từ chối lời mời đến nhà bọn họ ăn cơm, cha hứa cao mày nói, bỏ đi, đổi ngày tôi gọi điện cho ông Thẩm và Phó Vân Lương kêu bọn họ cùng nhau tới nhà ăn một bữa, nói một chút về chuyện này, mặc kệ ra làm sao cũng không được khiến cho chúng nó một mực liên kết bắt nạt đan đan. Ông Thẩm cũng là một giáo viên trong học viện mỹ thuật còn là học trò của ông Cụ Hứa cha ông ta quan hệ rất thân thiết. Cha Hứa không quen thuộc với Phó Vân Lương, chỉ là trước đây trong một số hội nghị đã từng gặp qua mấy lần, bởi vì nguyên do của Hứa Đan, đặc biệt tiếp cận bắt chuyện cũng coi như là quen biết. Tìm ông Thẩm cũng là làm người trung gian để cho thuận tiện nói chuyện. chương 185 Sau khi mẹ hứa nghe cha hứa nói sẽ tìm ông Thẩm và Phó Vân Lương đến nhà nói chuyện, bà ta suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không thì mời thêm thầy hầu giáo viên chủ nhiệm lớp của Đan Đan đến đây đi, có chuyện gì thì hỏi cho rõ ràng cũng tốt. Cha hứa gật đầu đồng ý, nhà họ hứa mời ông Thẩm, Phó Vân Lương và chủ nhiệm lớp là thầy hầu cuối tuần cùng nhau đến nhà họ hứa ăn cơm. Phó Vân Lương đối với những bữa cơm này không có hứng thú cũng không quen thuộc lắm. Hơn nữa anh ấy có lẽ cũng đã đoán được bọn họ tìm anh ấy là để làm gì, ngoại trừ con gái hứa đan của bọn họ ra thì còn có thể có chuyện gì. Anh ấy không muốn vì một chuyện như vậy mà phải buồn giàu Nhưng ông thầm cứ khuyên trái khuyên phải, nói không nể mặt tăng thì cũng nên nể mặt Phật cho dù như thế nào thầy của tôi cũng là bạn của thầy cậu tôi cũng là bạn của cậu cậu coi như là nể mặt thầy của tôi và tôi mà cho tôi chút mặt mũi đi, được không? Lại nói, hình như là vì một số chuyện ở trong ký túc xá, nghe nói là vì đan đan xảy ra một số mâu thuẫn với bạn cùng phòng ở trong ký túc xá, không chỉ mời cậu mà còn mời chủ nhiệm lớp của đan đan là thầy hầu. Đến lúc đó cậu chỉ cần nghe một chút là được rồi, có lão hầu ở đó, còn là học sinh lớp họ nhất định là muốn để cậu ấy ra mặt nói chuyện, mời cậu đến nói không chừng là vì có quan hệ với vương nhiên thì sao tôi nhớ rõ em họ vương nhiên của cậu cũng ở trong ký túc xá đó mà. Phó Vân Lương hơi nhíu mày, lúc này mới đồng ý. Nhưng sau khi Phó Vân Lương nghe xong những lời này thì vào tối thứ 6, lúc Vương Nhiên đến nhà bọn họ ăn cơm, anh ấy đã tiện thể hỏi Vương Nhiên, cha Hứa Đan mời thầy thầm trong học viện và giáo viên chủ nhiệm của em cùng đến nhà bọn họ ăn cơm, nói là vì Hứa Đan có một số mâu thuẫn với bạn cùng phòng ở trong ký túc xá, đó là ký túc xá em đang ở em có biết là có chuyện gì xảy ra không? Hứa Đan có mâu thuẫn gì với em không? Vương Nhiên ngây người ra. Ánh mắt cô ấy hơi chuyển động thầm nghĩ, ngày đó mẹ hứa đang mời các cô ăn cơm quả nhiên là hồng môn yến, kết quả bị tiểu khê từ chối, bọn họ trực tiếp đi tìm chủ nhiệm lớp cùng anh họ cô ấy và giáo viên khác trong học viện. Còn nói là vì hứa đang có mâu thuẫn với bạn cùng phòng ở ký túc xá. Em có thể có mâu thuẫn gì với cậu ta chứ? Vương nhiên nói đùa, em là người có tính tình tốt như thế nào, anh cũng không phải là không biết. Phó Vân Lương nhíu mày nói, em đừng có nói giỡn với anh, anh đang nghiêm túc hỏi em, nếu chuyện này không có liên quan đến em, bọn họ mời anh làm gì? Gọi cho anh, đương nhiên là có liên quan đến anh. Vương nhiên cười nói, tuy rằng chuyện này có liên quan đến anh nhưng chắc chắn không có liên quan gì đến em. Phó Vân Lương, mẹ phó đang ở một bên bưng mâm thức ăn lên nghe được lời này của cô ấy thì cười nói, có chuyện gì thì cháu cứ nói đi, xem anh cháu gấp đến độ nào rồi cái con bé này. Vương nhiên cười nói, nếu như em đoán không nhầm thì là về chuyện triển lãm tranh đó. Cô vừa nói xong kể lại chuyện hứa đan đến tìm Lâm Khê nói muốn đến hỗ trợ buổi triển lãm, nên Lâm Khê đã giao việc thu thập các tác phẩm của sinh viên ở một khoa khác giao cho cô ta, nhưng ước chừng là chuyện này quá vặt vãnh cô ta vốn không am hiểu cũng không thích nên vẻ mặt càng ngày càng xấu, đa số những việc này đều do Chu Vân Vân làm. Có thể là cậu ta nghĩ rằng là do Lâm Khê muốn nhắm vào cậu ta nên mới coi cậu ta như một cu ly để sử dụng. Vương nhiên khoanh tay nói, nhưng những việc chúng em hỗ trợ cũng là những việc như vậy mà. Em và Minh Minh đều chuyên phụ trách mấy khoa khác, so với cậu ta thì chúng em còn làm nhiều hơn mà cũng không cảm thấy gì. Có lẽ bất đồng ở chỗ quan hệ của Lâm Khê với chúng em khá tốt cũng khá tin tưởng chúng em, rất nhiều lúc tìm ban chấp hành và anh nói chuyện đều dẫn theo chúng em. Có thể là cậu ta cảm thấy ấm ức nhưng đây vốn không phải là lý do để cậu ta làm như vậy. Hơn nữa, Lâm Khê hướng dẫn cậu ta tốn bao nhiêu công sức cũng không có chút xíu có lệ nào, nếu như cậu ta đặt tâm tư vào làm thì đã có thể tự hoàn thành mọi việc rồi. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này, biểu cảm trên mặt Phó Vân Lương nhất thời khó có thể diễn tả. Không thích làm thì đừng làm, tự mình muốn đến hỗ trợ, nhận công việc rồi giao cho người khác làm không nói, còn náo loạn đến mức phụ huynh mời giáo viên khoa. Khiến người ta câm nín quá rồi đấy. Vương nhiên cười nói tiếp cũng có thể không hoàn toàn là vì chuyện đó. Phó Vân Lương, nói mà không nói hết câu, không sợ bản thân bị nghẹn chết à. Vương nhiên mặc kệ khuôn mặt suy sụp của anh họ cô ấy tiếp tục nói thật ra lúc khai giảng còn xảy ra một chuyện nữa. Cô ấy nói xong lại kể lại chuyện xảy ra trong ngày báo giang khai giảng hôm đó. Kể lại hết một lần cho anh ấy nghe những lời mà Chu vân vân và hứa đàn đã nói về Lâm Khê ở trong ký túc xá. Kết quả thật trùng hợp làm sao? Lâm Khê bỏ sót một ít đồ ở ký túc xá nên đã trở về lấy em và cậu ấy đã nghe hết những lời hai người họ nói không sót một chữ. Cô ấy nói xong thì buông tay, sau đó nói tiếp cũng bởi vì chuyện này nên Lâm Khê luôn đối với Chu vân vân rất lạnh nhạt. Còn đối với hứa đan cũng không lạnh không nóng, nhưng tuyệt đối không có xa lánh hay nhằm vào bọn họ thái độ công tư phân minh. Nhưng bọn họ lại lén lút chửi bới người khác ở sau lưng còn trông cậy vào người ta sẽ bỏ qua hiểm khích trước kia để làm chị em tốt với bọn họ sao. Vậy cũng quá độc ác rồi. Sau khi mẹ phó nấu ăn xong cũng đứng ở một bên thì nghe thấy lời nói của cháu gái bà ấy. Lâm Khê và Vương Nhiên là bạn tốt của nhau, bà ấy cũng thường nghe Vương Nhiên nhắc tới, tuy rằng bà ấy chưa từng gặp cô, chỉ biết sơ sơ cô là một cô gái như thế nào, lúc này nghe thấy chỉ mới ngày đầu tiên báo danh mà Chu Vân Vân và hứa đan lại có thể chửi bới người ta ở sau lưng như vậy thì vô cùng căm ghét. Bà ấy đã lớn tuổi tự nhiên biết nếu những lời đó thực sự bị truyền ra bên ngoài, nếu Lâm Khê là một cô gái bình thường, gia đình không giàu có như vậy, thành tích cũng không tốt đến mức đó thì những tin đồn này sẽ gây ra những cú sốc rất lớn đối với cô. Bà ấy nói, mẹ thấy hai cô gái này nhất định là có ý định đen tối. Phụ huynh của hai người họ còn không biết xấu hổ mà đi tìm giáo viên và lãnh đạo trong học viện. Ước hiếp không được người ta thì bắt đầu ấm ức, vương nhiên nở nụ cười. Cô ấy ôm cánh tay cô của cô ấy, nói cháu cũng cảm thấy như vậy, hèn chi mọi người hay nói cháu gái giống cô cháu nghĩ giống y như cô vậy. Mẹ phó đưa tay gõ vào đầu cô ấy, ngoài miệng thì nói, chỉ biết dẻo miệng. Tuy ngoài miệng bà ấy nói như vậy, nhưng khuôn mặt bà ấy hiện rõ sự vui vẻ và rất hạnh phúc. Bên này vương nhiên và mẹ phó đang vui vẻ thì bên phó vân lương nhíu chặt chăn mày. Ngày hôm sau đến nhà họ hứa. Bảo mẫu nhà họ hứa mang trà ra, trà hứa cũng nghiêm túc, chào hỏi đơn giản một phen rồi trực tiếp nói ra ý đồ mời bọn họ tới đây, chuyện này cũng thật ngại quá chỉ vì một chút mâu thuẫn của mấy đứa nhỏ mà phải mời các thầy qua đây. Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, đan đan nhà chúng tôi khi nghe tôi nói sẽ mời các thầy tới đây còn ngăn cản không cho tôi mời, nhưng tôi nghĩ chuyện nhỏ tuy là nhỏ nhưng cũng nên giải quyết một chút miễn cho về sau càng ồn ào lớn chuyện. Bởi vì Phó Vân Lương đã sớm biết chuyện nên sắc mặt không hề thay đổi. Đây là lần đầu tiên thầy hầu nghe được chuyện này nên có chút giật mình, nhìn cha hứa chờ ông ta nói tiếp. Cha hứa nói chuyện là như vậy, vào lúc khai giảng, chu vân vân nhìn thấy bạn học lâm khê và chồng của cô ấy, bởi vì lúc đó bạn học lâm khê ăn mặc khá nổi bật còn mang đồ trang sức quý giá không thường thấy ở học sinh bình thường. Hơn nữa bạn học lâm khê vừa mới năm nhất đã kết hôn, nhìn tuổi của chồng cô ấy thì còn lớn hơn cô ấy rất nhiều cho nên sau khi bạn học lâm khê rời đi mới lầm bẩm với đan đan vài câu. Đại khái là phong cách xã hội bên đặc khu không tốt, nhà cô ấy đi khắp nơi tìm người đàn ông có tiền nhưng không khéo là lúc đó bạn học Lâm Khê quay lại, đã bị cô ấy nghe thấy. Thầy Hầu, ông ấy cũng chợt nhớ lại vào ngày khai giảng, sau buổi họp lớp Chu Vân Vân đã ở lại chờ Lâm Khê, sau đó Lâm Khê nói hai người xảy ra mâu thuẫn, chắc là Chu Vân Vân chờ cô để giải thích chuyện này. Thì ra mâu thuẫn là chuyện này, chuyện này cũng thật là... Bởi vì Phó Vân Lương đã nghe Vương Nhiên kể lại câu chuyện một cách đầy đủ từ trước nên khi nghe xong cha hứa nói ra mấy câu qua loa thì lạnh mặt không nói lời nào. Anh ấy muốn nghe xem cha hứa còn có thể nói ra những lời gì nữa. chương 186 Sau đó cha hứa nói tiếp bởi vì chuyện này mà bạn học Lâm Khê đã bị tổn thương, sau đó tuy rằng bạn học Chu Vân Vân có giải thích rồi, nhưng cô ấy cũng không có tha thứ cho đứa nhỏ này. Nhưng mà lúc đó đan đan cũng không có nói lời nào, lúc xảy ra chuyện này thì bạn học vương nhiên cũng có mặt ở đó, các vị có thể hỏi cháu ấy. Đan đan nhà chúng tôi thật sự là không có nói câu nào, con bé chỉ là có hơi do dự nên không thể ngắt lời chu vân vân, bởi vì chuyện này con bé cũng đã xin lỗi và giải thích với bạn học lâm khê rồi. Nhưng tính tình con bé thật ra có hơi yên tĩnh, không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng con bé vẫn cố gắng giải thích với Lâm Khê chuyện triển lãm tranh của thầy phó. Con bé còn chủ động đề nghị giúp đỡ Lâm Khê. Chuyện này không phải nên kết thúc rồi sao, còn chuyện gì nữa à? Tất cả mọi người nhìn về phía cha hứa. Cha hứa ho khan một tiếng. Sau đó mẹ hứa nói tiếp nhưng trong khoảng thời gian gần đây, đan Dan nhà chúng tôi khi về nhà cứ buồn bực không vui thì chúng tôi mới biết là bạn học lâm khê vẫn vì chuyện đó mà ôm hận trong lòng, lúc ở ký thúc xá đã kết hợp với mấy người bạn cùng phòng khác của cô ấy nhằm xa lánh Chu vân vân và đan đan. Cô ấy là lớp phó học tập nhưng có hoạt động gì đều chỉ kéo mấy người bạn cùng phòng khác tham gia. Còn có nhà cô ấy có một căn nhà ở gần trường học, mỗi cuối tuần hoặc bình thường không có lớp đều sẽ mời mấy người bạn cùng phòng khác đến để ăn cơm và chơi đùa, nhưng cô ấy vẫn luôn lạnh nhạt với chu vân vân và đan đan. Chuyện này còn không chỉ dừng lại ở đó, đan đan đề nghị giúp cô ấy một số chuyện ở triển lãm tranh thì cô ấy lại ném một đống việc vặt cho đan đan, đủ loại làm khó con bé, lại không thật sự để cho con bé tiếp xúc với những chuyện có ích cho việc học tập của nó. Thầy phó, đan đan đã làm việc chăm chỉ hơn một tháng nhưng có lẽ thầy cũng không biết con bé đang giúp đỡ, phải không? Mọi người, trong thời gian ngắn những người ở đây cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phó Vân Lương thì lạnh mặt lạnh lùng cười. Thầy hầu ho nhẹ một tiếng, nói cha hứa đan chuyện này dù sao cũng là chuyện của các cô bé tôi nghe ông nói như vậy, hình như hiện tại cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Trước đó chu vân vân và hứa đang ở sau lưng nói lâm khê không tốt em ấy cùng hai người họ không thân cũng là chuyện bình thường, mời ăn cơm gì đó, không muốn mời bọn họ cũng là bình thường. Nhưng mà cô ấy là lớp phó học tập còn là trợ lý của buổi triển lãm. Mẹ hứa bình tĩnh nói, mang loại cảm xúc này vào công việc và học tập cố ý chèn ép bạn học của mình, làm cho các bạn cùng lớp khác cả ngày buồn bực người như vậy, làm sao có thể làm lớp phó học tập. Không phải là lớp phó học tập nên công bằng và công chính, để làm gương cho tất cả các bạn cùng lớp sao. Sắc mặt thầy hầu lập tức trở nên khó coi. Ông ấy có hơi khó khăn nói, được chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, cũng sẽ nói chuyện với bạn học Lâm Khê. Nếu thật sự là có chuyện như vậy, chúng tôi sẽ xử lý. Mẹ hứa lại nhìn về phía phó Vân Lương, giọng nói nhẹ nhàng lại thầy phó thầy biết đan đan vẫn luôn muốn đi hỗ trợ triển lãm tranh khoảng thời gian này con bé cũng đã làm rất nhiều việc. Tôi nghe con bé nói với vân vân, tác phẩm bên học viện thiết kế vẫn luôn do con bé phụ trách từ liên lạc học sinh đến hỗ trợ học sinh thu thập tranh, sàng lọc tác phẩm vẫn do con bé và vân vân cùng nhau làm. Chỉ là sau khi con bé giao tác phẩm cuối cùng cho Lâm Khê thì không còn chuyện sau nữa tôi nghĩ thầy có thể để cho con bé gia nhập tổ công tác triển lãm tranh của các thầy hay không? Trợ lý của tổ công tác triển lãm tranh của chúng tôi cũng chỉ làm những chuyện vặt vãnh như vậy thôi. Phó Vân Lương nói, thật ra phần em ấy phụ trách bây giờ đã là chuyện đơn giản và dễ làm nhất rồi, hơn nữa cụ thể thu thập như thế nào chủ đề và phong cách của tác phẩm đều đã được bạn học lâm khê hướng dẫn em ấy chỉ cần làm theo là được. Nhưng mà chỉ một chuyện đơn giản như vậy, em ấy cũng không làm được còn khiến em ấy buồn phiền như vậy, công việc trợ lý của tổ công tác triển lãm tranh tôi thấy cũng không thích hợp với em ấy đâu. Công việc của trợ lý tàu công tác không chỉ đơn giản là chọn tranh, họp với ban chấp hành mà thật ra còn rất nhiều việc phải làm, như là theo sát tác giả của tác phẩm, đến lúc triển lãm còn phải làm nhân viên phụ trách và sắp xếp cho khách đến tham quan, sắp xếp phòng triển lãm nhưng bạn học hứa đan này cơ bản là không hề có kinh nghiệm gì, em ấy lại không muốn làm việc vặt tôi thấy những việc này đều không thích hợp với em ấy. Cha hứa mẹ hứa chừng mắt nhìn Phó Vân Lương, bởi vì giật mình nên trong chốc lát không thể khống chế được biểu cảm. Một lúc lâu sau, mẹ hứa mới điều chỉnh được biểu cảm có chút cứng nhắc của bà ta, nói, sàng lọc tác phẩm của học sinh, giúp phân loại, làm hồ sơ biên tập về phương diện này không được sao. Trong thời gian này đan đan, phương diện này luôn do bạn học Lâm Khê và hai bạn lớp cao hơn phụ trách. Phó Vân Lương ngắt lời bà ta trực tiếp từ chối, trình độ chuyên môn, ánh mắt và kiến thức của bọn họ ở phương diện này đã được thầy tề và mấy ủy viên khác tán thành. Những tân sinh viên năm nhất khác cơ bản còn chưa tiến vào học tập lĩnh vực chuyên môn sâu hơn nên không thể phụ trách phương diện này. Hơn nữa, hiện tại công việc ở phương diện này đã sắp bước vào giai đoạn quý, không cần thêm người mới nữa, còn là người chưa có năng lực chuyên môn nhất định còn không chịu nhận sự giúp đỡ của người mới. Cha hứa mẹ hứa. Trong lúc nhất thời mặt của bọn họ trở nên đỏ bừng, trong mắt bọn họ vẫn muốn nói gì đó, nhưng sợ nghe được những lời khó nghe hơn từ trong miệng Phó Vân Lương, còn là ở trước mặt chủ nhiệm và các giáo viên khác trong học viện của con gái họ. Ông thầm nhìn ra sự lúng túng của cha hứa mẹ hứa nên vội vàng hòa giải, từ nhỏ đan đan đã được gia đình nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi những thầy giáo giỏi, trong số các sinh viên cùng lứa tuổi thì nền tảng của em ấy đã vô cùng vững chắc, năng lực chuyên môn cũng vô cùng ưu tú. Đó chỉ là so sánh với những người bình thường. Phó Vân Lương lại không nề tình nói, bây giờ năng lực của em ấy chỉ là năng lực của sinh viên năm nhất bình thường, nhưng vẫn chưa đủ trình độ để đánh giá triển lãm tranh chuyên nghiệp những thứ này ít nhất phải đến năm cuối đại học sau khi trải qua thời gian dài huấn luyện chuyên nghiệp và hôn đốc mới có thể làm được. Còn Lâm Khê thì sao? Mẹ hứa suýt nữa đã mở miệng nói ra. Cũng may đã dừng lại đúng lúc nếu không lại bị người ta làm mất mặt. Bên kia, sau khi Vương Nhiên nhận được tin tức này vào tối thứ 6 cũng không đợi được đến ngày hôm sau, cô ấy biết tối nay Lâm Khê không có ở ký túc xá nên đêm đó đã đến nhà Lâm Khê tìm cô, nói chuyện này cho cô biết. Vương Nhiên rất tức giận nói, đúng là hết chỗ nói, có ý kiến và tâm trạng gì thì chỉ cần trực tiếp nói với cậu còn không được sao. Chuyện này không phải là do cậu ta yêu cầu sao. Không thích làm thì chỉ cần không làm là được làm việc còn muốn có tâm trạng vui vẻ tìm phụ huynh tìm lãnh đạo cậu ta coi đây là trường tiểu học hay là học viện mỹ thuật của chúng ta là do nhà họ mở. Cô ấy rất ghét loại người chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà tìm bên trên, muốn dựa vào bối cảnh gia đình của mình để gây áp lực từ bên trên cho người khác. Huống chi, Lâm Khê cũng không có làm gì sai với cô ta dù là một chút xíu. Nếu Lâm Khê chỉ là một học sinh bình thường, có phải cô ta đã gây sự với gia đình họ còn bị buộc thôi học không? Sau khi suy nghĩ thì trong lòng cô ấy rất hoảng loạn. Lâm khê nghe xong cũng không có cảm xúc gì, chỉ có hơi suy nghĩ. Vương nhiên đẩy cô một cái, nói cậu vậy mà còn có thể bình tĩnh như vậy, còn tớ thì thức muốn chết thầy hầu lại không biết chuyện gì, nếu thầy ấy nghe lời nói từ một phía của cha mẹ hứa đan rồi cách trước lớp phó học tập của cậu rồi còn có thành kiến với cậu thì làm sao bây giờ? Còn triển lãm tranh bên kia nữa, tớ sợ họ không thể đạt được mục đích sẽ tiếp tục tìm kiếm các nhà lãnh đạo ở phía trên, cậu đã làm rất nhiều việc cho triển lãm này, còn mất nhiều sức lực như vậy. Lâm Khê lấy lại tinh thần, đưa tay vỗ cô ấy một cái, cười nói, không sao đâu, sẽ không đến mức đó. Tớ đang nghĩ về một chuyện khác, nếu thầy Hầu thực sự tìm tớ vì chuyện này, tớ có một ý tưởng Công việc thu thập tác phẩm của học sinh cho buổi triển lãm đã kết thúc cô đang suy nghĩ nên làm thế nào để xin hội đồng triển lãm tranh đến Tân An để thu thập các họa sĩ ở Tân An và tác phẩm dân gian. Cô còn lo lắng về đề xuất tạm thời này, không biết liệu ban chấp hành và nhà trường có chấp thuận hay không, bây giờ thì tốt rồi có sẵn một cái thang được đưa đến. Cô chắc chắn sẽ sử dụng thật tốt nếu không sẽ có lỗi với trận chiến lớn này. chương 187 Cha hứa và mẹ hứa tìm giáo viên trường học và phó Vân Lương để khiếu nại kết quả lại ồn ào đến không còn mặt mũi. Nhân tiện còn bôi nhỏ con gái cưng của họ. Họ vô cùng hối hận vì đã mời phó Vân Lương quả thực là vừa tức vừa buồn bực. Cũng may là thầy Hầu là một người rất thành thật và thầy thầm cũng nói những lời hòa giải ở giữa, lại cam đoan sau khi trở về sẽ điều tra rõ ràng, mới để cho cha hứa và mẹ hứa có bậc thang bước xuống. Sau khi mấy người bọn họ rời đi thì thầy thầm nói với Phó Vân Lương, nói tính tình này của cậu có chuyện gì thì bình tĩnh nói không được sao. Làm mất mặt mũi người ta, người ta không dễ chịu đối với cậu và đối với bạn học lâm khê kia thì được lợi ích gì. Phó Vân Lương hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thầy thầm, ông ấy chừng mắt nhìn theo bóng lưng của Phó Vân Lương, chỉ ngón tay về phía anh ấy, nói với thầy hậu ông xem, ông xem cái tính tình này của cậu ấy còn nổi giận với tôi. Thầy Hầu mặt mày ủ rũ, ông ấy ngược lại cũng muốn giống như Phó Vân Lương, buông tay mặc kệ tất cả. Nhưng ông ấy là giáo viên chủ nhiệm có được không? Thầy Hầu trở về cũng không có đi tìm Lâm Khê và Hứa Đan, mà ông ấy gọi Vương Nhiên và Chu Vân Vân tới, bảo các cô ấy ở trước mặt đối phương kể lại chuyện lúc báo danh còn có tình hình mọi người ở chung trong hai tháng qua và chuyện Hứa Đan hỗ trợ triển lãm tranh. Mặt Chu Vân Vân đỏ bừng, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Chuyện này đã trôi qua được hai tháng, cô ta cứ nghĩ rằng chuyện này cứ trôi qua như vậy, không nghĩ bây giờ chuyện này lại bị lật ra một lần nữa. Vương nhìn liếc mắt nhìn cô ta rồi nói với thầy hầu thầy, sao đột nhiên thầy lại hỏi chuyện này, chuyện lúc trước Chu vân vân và hứa đàn ở sau lưng chửi bới lâm khê, lâm khê còn nói qua, lúc ấy cậu ấy hát nước vào người Chu vân vân, cũng đã mắng cậu ta một phen, chuyện này cũng đã trôi qua rồi. Cho dù không có cách để trở thành bạn bè, nhưng cũng không có ý định tiếp tục truy cứu chuyện này, để người khác vì chuyện này mà sinh ra ý nghĩ không tốt với Chu vân vân, sao bây giờ đột nhiên muốn lật lại chuyện cũ? Thầy hầu hơi nhíu mày. Ông ấy hiểu ý của vương nhiên. Việc này không nói rõ ràng, ai biết trong lòng Chu vân vân nghĩ như thế nào cô gái này tâm tư có hơi sâu. Ông ấy không cần phải giấu giếm chuyện gì. Ông ấy nói, hỏi em chuyện này không phải là để truy cứu cái gì, chỉ là bởi vì cha mẹ hứa đang tìm một số giáo viên trong học viện chúng ta, nói rằng bởi vì ảnh hưởng của chuyện cũ này dẫn đến ký túc xá của em xảy ra mâu thuẫn. Thế nên thầy muốn biết cũng thuận tiện để giúp các em giải quyết mâu thuẫn, sau này có thể sống tốt với nhau. Nói xong thì nhìn thoáng qua sắc mặt của Chu vân vân, lúc này sắc mặt của cô ta càng thêm kinh hãi, ông ấy nói tiếp em cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì, đó đều là chuyện quá khứ, hai tháng nay thầy nghe nói em ở ký thúc xá luôn rất chiếu cố người khác, chuyện triển lãm tranh cũng tích cực giúp đỡ, là người thì ai không phạm sai lầm, phạm lỗi còn đã sửa lỗi, vậy là tốt rồi. Lúc này sắc mặt Chu vân vân mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn có hơi khó coi. Lúc này thầy hầu mới nhìn về phía vương nhiên, em nói trước đi. Lúc này, vương nhiên mới nói ra những lời mà chu vân vân đã nói ngày hôm đó, gần như nói không sai một chữ. Ban đầu vẻ mặt thầy hầu còn giả vờ như rất điềm đạm, nhưng càng nghe sự điềm đạm trên khuôn mặt của ông ấy cũng không giữ nổi nữa chu vân vân càng nghe mặt càng đỏ. Chờ vương nhiên nói xong, thầy hầu nhìn về phía chu vân vân, chu vân vân lập tức khóc nói, thầy em sai rồi, lúc ấy em thật sự. Cô ta cắn răng, nghĩ đến cha mẹ hứa đan không để ý đến cô ta, vậy mà lại đem chuyện này chọc đến lãnh đạo học viện, dám chắc còn đồ trách nhiệm lên người cô ta, lúc này cô ta cũng không muốn thay hứa đan nhận lỗi nữa, khóc lên rồi nói, thầy, là lỗi của em, lúc ấy em nhìn thấy hứa đan nghe thấy vương nhiên nói ông tề và trợ giảng phó rất thường thức lâm khê nên cậu ấy đã mất hứng, vì dỗ dành cậu ấy em mới theo thói quen tìm những lời không dễ nghe để nói lâm khê. Nhưng những lời đó thật ra em không quá để ý đến cũng tuyệt đối không phải là cô ý bôi nhỏ hay bịa đặt. Càng không nói với bên ngoài, chỉ là vì dỗ hứa đan vui vẻ em đã quen rồi, vừa nhìn thấy cậu ấy không vui em đều sẽ làm như vậy. Thầy, em xin lỗi, ông nội của hứa đan là phó viện trường học viện hội họa và thư pháp, là lãnh đạo của cha em, nếu em chọc hứa đan mất hứng, về nhà cha em có thể sẽ giếp em từ nhỏ đến lớn em đều như vậy. Nói xong cô ta đã bật khóc nức nở. Thầy hầu nhìn cô ta rồi cao mày, lúc này ngay cả vương nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải khi nhìn cô ta. Được rồi, thầy đã nói rồi, chuyện này đã trôi qua rồi, ngay cả Lâm Khê cũng không muốn so đo với em nữa, em hãy vượt qua chuyện này đi, chỉ là... Ông ấy nói, trong khoảng thời gian này, có thật là Lâm Khê đã kết hợp với các bạn khác trong ký túc xá để xa lánh em và hứa đan không? Trong thời gian làm phó học học tập, em ấy có hoạt động nào đáng lẽ phải mời hoặc thông báo cho các em nhưng em ấy không thông báo cho các em, hoặc em cảm thấy em ấy đã làm sai lệch cố ý xa lánh và nhắm vào các em, làm mất công bằng và công chính không? Chu vân vân nhìn thoáng qua vương nhiên, sau đó rũ mắt xuống, mím môi. Cố ý xa lánh và nhằm vào họ, mất công bằng và công chính. Mặc dù trong lòng cô ta không thoải mái, cũng từng oán hận lâm khê quá mức ghi hận, làm thế nào cũng không chịu buông bỏ chuyện lúc trước, mặc kệ cô ta làm như thế nào cũng không chịu tiếp nhận cô ta. Nhưng trong lòng cô ta hối hận nhiều hơn, bởi vì cô ta đã nhìn thấy cách lâm khê đối xử với vương nhiên, chịu ức viết và tôn minh minh. Cô ta đã đi theo hứa đan nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng chiếu cố cô ta, lấy cô ta làm đầu, nhưng thái độ của hứa đan đối với cô ta vẫn cứ như vậy, cao cao tại thượng gọi là tới đuổi là đi. Giống như bây giờ cha mẹ cô ta không phải nói vứt bỏ là vứt bỏ cô ta à, hoàn toàn không để ý nếu như chuyện này ẩm ý lên sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với cô ta. Cô ta im lặng, thầy hầu nhìn về phía vương nhiên, nói, vậy vương nhiên em nói trước đi. Vương nhiên ngừa cầm lên, thái độ rất thành khẩn nhưng vẫn có thêm một chút danh mảnh đáp cho tới bây giờ, Lâm Khê chưa từng đặt chuyện riêng vào công việc, những hoạt động mà lớp phó học tập cần phải thông báo cho mọi người thì cậu ấy cũng chưa từng bỏ sót các cậu ấy, các công việc của lớp học hoặc của trường học cũng tuyệt đối không có thiên vị. Nhưng mà Lâm Khê cũng không phải là người có tấm lòng bồ tát gì, hai người họ từng bôi nhỏ cậu ấy ở sau lưng như thế thì đương nhiên cậu ấy cũng không thể nào đối đãi với hai người họ hay coi bọn họ như bạn bè giống như em ức viết hay tôn minh minh được. Ngày thường cậu ấy đối với mấy người chúng em rất tốt, nhưng cũng không thể nào đối xử tốt với các cậu ấy như vậy được, nếu đây là chuyện mà hứa đang gọi là xa lánh cùng nhắm vào thì em chỉ muốn nói, cậu ấy cũng không phải là mẹ cậu ta, mà cậu ấy phải sống vị tha, dành hết điều tốt đẹp cho cậu ta coi cậu ta như một công chúa mà không vụ lợi gì. Em biết tại sao cậu ta lại cảm thấy oan ức còn không phải là bởi vì chuyện hỗ trợ ở triển lãm tranh đó sao? Hứa đan cảm thấy công việc lâm khê giao cho cậu ta toàn là việc vặt vãnh, không cho cậu ta có cơ hội biểu hiện ở trước mặt thầy phó, ông tề và ban chấp hành đấy sao? Nhưng công việc mà mọi người cần giúp đỡ không phải đều là những việc như vậy sao ạ? Ý định ban đầu cũng chỉ là đến giúp đỡ, nhiều nhất là trong quá trình giúp đỡ có thể học được cái gì đó thêm một ít kinh nghiệm. Nếu biểu hiện thật nổi bật những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn thấy những chuyện này không phải là mục đích để đến hỗ trợ ngay từ đầu sao ạ? Nếu cậu ta giữ mục đích này ngay từ đầu thì tại sao không nói thẳng, nếu nói thẳng ra, Lâm Khê chắc chắn sẽ trực tiếp từ chối cậu ta, vậy thì bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này mà cũng đáng để người khác kết hợp lại để xa lánh và nhắm vào cậu ta sao? Vương nhiên khoanh tay nói, chưa từng nhìn thấy công chúa nào như vậy. Lúc thầy hầu nhìn cô ấy cũng có hơi không biết nói gì. Rõ ràng tất cả những lời nói này đều rất đúng, đặt ở chỗ nào cũng đúng, nhưng đây thực sự là chuyện làm cho mọi người lo lắng. Ông ấy có thể nhìn thấy ánh sáng từ tinh thần phấn chấn của mấy cô gái này, tâm lý của hứa Đan và Chu Vân Vân mất cân bằng như vậy còn có thể trách các em ấy sao? Ông ấy thở dài ở trong lòng, nhìn về phía Chu Vân Vân nói, là như vậy thật sao? Hay là em cảm thấy mấy trò lâm khê đã kết hợp lại xa lánh và nhằm vào em? chu vần vần cắn môi cuối cùng vẫn cắn mạnh môi một cái có chút khổ sở nói cậu ấy chỉ không coi em là bạn chứ không có gì là không công bằng công chính cả. Thầy hầu nghe cô ta nói như vậy thì gật đầu khó có mà an ủi cô ta một chút. Ông ấy nói em có thể suy nghĩ như vậy là tốt rồi chuyện hôm khai giảng thực sự là em không đúng rất không đúng thậm chí thầy còn thấy rất may mắn khi Lâm Khê và Vương Nhiên đã quay lại và nghe thấy những gì em nói. Nếu không để tính cách cứ như vậy mà phát triển thì sau này sẽ chỉ làm cho em bị vặn vẹo biến dạng. chương 188 Thông qua chuyện này, em nên hiểu là có một số sai lầm không thể dễ dàng cho qua cẩn thận trong từng lời nói và hành động, không phải lúc nào cũng làm sai và không ai được ác ý suy đoán, soi mói người khác. Cũng không có ai sẽ tự nhiên đối xử tốt với em mà không có lý do, sẽ không có giới hạn mà bao dung đón nhận em, em đối xử với người ta như thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử với em như vậy. Ngoài ra, ông ấy nói thêm, sau này em hãy dành nhiều tâm tư vào việc học tập hơn, mà kệ là khi nào, năng lực chuyên môn của em nổi bật thì đều sẽ trở thành tiền để em có một cuộc sống an nhàn, đi đến đâu cũng không cần sợ, dựa vào bàng môn tà đạo cũng không bằng dựa vào bản lĩnh của bản thân để đứng lên. Trên mặt Chu vân vân lại lập tức đỏ lên, nóng đến hoảng hốt. Cô ta lầm bẩm thầy, em biết rồi. Được rồi, hai em về đi. Cuối cùng thầy Hầu nói chuyện này thầy sẽ tìm Lâm Khê nói chuyện cứ bình tĩnh nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Thầy Hầu sau đó tìm Lâm Khê nói ra những chuyện cha mẹ hứa đan đã khiếu nại Lâm Khê thầy không nghĩ là do em làm sai trong chuyện này thầy cảm thấy hứa đan có vấn đề nhiều hơn thậm chí trợ giảng phó còn vì em mà trực tiếp phản bác lại cha mẹ hứa đan. Chuyện triển lãm tranh ở bên kia cũng đã từ chối đề nghị muốn sắp xếp hứa đan vào tổ công tác triển lãm tranh để giúp đỡ của cha mẹ hứa đan. Tuy nhiên, ông ấy dừng lại một chút, sau đó tiếp tục chậm rãi nói, thầy vẫn phải nói với em, em là một lớp phó học tập, cách xử lý của em trong vấn đề này có hơi cứng ngắc. Sau tất cả thì các em cũng là bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, em là ủy viên của lớp lại đối xử với họ như vậy, chắc chắn sẽ làm cho họ cảm thấy bị xa lánh và là mục tiêu bị nhắm vào. Em biết rồi à, lâm khê gật đầu cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà thầy ạ cho dù em biết nhưng em cũng sẽ làm như vậy thôi. Lúc em biết rằng có những người khác suy đoán ác ý tự ý bôi nhỏ em ở sau lưng em còn phải đối xử với cậu ta như là một người bạn, để cho cậu ta đi vào cuộc sống của em, dò xét cuộc sống của em và vào lúc cậu ta cảm thấy những chuyện này hữu ích với cậu ta thì sẽ lôi ra cắn em thêm một lần nữa. Em đối với họ rất thẳng thắng vô tư công bằng và công chính, em đã làm hết trách nhiệm của mình, vì chuyện này mà cha mẹ hứa đan và hứa đan khiếu nại em thì để không làm thầy phải khó xử em muốn từ chức lớp phó học tập. Nếu cậu ta nghĩ rằng em ở lại ký túc xá sẽ làm cho cậu ta khó chịu thì trong thời gian này em vừa hay có một ý tưởng muốn đề xuất với ban chấp hành triển lãm tranh là em sẽ gửi một số thư mời để thu thập một số nghệ sĩ dân gian ở đặc khu và họa sĩ về chủ đề triển lãm lần này. Tuy nhiên, sau đó em có thể sẽ phải xin nghỉ phép để đến Tân An tiếp xúc trực tiếp với các nghệ sĩ, vì vậy xin các giáo viên bên này có thể đồng ý. Nói xong cô dừng một chút, sau đó mới nói tiếp như vậy thầy có thể cho nhà họ hứa một lời giải thích. Thầy Hầu nhíu mày, lầm khê nói tiếp bằng không vô duyên vô cơ cách trước lớp phó học tập của em, nếu các bạn học khác hỏi, em cũng sẽ không thay người khác che giấu, đến lúc đó truy cứu ngọn nguồn, đối với bạn học hứa đan mà nói chỉ sợ chưa chắc đã là một chuyện tốt. Thầy Hầu muốn nói, thật ra ông ấy cũng không có ý cách trước lớp phó học tập của ô, nhưng hiện tại ông ấy có ý gì còn quan trọng sao? Cô chỉ là không muốn làm thôi. Chẳng lẽ ông ấy còn có thể ép cô tiếp tục làm, còn lấy ơn báo oán đối với hứa đan, nói những lời mềm mỏng nhẹ nhàng, hóa gió thành mưa hay sao? Thật là một người kiên quyết thầy hầu thầm nghĩ, nhưng mà nếu cha mẹ hứa đan đã tự mình giành giật vậy thì cứ theo ý bọn họ đi. Ông ấy cũng không quan tâm. Ông ấy nói, vậy em hãy nhớ, không được đi quá lâu và đừng kéo dài bài tập về nhà của em quá lâu, nếu không sẽ mất mặt vì điểm kỳ thi cuối kỳ thấp hơn điểm nhập học của em. À còn nữa chuyện thầy hứa duyệt nghỉ phép cho em chỉ có tác dụng khi em nộp đơn với ban chấp hành triển lãm tranh trước và nhận được giấy nhiệm vụ đã được đóng dấu của họ thì thầy mới có thể phê duyệt. Lâm Khê vui vẻ ra mặt nói, không thành vấn đề, em nhất định có thể xin được đã có lời này của thầy thì làm sao bọn họ có thể không đồng ý. Cảm ơn thầy, em về được rồi, thầy hầu phất tay, nhìn khuôn mặt tươi cười của cụ ông ấy cảm thấy thật phiền lòng. Lâm Khê trở về ký túc xá với tâm trạng vui vẻ. Tuy nhiên, khi vừa đi tới cổng vào ký túc xá cô lập tức cẩn thận điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, làm ra vẻ trịnh trọng và có phần khó chịu. Sau đó cô mới đẩy cửa bước vào. Bầu không khí trong ký túc xá cũng đang đông cứng. Bởi vì mọi người đều biết rằng sáng sớm thầy Hầu đã tìm Vương Nhiên và Chu Vân Vân nói chuyện. Bây giờ lại đang tìm Lâm Khê. Buổi trưa hứa đang còn do dự hỏi Chu Vân Vân, thầy Hầu tìm cô ta nói chuyện gì vậy nhưng khi Chu Vân Vân nhìn thấy cô ta đã trả lời với một khuôn mặt đầy trống rỗng Không có gì, thầy ấy chỉ điều tra việc tớ nói xấu lâm khê lúc khai giảng thôi. Chuyện đã đến tay chủ nhiệm lớp và lãnh đạo trong học viện, bây giờ cô ta cũng không còn cẩn thận rè rặt không tiếp tục giấu, giấu giếm giếm gì nữa. Bộ dạng của cô ta khiến hứa đan ngẩn ra. Đúng lúc này, lâm khê đẩy cửa đi vào, mọi người đều nhìn về phía cô. Hứa đan và chu vân vân nhìn nhau một cách đầy thận trọng. Lúc này hai người liếc mắt nhìn Lâm Khê rồi cẩn thận nhìn ra chỗ khác lỗ tai dựng đứng lên cả người căng thẳng nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng về phía Lâm Khê. Ánh mắt vương nhiên chịu ức huyết và tôn minh minh chứa đầy sự lo lắng. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Khê càng làm bọn họ thêm lo lắng. Vương nhiên nhảy xuống từ trên giường bước tới nắm lấy tay cô, nói, Lâm Khê cậu làm sao vậy? Thầy Hầu đã nói gì với cậu thế? Tại sao trên mặt cậu lại có biểu cảm như vậy? Lâm Khê nhách mép tự hồ muốn cười, sau đó cười nhạt nói, không có chuyện gì, có điều tớ đã từ bỏ chức vụ lớp phó học tập rồi. Cái gì, triệu ức tuyết khẽ kêu lên một tiếng, mà lúc này trong lòng hứa Đan và Chu Vân Vân đều đang kêu lục bục một tiếng, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Khê. Vương nhìn nắm lấy tay Lâm Khê tức giận nói, tại sao vậy? Cậu không có làm gì sai, sao lại phải từ chức vụ ủy viên của trường học? Lâm Khê lắc đầu nói, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cuối tuần chồng tớ sẽ tới đây, hay là đêm nay các cậu theo tớ đến nhà của chúng tớ ăn cơm đi, đến lúc đó các cậu muốn hỏi gì thì tớ sẽ giải đáp hết. Chuyện lớn như vậy xảy ra, mọi người tất nhiên sẽ đồng ý ngay cũng không nói lời nào quấy dày vợ chồng bọn họ đoàn tủ. Sau khi rời khỏi tòa nhà ký túc xá, vương nhiên níu Lâm Khê lại muốn tiếp tục hỏi cô nhưng thấy rằng vẻ mặt của cô lúc này trông rất thoải mái. Mọi người, tiểu khê chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc vương nhiên đang ngạc nhiên, chịu ức viết lập tức hỏi cô với thái độ nhẹ nhàng. Không phải chuyện gì lớn đâu. Lâm khê cười nói, sau đó kể lại chuyện cha mẹ của hứa đan khiếu nại cô với nhà trường. Tiếp tục nói, tớ chỉ thấy rằng thầy hầu rất khó xử, vì vậy tớ chỉ đơn giản là từ chức lớp phó học tập mặt khác tớ nghĩ xảy ra chuyện như vậy thì tiếp tục ở ký túc xá cũng rất xấu hổ nên sắp tới tớ sẽ về nhà. Nếu có gì xảy ra thì cứ báo cho tớ biết. Triển lãm tranh mỹ thuật bên kia, việc thu thập tác phẩm của sinh viên về cơ bản đã hoàn thành, còn lại sẽ có người hỗ trợ, còn có đàn anh đàn chị ở đây giúp đỡ. Có tớ hay không cũng không quan trọng. Tớ chỉ nghĩ rằng chủ đề triển lãm nghệ thuật của chúng ta là cái cách đổi mới, nông thôn cùng thành phố thay đổi, không còn gì có thể phù hợp với chủ đề này hơn là sự thay đổi của khu Tân An. Cho nên, tớ nghĩ không bằng tớ xin hội đồng triển lãm tranh để đi Tân An một chuyến thu thập một số tác phẩm của các nghệ sĩ dân gian bên kia và cả một ít tác phẩm của những giảng viên đại học khác làm phong phú thêm số lượng tranh trong buổi triển lãm. Như vậy, cũng vừa vặn tránh được chuyện này, giúp thầy hầu không phải khó xử ở ký túc xá cũng lúng túng. Tất cả mọi người, trong giây lát họ không biết phải nói gì cho phải. Sau đó triệu ước tuyết đưa tay ra nắm chặt tay còn lại của lâm khê và nhẹ nhàng nói tiểu khê cậu đã phải chịu thiệt thòi, việc này vốn cũng không phải là cậu làm sai nhưng vẫn phải bị gục ngã bởi quyền lực, chức vụ lớp phó học tập cũng không làm được còn bị đình chỉ học một khoảng thời gian. Cậu yên tâm, nếu cậu muốn chuyển ký túc xá vào học kỳ sau chúng tớ nhất định sẽ đứng về phía cậu. Vương nhiên tôn minh minh, sắc mặt hai người họ trông hơi kỳ lạ, chương 189. Nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ, lập trường cũng không thể lung lay, họ lập tức cũng tỏ thái độ, nói, đối với việc như vậy, nếu như cậu muốn chuyển ký túc xá chúng tớ chắc chắn sẽ đứng về phía cậu, hiện tại là thời đại nào rồi, ở trường của chúng ta vẫn còn có kẻ lấy quyền lực để áp chế người chúng tớ chắc chắn sẽ không sợ hãi. Tất cả đều là diễn viên, lâm khê nhéo nhéo bọn họ, nói, đi thôi, đi đến nhà của tớ ăn cơm đi. Không phải chồng của cậu tới à? Vương nhiên nói, chúng tớ không đi đâu chúng tớ sẽ đến tin ăn cơm. Vừa rồi bọn họ lo lắng cho cô nên mới đuổi theo hỏi thăm. Có chuyện gì vậy? Lâm khê cười nói, mọi người cùng nhau ăn cơm không phải là rất náo nhiệt sao? Không, vương nhiên nói, không náo nhiệt chút nào, lâm khê cậu tha cho chúng tớ đi. Nếu như ăn tối với lương triệu thành thì bọn họ sẽ không thể nói chuyện. Lâm khê kéo bọn họ đi nhưng họ lại sống chết không chịu đi cuối cùng sau khi thỏa hiệp một hồi. Bọn họ nói rằng sẽ đến nhà cô sau buổi học vào sáng mai. Buổi tối khi Lâm Khê trở về nhà cũng không nhắc đến việc cô được cha mẹ bạn cùng phòng trong ký thúc xá đi gặp lãnh đạo học viện bằng không thím ngô sẽ lại nhảy đến chết. Cô chỉ nói triển lãm tranh bên kia có lẽ cần phải trở về Tân An một chuyến tiểu dã phải nhờ cậy thím ngô chăm sóc có chuyện gì thì gọi điện thoại về Tân An hoặc là tìm nhạc Minh Tư là được. Trần Dã ở trên giường ngước mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Trước đây Trần Giã không thích đọc sách Lâm Khê đã cố gắng hết sức để tìm ra những quyển sách thiên văn, địa lý, máy móc, động vật và những thứ thú vị khác mà cậu thích để cho cậu xem. Tím ngô nhìn cậu xem những quyển sách giải trí cần nhằn nó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cậu nhưng lúc này Lâm Khê lại nói, không sao chỉ cần thích đọc sách là được. Lâm Khê nói cô phải quay trở lại Tân An thế nhưng Trần Giã lại hoàn toàn không quan tâm một chút nào. Cậu chưa bao giờ hình thành một thói quen đáng xấu hổ là dính người. Hơn nữa cậu ở đây 2 tháng mới vừa làm quen được với một nhóm bạn đang rất hưng phấn. Tím ngô nghe vậy phát lên một tiếng ồ sau đó tiếp tục nói, bao lâu nữa cháu mới về? Nhanh nhất là nửa tháng, chậm nhất có thể về trước khi triển lãm tranh bắt đầu vào cuối tháng 12. Lâm Khê nói, lâu vậy à, tím ngô lúc đầu cũng không để ý, bà ấy chỉ xem như trở về nhà một chuyến nhưng sau khi nghe tin cô có thể cuối tháng 12 mới về, bà ấy kinh ngạc như vậy cũng quá lâu rồi. Lúc này, ngay cả Lương Triệu Thành đang ngồi ở bàn bên kia cũng ngẩn đầu nhìn cô nói, đi lâu như vậy sao? Không có một niềm vui nào trong mắt anh. Lâm Khê, buổi tối trước khi ngủ Lâm Khê chờ Lương Triệu Thành tắm giờ xong mới đi vào, nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi, lúc anh đi chạy bộ có ai đến bắt chuyện với anh không? Anh vẫn luôn duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày, thậm chí ở đây anh còn ra sân trường chạy bộ vào mỗi buổi tối và sáng sớm. Không có. Anh vô cùng lười trả lời đối với câu hỏi nhàm chán ấy của cô. Lâm Khê nhìn anh, một lúc sau mới bỏ tới quỷ xuống cuối giường, duỗi tay kéo anh lại và hôn, cô hôn lên môi anh, nhưng khi anh đưa tay ôm eo cô, cô lại lùi lại, hỏi anh còn có cảm giác hả? Lương Triệu Thành, Lâm Khê liền nói, em nghe nói cảnh giới lớn nhất của tình yêu chính là thời gian và không gian. Việc tiết ra hormone là có thời hạn, tình yêu cuồng nhiệt qua đi, thứ còn lại chính là thói quen và tình thân. Em muốn biết bây giờ anh đối với em có còn cảm giác yêu hay không, hay bây giờ chỉ còn là tình cảm gia đình và trách nhiệm thôi. Em đang nói cái gì lộn xộn vậy? Lương Triệu thành nhíu mày, không thèm nói với cô nữa, anh kéo cô ép thật chặt vào người mình, sau đó cúi đầu hôn cô, nụ hôn vừa ướt át vừa ấm áp. Thành phố Bắc cuối tháng 10 đã có chút lạnh, Lâm Khê chìm nổi trong cái lạnh và nóng bỏng, nhịn không được trèo lên càng chặt hơn một chút. Mãi cho đến khi cuốn chăn bông quanh người cô, anh mới buông cô ra, nhìn khóe mắt đỏ hồng của cô, khàn giọng nói, bây giờ em có cảm nhận được không? Cả ngày đều nghĩ cái gì không biết nữa. Lâm khê có chút không phản ứng kịp duỗi tay cầm lấy tay anh, một lúc sau mới có hơi ủy khuất nói, buổi tối khi em nói muốn trở về tân an anh biểu lộ không vui chút nào còn tỏ vẻ ghét bỏ vì em trở về quá lâu nữa mà. Lương triển thành sững sờ một hồi, sau đó cười nói, có hơi lâu. Anh thực sự rất bận rộn với công việc và bây giờ anh càng bận hơn để thỉnh thoảng đến thăm cô. Cho nên sau khi cô đi, ban đầu anh có cảm giác không quen, nhưng sau một khoảng thời gian thì không còn như vậy nữa mà thậm chí làm việc còn hiệu quả hơn trước. Ban đầu anh cũng không phải là một người thích dính người. Dĩ nhiên cô trở về anh cũng rất vui, chỉ là quá lâu tím ngô ở bên đây nên sẽ không có ai chăm sóc cô. Anh nghĩ như vậy nên lập tức nói thẳng điều đó ra. Lâm Khê không nói nên lời. Cô cũng không phải không thể tự sống một mình mà. Cô nói, em có thể chăm sóc bản thân mình, em sẽ tự giặt quần áo, nấu cơm. Tuy nhiên, Lương Triệu Thành kéo chăn lên cho cô và không trả lời cô, dường như cảm thấy lời nói của cô không hề có ý nghĩa gì để bàn luận. Sau đó Lâm Khê nhớ lại ban đầu lúc cô mới vừa đi. Bởi vì không quen dùng lò than để nấu cơm nên trước khi thím mua tới đây, mỗi ngày anh đều đến nấu cơm cho cô. Lâm Khê bị khinh thường. Bất kể như thế nào thì ngày hôm sau Lâm Khê vẫn nộp đơn và đề xuất cho Ủy ban triển lãm nghệ thuật viết về tầm quan trọng của việc siêu tầm các tác phẩm từ các nghệ thuật nhân dân gian Tân An về chủ đề cải cách và mở cửa, bày tỏ sự sẵn lòng của cô đến với Tân An để làm công việc này bởi vì cô lớn lên ở Tân An nên rất quen thuộc với hoàn cảnh ở nơi đó. Dĩ nhiên làm công việc này cũng dễ dàng hơn, kèm theo đơn đăng ký và đề xuất một album ảnh tập tranh của riêng cô. Đề nghị này thực sự rất tốt, ban chấp hành lo lắng về việc liệu nó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cô hay không thì cô ngay lập tức nói rằng sẽ không ảnh hưởng vì thế ban chấp hành đã thảo luận và phê duyệt đề xuất của cô. Công việc cụ thể mất bao lâu, những vị chức cao trong ban chấp hành không biết rõ ràng, ý tứ chính là cô muốn dùng bao nhiêu thời gian cũng được. Lâm Khê cầm đơn xin đóng dấu của ban chấp hành và đi tìm giáo viên chủ nhiệm Hầu, lúc này thầy Hầu đâu thể nói gì nữa chứ. Thầy Hầu chỉ có thể cho cô một tháng nghỉ phép và hỏi khi nào thì cô sẽ đi. Lâm Khê nói em không gấp lắm, trong khoảng thời gian em chuyển công tác nên cần phải thu thập tác phẩm của học sinh trước đó cho một chút, ngoài ra cũng chuẩn bị một số công việc văn thư. Sau đó gửi một số thư mời đến các trường cao đẳng hoặc hiệp hội ở Tân An, chờ xem họ có trả lời hay không, chuẩn bị sẵn sàng cho công việc thì em mới đi. Thầy Hầu liền nói, thật ra công việc triển lãm bên này và bên lớp phó học tập tạm thời cũng không có công việc quan trọng nào khác. Thầy thấy nếu không có việc gì em cứ vẫn đảm nhiệm trước lớp phó học tập đi, lúc em không có ở đây mọi chuyện sẽ để cho lớp trưởng hoặc lớp phó sinh hoạt chia sẻ một chút. Như vậy không tốt lắm đâu ạ. Lâm Khê nghiêm túc nói, thầy à, lớp trưởng và lớp phó sinh hoạt làm việc đã rất khổ cực đến tháng 12 triển lãm tranh sắp triển khai, ngoài ra cuối kỳ nữa, việc của ủy viên công tác cũng không ít. Nếu để cho lớp trưởng và lớp phó sinh hoạt đảm nhiệm thì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của bọn họ trong một thời gian, có lẽ sẽ tạo bất tiện cho các thầy và những bạn khác. Thầy Hầu đã cố gắng thuyết phục nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay truyền được tâm lý của Lâm Khê cuối cùng ông ấy không còn biện pháp nào khác nên đành từ bỏ. Ngày hôm sau ông ấy chỉ có thể mở lớp tuyên bố Lâm Khê muốn đi Tân An một thời gian để chuẩn bị cho triển lãm tranh sắp tới, phải từ chức lớp phó học tập. Sau khi cô đi, chức vụ lớp phó học tập sẽ do Vương Nhiên tạm thời đảm nhiệm Thành tích của Vương Nhiên trong lớp cũng không quá nổi bật nhưng các mối quan hệ của cô ấy trong lớp rất tốt. Ngoài ra cô ấy cũng luôn cùng Lâm Khê giúp đỡ triển lãm tranh tạm thời do cô ấy đảm nhiệm thương đối thuận tiện. Chuyện này thoạt nhìn không liên quan gì đến hứa đan, nhưng trên đời này cho tới bây giờ không có bức tường nào gió không lọt qua được. Chưa được mấy ngày sau, Lâm Khê vẫn chưa đi, trong trường đã lan truyền tin đồn nói rằng sở dĩ Lâm Khê từ chức chức vụ lớp phó học tập thêm cả việc đột nhiên cô phải về Tân An là bởi vì Lâm Khê ở ký túc xá đắc tội với Hứa Đan nên cha mẹ của Hứa Đan tìm lãnh đạo trường học, sau đó lãnh đạo trường học gây áp lực buộc Lâm Khê từ bỏ chức vụ lớp phó học tập. Nói là đi Tân An chuẩn bị triển lãm tranh liên quan đến công tác nhưng thật ra là do cha mẹ Hứa Đan tạo áp lực cho phía lãnh đạo nhà trường muốn khiến Lâm Khê bị đình chỉ học Tuy nhiên nhà trường thương tiết tài năng của Lâm Khê nên mới nghĩ ra biện pháp thỏa hiệp như vậy. Nhìn kìa bây giờ về cơ bản Lâm Khê đã không còn ở trường, tất cả việc làm như vậy đều là để tránh hứa đan, tránh chọc vào mắt cô ta. Sau đó mọi người cũng nhanh chóng bới móc ra rốt cuộc Lâm Khê đã đắc tội gì với hứa đan, có lẽ bởi vì Lâm Khê chiếm lấy vị trí trợ lý công tác triển lãm tranh của hứa đan, chèn ép không cho cô ta bộc lộ tài năng hội hỏa. Cả trường xôn xao, chương 190. Trong khoảng thời gian này, Lâm Khê phụ trách công việc thu thập tác phẩm của sinh viên để chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh, không ít người ở cả trong và ngoài trường biết đến cô. Rất nhiều người nghe được những tin đồn này đều rất quan tâm đến cô, bọn họ hoặc là tìm thẳng cô, hoặc là hỏi thăm người bên cạnh cô chính là mấy người vương nhiên, chịu ước tuyết, ngoài ra còn có tôn minh minh. Khi bọn tìm hỏi Lâm Khê cô còn có chút hoang mang, sau đó sững sờ trong chốc lát rồi cười nói, bởi vì bị khiếu nại nên tôi đã từ chức lớp phó học tập nhưng việc đi đến Tân An để thu thập các tác phẩm nghệ thuật để chuẩn bị cho cuộc triển lãm là ý định của riêng tôi. Mọi người không quan tâm đến câu nói phía sau mà lập tức bắt lấy trọng điểm của câu nói đầu tiên. Thật sự là cha mẹ hứa Đan đã tìm đến lãnh đạo trường học và lấy quyền lực đe người. Sau đó còn tìm thêm vương nhiên, chịu ức tuyết và cả tôn minh minh, dĩ nhiên các cô ấy sẽ không hề che giấu, hoàn toàn không hề che đậy và bộc lộ ra tất cả cảm xúc oán giận trong lòng. Ngay cả những người trong ban chấp hành cũng nghe được lời đồn này, lập tức quay sang hỏi Phó Vân Lương, nếu tôi nhớ không lầm thì vương nhiên là em họ của cậu đúng không? Cô ấy không ở chung ký túc xá với Lâm Khê nữa à? Cậu có nghe cô ấy nói gì đến vấn đề này không? Phó Vân Lương là một nghệ thuật gia trẻ tuổi tài hoa, trên người anh ấy tràn đầy những góc cạnh sắc nhọn, chắc chắn sẽ không che giấu chuyện này giúp người nhà họ hứa. Anh ấy lạnh mặt nói, không cần nghe em ấy nói đâu, trong chuyện này tôi hiểu cực kỳ rõ, đúng là người nhà họ hứa đã đến tìm thầy cô trong viện, ngoài ra họ còn tìm tôi nữa. Trước đây Hứa Đan tìm Lâm Khê nói là muốn giúp cô ấy, vì thế Lâm Khê cũng rất tin tưởng em ấy và giao hết cho Hứa Đan toàn bộ các mẫu thiết kế của các sinh viên học viện bỏ ra không ít công sức để giúp đỡ rèn luyện em ấy. Nhưng mà Hứa Đan chê bai công việc này chỉ là những thứ dường già, vụn vặt em ấy không những đổ hết phần lớn công việc cho bạn học mà còn về nhà phàn nàn với cha mẹ rằng Lâm Khê chèn ép mình nhằm không cho mình lộ diện. Vì thế cha mẹ hứa lập tức tìm đến thầy cô trong học viện và tôi đây, một mặt là để khiếu nại Lâm Khê thân làm lớp phó học tập mà lại liên kết với bạn học chèn ép chu vân vân và hứa đan sống trong phòng ký túc xá rồi khiến chủ nhiệm lớp Lâm Khê xử lý Lâm Khê. Một mặt thì nói với tôi rằng Lâm Khê chèn ép hứa đan không cho nó có cơ hội thi triển tài năng rồi yêu cầu tôi lập tức sắp xếp cho hứa đan vào làm việc trong triển lãm tranh. Nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối bọn họ rồi, những người có chức có quyền trong ban chấp hành. Một lúc lâu sau, một người trong đó nói chuyện này con trai và con dâu của ông cụ hứa này thật là thật sự là nuông chiều con cái quá mức rồi. Nói xong thì lắc đầu im lặng không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều sinh hoạt trong cùng một vòng tròn với nhau chuyện cần biết thì bọn họ vẫn biết. Ban đầu hứa đan hoàn toàn không biết về những chuyện này. Bởi vì lúc nào cũng vậy, người trong cuộc sẽ luôn là người cuối cùng nhận được tin tức. Cô ta chỉ đi tới đi lui trong khuôn viên trường. Hoặc là lúc cô ta đi ăn cơm, lúc nào cô ta cũng cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đều rán sát lên người mình. Lúc đầu cô ta không để ý mà nghĩ rằng bởi vì cô ta có xuất thân tốt, gia thế không tầm thường, ngoài ra còn xinh đẹp nên ngay khi từ nhỏ cô ta đã nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý. Có điều mãi đến khi những loại ánh mắt kia càng lúc càng nhiều, thậm chí trong ánh nhìn còn chứa đựng sự căm thù, khinh bỉ, đôi lúc chỉ chỉ trỏ trỏ. đến lúc này cô ta mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa bởi vì chuyện của Lâm Khê nên những người khác trong ký túc xá cũng bắt đầu đối xử với cô ta lạnh lùng hơn nhiều. Trước kia thái độ của Vương Nhiên đối với cô ta cũng chỉ duy trì bộ dạng hờ hững thờ ơ nhưng ít nhất cũng có thể miễn cưỡng xem như là quan hệ bạn cùng phòng bình thường, còn chịu ước tuyết tôn minh minh rõ ràng cư xử khá thiện ý với cô ta. Nhưng hiện tại, đôi khi bất ngờ nhìn vào mắt họ cô ta sẽ chỉ thấy toàn là phòng ngừa và thù địch. Sau đó, các bạn học trong lớp và cả những người khác cũng đều có ánh nhìn không đúng lắm với cô ta. Cho dù cô ta luôn tỏ ra thanh cao, không thường tỏ vẻ là một người thân thiện nhưng như thế cũng không có nghĩa là cô ta có thể chịu đựng được ánh nhìn thù địch kỳ lạ của người khác trong một thời gian dài. Cuối cùng hứa đan không thể nào tiếp tục chịu đựng nổi cảm giác bất an này, cô ta đi hỏi chu vân vân xem cô ta có biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Cô ta nói, tại sao tớ cứ cảm thấy ánh mắt của người khác khi nhìn tớ trông có vẻ lạ lạ. Vân vân, đã xảy ra chuyện gì mà tớ không biết hả? Thật ra trong lòng cô ta đã loáng thoáng mường tượng ra được nhưng rồi lại cảm thấy không nên là như vậy. Suýt chút nữa hai trong mắt của Chu vân vân rớt ra ngoài. Bởi vì chuyện này nên trong lòng cô ta cũng xuất hiện cảm giác bất mãn với hứa đan và cha mẹ hứa đan. Cũng may mấy người vương nhiên vẫn trở lại cho cô ta một ít thể diện. Chuyện trước đây cô ta nói xấu sau lưng lâm khê cũng không bị lan truyền ra ngoài. Nếu như bị truyền ra ngoài thì sợ rằng những năm tháng sau này ở đại học của cô ta sẽ không được tốt lắm. Cô ta nói thẳng, bởi vì mọi người cho rằng cha mẹ cậu gây áp lực lên lãnh đạo trường học để buộc Lâm Khê phải từ chức lớp phó học tập buộc cô ấy bị đỉnh chỉ học tập và phải trở về Tân An. Trước tiên sắc mặt hứa đan trắng bạch sau khi nghe được câu sau thì suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì mà buộc Lâm Khê bị đỉnh chỉ học và phải trở về Tân An chứ? Rõ ràng là Lâm Khê tự xin đi mà. Biết bao nhiêu người muốn có cơ hội như vậy còn không được nữa là Cô ta tức giận đến mức khuôn mặt trở nên trắng bạch Hứa đan xoay người rời khỏi ký thúc xá Cô ta đi vòng quanh sân trường như một con ruồi mất đầu cuối cùng hứa đan đi đến văn phòng của chủ nhiệm hầu Chủ nhiệm hầu là một người hiền lành Ngay khi nhìn thấy bộ dáng này của hứa đan ông ấy lập tức biết lý do tại sao cô ta đến đây Mắt hứa đan đỏ ửng cô ta nói, thầy à em không có, ban đầu em có nói với cha mẹ chẳng qua chỉ là em thấy có hơi tủi thân nhưng mà em không hề yêu cầu cha mẹ và lãnh đạo trường gây áp lực lâm khê và cũng không muốn đỉnh chỉ học đối với cậu ấy, em chưa bao giờ làm những chuyện đó. Thầy hầu thở dài, tất nhiên ông ấy đã nghe được những lời đồn đãi ở trường, mặc dù ông ấy đã giúp đỡ giải thích mấy lần nhưng mà đối với loại tin đồn như thế này thì ông ấy với tư cách là chủ nhiệm lớp làm sao có thể làm sáng tỏ được chứ. Đặc biệt là người khác hỏi ngược lại ông ấy một câu, rốt cuộc thì cha mẹ hứa đàn có đến tìm lãnh đạo trường nói rằng hứa đàn bị mọi người xa lánh và chỉ mũi nhọn vào hay không. Trong giây phút đó, ông ấy đã do dự cân nhắc xem nên trả lời như thế nào, nhưng mà khi ấy người hỏi câu đó cũng đã có thể tự tìm ra được đáp án từ sự do dự trên mặt thầy hầu. Ông ấy tương đối đồng cảm với hứa đan nhưng thật sự không thể nào đồng tình với những hành vi cha mẹ hứa đan đã gây ra, dĩ nhiên sẽ càng không thể nào vì thông cảm cho hứa đan mà thiên vị cô ta rồi bóp méo sự thật. Đây không phải tác phong mà nhà giáo nên có. Ông ấy nói, em không làm nhưng cha mẹ em đã thực sự vì lời nói của em mà tìm đến thầy, tìm đến những thầy cô khác để nói rằng Lâm Khê thân là một ủy viên lớp nhưng lại đem cảm xúc cá nhân riêng vào chuyện học cố ý gạt bỏ chèn ép các bạn cùng lớp của mình và khiến cho bạn học buồn lòng, hơn nữa còn nói người như Lâm Khê không xứng đáng làm trong ban cán sự lớp. Sau đó bọn họ cũng khiếu nại với giảng viên chịu trách nhiệm điều hành buổi triển lãm và nói rằng Lâm Khê cố ý chèn ép em. Hứa đan há miệng, cô ta muốn nói, chẳng lẽ sự thật không phải là vậy à? Thầy hầu nhìn thoáng qua sắc mặt của cô ta, dĩ nhiên biết được suy nghĩ trong lòng cô ta nhưng cũng không vạch trần, tiếp tục nói, hứa đan, nếu như chỉ đơn giản là trong lòng em có chút yêu tư và sau đó cho dù có thông qua cha mẹ, giảng viên để giải quyết êm xuôi mọi chuyện thì đó sẽ không phải là chuyện lớn. Nhưng mà cha mẹ em đã lớn cỡ đó rồi mà lại cố tình đi tìm giảng viên lãnh đạo trong học viện, dùng những câu từ nghiêm từ để tố cáo rằng em bị bạn học câu kết với những bạn học khác chèn ép xa lánh em, vậy thì chuyện này sẽ không thể nào là một chuyện nhỏ được nữa. chương 191, sắc mặt hứa đan trắng bạch cô ta lầm bẩm nói, nhưng mà nhưng mà không phải là Lâm Khê Thự từ chức lớp phó học tập hay sao? Cậu ấy cũng đã nộp đơn xin về Tân An, chỉ đơn giản là cậu ấy muốn về nhà thôi mà. Chẳng phải đó là chuyện rất tốt đối với cậu ấy sao thầy? Nói đến đây, vành mắt cô lại bắt đầu ửng đỏ. Cô ta cảm thấy trái tim bị đè ép đến mức sắp nổ tung rồi. Vậy thì sao? Thầy hầu lắc đầu nhìn cô ta rồi nói em ấy đã từ chức ủy viên nhưng chính xác là do cha mẹ em đã tố cáo với nhà trường. Hiện tại em ấy đang sống ở ngoài trường, thậm chí còn nộp đơn xin đến Tân An cũng thật sự là để tránh mặt em. Còn chuyện Lâm Khê nghĩ như thế nào thì đó là chuyện của em ấy, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện cha mẹ em gây áp lực lên nhà trường. Hứa đan, tại sao lại là hai chuyện không liên quan đến nhau chứ? Rõ ràng là Lâm Khê thự muốn như vậy thế mà cuối cùng cô ta lại phải gánh chịu sự chỉ trích của tất cả mọi người. Thầy Hầu thấy cô ta như vậy cũng vô cùng đau đầu, suy nghĩ một chút mới nói, muốn tháo chuông thì phải cần người buộc chuông, dù sao chuyện này em vẫn nên tìm Lâm Khê để nói chuyện. Em ấy không phải người không biết phải trái. Trước đây khi các em mới khai giảng, chu Vân Vân từng dùng những lời lẽ xúc phạm nói xấu sau lưng em ấy nhưng sau đó em ấy cũng chỉ trách mắng chu Vân Vân một trận, nói rằng chuyện đã qua thì cứ để nó qua, chỉ cần chu Vân Vân không tái phạm nữa thì lâm khê em ấy cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Tình huống hiện tại của em, nếu nói đến nguyên nhân gốc thì vẫn do em và cha mẹ em không đúng. Mặc dù bên ngoài đồn đãi tin này không đúng lắm nhưng cũng không hẳn là sai, chuyện này em cũng không bị oan uổng đâu. Thật ra ý định ban đầu khi cha mẹ em tìm lãnh đạo trường cũng đúng như những gì đang lan truyền trong trường. Em hãy suy nghĩ kỹ càng lại, tìm Lâm Khê và chân thành xin lỗi em ấy, cầu mong em ấy tha thứ cho em đi. Thật sự chỉ có Lâm Khê mới có thể giải quyết được chuyện này. Ông ấy chỉ thiếu điều muốn nói thẳng ra với hứa đan là kêu cô ta đứng đó cho Lâm Khê la mắng một lúc là xong, chắc chắn Lâm Khê sẽ có cách để giúp đỡ giải quyết tình trạng khó khăn của hứa đan. Trong lòng hứa đan chứa đầy sự uất ức và buồn giận cô ta rời khỏi văn phòng thầy hầu trong bộ dạng hồn bay phách lạc. Cô ta ngồi bên ngoài một lúc thật lâu, đưa mắt nhìn mới thấy trời đã sắp tối, liếc nhìn top 5 top 3 sinh viên ra ra vào vào cổng ký túc xá ở phía xa, nhìn cảnh bọn họ cười đùa vui vẻ với nhau rồi đi về phía lối vào sáng đèn của ký túc xá trong giây lát càng thêm khó chịu hơn. Cuối cùng cô ta vẫn đến nhà họ lâm tìm lâm khê. Cô ta không còn cách nào khác. Bởi vì cô ta biết chiều hôm sau Lâm Khê sẽ đi. Địa chỉ là thầy hầu cho cô ta. Ở trong phòng 2 tháng, những người khác trong phòng đã sớm coi chỗ này của Lâm Khê là một điểm tụ tập mỗi khi đến cuối tuần đều tới đây ăn uống chơi đùa. Nhưng mà cô ta thậm chí còn không biết cụ thể Lâm Khê sống ở tầng nào, số nhà bao nhiêu. Cô ta lần mò theo địa chỉ tìm đến nơi, cô ta đứng do dự thật lâu cuối cùng vẫn nhấn chuông cửa. Người mở cửa là một người lớn tuổi, là thím ngô Nhưng mà hứa đan cũng biết thím ngô trước đây bà ấy đã từng đến ký túc xá đưa đồ cho Lâm Khê. Khi nhìn thấy hứa đan, bà ấy hơi sừng sốt lập tức cười nói ôi chao có phải cháu là bạn cùng phòng của Tiểu Khê đúng không? Trước đây thím đã từng gặp cháu một lần rồi, cháu đến đây tìm Tiểu Khê à? Nụ cười và giọng nói rất đồng hậu trông như không hề có bất kỳ thành kiến nào với cô ta. Nhưng cô ta không biết cho tới bây giờ Lâm Khê chưa từng kể cho thím ngô biết về mâu thuẫn của cô với bạn cùng phòng. Có điều lúc đầu tím ngô từng hỏi tại sao chỉ có mấy người vương nhiên, chịu ước huyết tôn minh minh thường xuyên đến nhà ăn uống chơi đùa, còn hai bạn còn lại sao lại không đến, có phải bọn họ sống không hợp nhau không? Lâm Khê lập tức nói, không có đâu tím, do các cậu ấy đều là người thành phố Bắc chính gốc, mỗi khi đến cuối tuần đều sẽ về nhà nên làm sao có thời gian dành đến đây được chứ? Nghe vậy tím ngô không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Lúc này hứa đan gật đầu thím Ngô lập tức vô cùng nhiệt tình dẫn cô ta vào nhà, sau đó xoay người kêu lớn vào phòng bên trong tiểu khê à, có bạn học của cháu đến tìm cháu nè. Lầm khê mở cửa ló đầu ra thì nhìn thấy người đến là hứa đan, trước tiên cô hơi sừng sốt, sau đó lập tức nói với thím Ngô, thím Ngô, bạn học cháu đến tìm cháu có chuyện, cháu đưa cậu ấy sang nhà bên cạnh nói chuyện một lát. Bên cạnh là nhà của nhạc Minh Tư, bình thường nhạc Minh Tư thường xuyên ở phim trường. Không thường xuyên ở đây nên bà ấy đã để lại chìa khóa cho Thím Ngô và Lâm Khê để khi nào cần thì bọn họ cứ sang ở. Lâm Khê quay về phòng lấy chìa khóa, sau đó lấy thêm áo khoác đổi dép khác và đi sang nhà bên cạnh. Thím Ngô lại nhảy nói thêm, vậy thì một lát nữa qua đây ăn gì đó nhé. Lâm Khê cười nói, không cần đâu, bạn học của cháu có việc gấp, lát nữa sau khi tiễn cậu ấy xuống nhà thì cháu sẽ về. Nói xong cô đi sang phía đối diện mở cửa. Hứa đan ngạc nhiên nhìn cô đi ra ngoài rồi lại mở cửa nhà bên kia cho đến khi lâm khê đứng ở cửa đối diện, mở cửa nhìn cô ta rồi nói, chúng ta sang đây nói chuyện đi. Lúc này hứa đan mới phản ứng kịp cô ta bước tới. Nhà của nhạc minh tư được trang trí vô cùng tao nhã, bày trí gọn gàng sạch sẽ. Trên bàn có một lọ hoa súng xanh Ai Cập. Hứa đan hé miệng định hỏi căn nhà này là của ai tại sao Lâm Khê lại có chìa khóa để đi vào nhưng mà sau đó nhớ lại mối quan hệ của hai người và cả mục đích mình đến đây, lời định hỏi bị mắc kẹt trong cổ họng cuối cùng không hỏi được gì. Lâm Khê cũng không mời cô ta ngồi, nói thẳng cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Cứ nói thẳng đi, hứa đan giật mình, lấy lại tinh thần. Cô ta phấn chấn lên một chút nhìn về phía Lâm Khê rồi nói, Lâm Khê cậu có nghe được những lời đồn đãi hiện tại trong trường không? đồn đãi Lâm Khê nở nụ cười, nói cần đây tôi khá bận rộn hơn nữa cũng không có hứng thú để nghe mấy lời đồn đãi này, cậu đến tìm tôi vì tin đồn gì hả? Hứa đan, cô ta cắn răng nói, Lâm Khê cậu biết đấy, bởi vì cậu toàn tâm toàn ý muốn trở về Tân An nên mới xin phép hội đồng triển lãm đi Tân An thua thập tác phẩm, hơn nữa cũng vì phải mất một thời gian tương đối dài, không thể đảm nhiệm tốt chức vụ trong ban cán sự nên mới từ chức lớp phó học tập mà có đúng không? Lâm Khê nhướng mày cười nhạt nói thật ra trình tự không phải như vậy. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, việc này có liên quan gì đến việc cậu tìm tôi sao? Suýt chút nữa hứa đàn đã bị giọng điệu và thái độ của Lâm Khê lúc nói chuyện chọc cho tức chết. Cô ta nói, dĩ nhiên chuyện này rất quan trọng rồi. Cậu biết không, bây giờ tất cả mọi người trong trường đều nói là cha mẹ tôi gây áp lực lên nhà trường, cậy thế ép người, buộc cậu phải từ chức lớp phó học tập và bị đình chỉ học tập quay về Tân An. Cậu biết rõ ràng mọi chuyện không phải như thế mà tại sao cậu không giải thích rõ tất cả chuyện này với những người đó chứ? Lâm khê thu hồi nụ cười nhạt lúc đầu, dần trở nên nghiêm túc nhìn cô ta, nói chuyện với thái độ lạnh lùng, chẳng lẽ không phải à? Chẳng lẽ cha mẹ cậu không đến tìm các thầy cô và lãnh đạo học viện nhằm gây áp lực với học viện, nói rằng tôi không xứng đáng làm trong ban cán sự lớp, nói tôi thầy chay chèn ép bạn cùng lớp hay sao? Chẳng lẽ mục đích của bọn họ khi dùng những câu từ nặng nề như vậy không phải là khiến chủ nhiệm lớp bãi nhiệm chức vụ lớp phó học tập của tôi sao? Không phải là bọn họ khiến cho tổ công tác bên phía triển lãm tranh hủy bỏ chức vụ của tôi hả? Chẳng lẽ bọn họ đặc biệt mời giảng viên học viện và bên triển lãm đến chỉ để giải tỏa bực tức trong lòng hay sao? Phụ huynh học sinh bình thường sẽ mời giáo viên đến nhà rồi nặng nề trách cứ một sinh viên như tôi, sau đó yêu cầu giáo viên xử lý mạnh tay hả? Tôi từ chức lớp phó học tập và tránh đi công việc của triển lãm bên này thật sự không phải những gì trong lòng bọn họ muốn sao Chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải sự thật hay gì chương 192, mặt hứa đang nóng rát Cô ta muốn nói không phải như thế, chẳng lẽ cậu không xa lánh tôi sao Chẳng lẽ cậu không làm khó tôi sao Nhưng hiện tại không phải chuyện nhờ cha mẹ cô ta tìm lãnh đạo học viện đã được như ý mình cũng trả đũa cô ta rồi sao Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta đột nhiên dét run từng chuỗi chuyện này, nếu căn bản chính là lâm khê mưu tính từng bước một thì sao? Bên cạnh cô ta trước giờ chưa từng có người cùng tuổi có tâm cơ sâu như vậy. Nghĩ đến thủ đoạn cô đối phó với mình và chu vân vân, vừa không cho người ta mượn cớ, lại khiến mình và chu vân vân như cá trong lưới, dẫy dụa không ra, lại càng lúc càng hít thở không thông. Cô ta trừng lâm khê, nói cậu cố ý, cậu cố ý dẫn dắt người khác nghĩ theo hướng đó, những lời đồn đãi đó cũng là do cậu dẫn dắt mà ra, đúng không? Lâm khê sừng sốt ngay sau đó cười suy một tiếng, nói nếu cậu thật sự muốn nói như vậy thì cũng không sao. Nhưng mà hứa đàn à, lúc cậu khóc lóc kể lề với cha mẹ cậu nói tôi liên hợp với bạn học xa lánh chèn ép cậu, cậu thật sự không biết sẽ sinh ra hậu quả gì sao? Nếu tôi mềm yếu vô dụng, sau này ở trường học có lẽ sẽ nguy hiểm từng bước thậm chí bị buộc tạm nghỉ học. Khi đó, e là lương tâm cậu cũng sẽ không đau, chỉ biết cảm thấy lúc trước tôi quá mức bướng bỉnh, dám không biết tự lượng sức mình mà cản trở tiền đồ của cậu là tôi đáng đời, có phải không? Sắc mặt hứa đan bỗng trắng bạch ngành cổ lên, lầm khê cười khẩy một cái, nói tiếp vậy là cậu không hề nghĩ tới, nhưng nếu tôi không yếu đuối dễ bắt nạt như vậy. Không phải người mà quyền thế nhà các cậu có thể đàn áp tình huống xảy ra như bây giờ không phải là bình thường sao? Làm chuyện ác hoặc là ước hiếp không thành át bị nghiệp quật không hiểu sao? Làm chuyện ác ước hiếp lâm khê cậu có tư cách gì nói tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Cậu không ở trong trong ký túc xá liên hợp tác với vương nhiên chịu ước huyết và tôn minh minh xa lánh chèn ép tôi và chu vân vân nhỉ? Chẳng lẽ cậu không biết các cậu cả ngày cùng vào cùng ra đã tạo thành ảnh hưởng gì tới tâm lý của chúng tôi không? Cùng là giúp đỡ cậu, chỉ là cậu đối với vương nhiên, chịu ước tuyết và tôn minh minh như thế nào, đối với tôi lại là như thế nào trong lòng cậu không rõ ràng sao? Hứa đan rốt cuộc nhịn không được giống lên. Lầm khê nhướng mày, nói cậu trách tôi đối xử với cậu không tốt bằng vương nhiên, chịu ức tuyết và tôn minh minh. Cô quả thực thiếu chút nữa bật cười. Cô nói, hứa đan cậu nhìn bản thân mình xem từ ngày đầu tiên tôi đến ký túc xá cậu thật sự muốn làm bạn bè với tôi từ tận đáy lòng sao? Địch trí và phòng bị trong mắt cậu chỉ thiếu điều bay ra thôi, lời Chu vân vân nói vào ngày đầu tiên khai rằng chưa chắc không phải nói đúng bụng giả cậu đâu nhỉ, khiến cậu vô cùng vui vẻ nói lời thật Chu vân vân vẫn rất hiểu cậu. Như này, trước nay tôi cũng chưa hề lạnh mặt với cậu, đối xử với cậu tương đối lễ phép, cũng không kém với các bạn học khác trong ký túc xá. Cậu muốn tham dự triển lãm tranh tôi cũng cho cậu một bộ phận công việc toàn quyền do cậu phụ trách cứ như vậy, cậu còn cảm thấy tôi xa lánh chèn ép cậu. Chỉ bởi vì tôi đối xử với cậu không tốt bằng vương nhiên, chịu ước tuyết và tôn minh minh. Các cậu ấy là bạn tôi, cậu cũng đâu phải bạn tôi, vì sao tôi phải tốt với cậu hơn các cậu ấy. Đây là công chúa từ đâu tới vậy? Mặt hứa đan càng đỏ bừng, trên mặt vừa thẹn vừa nhục. Cô ta muốn nói không phải như vậy, ai thèm cậu đối xử với vương nhiên, chịu ước tuyết, tôn minh minh tốt chỉ là lời này lại nói không ra chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Cả người cô ta run rẩy một trận. Một hồi lâu mới nói, được lâm khê tôi nói không lại cậu từ nhỏ tôi đã không giỏi nói tôi nhận thua cậu, cậu thắng, được chưa? Như vậy được chưa, có thể làm rõ chân tướng sự thật với người trong trường chưa? Đây nào phải vấn đề về giỏi nói hay không? Là vấn đề về đầu óc nhỉ? Lâm khê có chút thương hại mà nhìn cô ta cậu nhận thua tôi. Nhưng hứa đan à, trước giờ tôi chưa hề so sánh với cậu trong mắt tôi, trước nay cậu đều không được coi đối thủ. Hứa đan, lo mà dẹp sự kiêu ngạo của cậu đi. Thật ra, rốt của cậu có cái gì đáng mà kiêu ngạo chứ? Không nói người khác chỉ trong ký túc xá chúng ta, bàn về năng lực chuyên môn và kỹ năng cơ bản, cậu không bằng tôi, bàn tính cách dù là rộng rãi cởi mở hay là năng lực kết giao với người khác, cậu đều không bằng vương nhiên và tôn minh minh. Bàn về dịu dàng thận trọng, cậu không bằng triệu ước tuyết, thậm chí bàn về uyển truyền câu toàn, năng lực chịu khổ thì cậu đều kém xa chua vân vớ. Nếu bàn về tướng mạo, vậy càng đừng nói cho nên rốt của cậu có gì đáng mà kiêu ngạo chứ. Bàn về ra thế sao? Cậu có một ông nội làm phó viện trưởng của viện hội hỏa. Không nói đến việc người khác chưa từng nói ra cảnh của họ với cậu cho dù bọn họ thật sự không có một ông nội có thể giúp đỡ cho bọn họ, vậy thì sao? Đó vốn không phải năng lực của chính bản thân cậu, nếu cậu có năng lực có thực lực, vậy quả thật có thể trở thành sự giúp đỡ cho cậu. Nhưng cậu không phải, lại còn cố tình lòng dạ hẹp hòi, dùng quyền thế như đường vòng, như vậy cục diện hôm nay cậu đối mặt chỉ là một bài học nhỏ cho cậu mà thôi. Tương lai sợ là cậu chỉ có thể chịu càng nhiều đả kích hơn, cậu tự giải quyết ổn thỏa đi. Cậu, hứa đan tức giận đến mức ngực phập phòng, nhưng lâm khê vẫn chưa xong, mang theo trào phúng nhàn nhạt nói, những lời đồn đại bên ngoài đều là cậu chủ quan nghĩ rằng cái gì mà tôi xa lánh chèn ép cậu, kết quả do mình gây ra, vậy cậu cũng phải học tự mình nhận lấy Từ một góc độ khác mà nói, những lời đồn bên ngoài cũng không giả cho nên cậu bảo tôi làm sáng tỏ cái gì chứ. Làm sáng tỏ cha mẹ cậu quả thật tạo áp lực cho trường học nhưng vô dụng, trước lớp phó học tập là tự tôi từ chối, tân an là tự tôi muốn về. Tôi thấy cậu ngoan ngoãn mà nhận lấy đi. Hứa đan rất tức cuối cùng cũng nhịn không được cô ta dơ tay muốn đánh lên mặt Lâm Khê nhưng bị Lâm Khê bắt lấy hất ra, sau đó trở tay tát một cái lên mặt cô ta. Hứa đan không dám tin mà trừng mắt nhìn Lâm Khê không thể tin được cô lại đánh mình. Lâm Khê cười khẩy, cô đúng là đã học đánh võ và võ phòng thân một thời gian rất lâu, chính là vì lúc đánh nhau với người ta thì không yếu thế. Lâm Khê nhìn cô ta, lạnh lùng nói tôi thắt cậu một cái, có phải cậu cảm thấy vô cùng ấm ức, vô cùng nhục nhã không? Vậy lúc cậu ở đây giơ tay đánh tôi có nghĩ tới cậu có tư cách đánh tôi hay không? Nếu dám dơ tay đánh tôi thì phải có chuẩn bị tâm lý là tôi sẽ phản kích. Thế giới này không phải vây quanh cậu, cho dù nhà cậu có quyền thế quen nhiều giáo viên, lãnh đạo trong trường học cũng không phải cái gì đều là nhà cậu nói là được muốn tạo áp lực ép người ta lại còn muốn làm bộ vô tội, không bị người ta chỉ trích trên đời này không có chuyện vẹn cả đôi đường như vậy. Có điều cậu suy nghĩ cẩn thận rồi thì có lẽ đã không đến đây tìm tôi, nếu cậu không suy nghĩ cẩn thận chúng ta cũng không có gì để nói. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được mời đi đi. Cô nói xong đi tới cửa, mở cửa, nhìn cô ta. Hứa đan bụng mặt mình. Đời này cô ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy, nước mắt đào quanh trong hốc mắt lại chịu không nổi, xoay người sông ra ngoài, sau đó bịch bịch bịch xuống lầu. Vừa sông vào đầu cầu thang bộ đã gặp phải tiểu dã đang ở trên lầu. Tiểu dã nhìn cô ta cô ta thì quay đầu nhường rồi bước nhanh lao xuống lầu. Tiểu giã nhìn bóng dáng cô ta biến mất khỏi cửa thang máy mới lười nhác mà bước chân lên lầu, nhìn chị cậu vẫn còn đang đứng ở cửa rồi đi qua, đá giày vào phòng tự mình rót ly nước rồi mới nói chị, chị mà lại ra tay. Lâm khê bật cười tâm tình có chút không tốt gặp hứa đan trước đó liền biến mất. Cô nói, ừ cô ta muốn đánh chị, chị bắt lấy tay cô ta trực tiếp cho cô một cái tát. Nhưng mà, cô cường điệu đánh người là không đúng. Tiểu Dã suy một tiếng, có điều cũng không tranh luận với cô, chỉ nói, về thì sớm quay lại đây một chút đó. Trời đồ cơn mưa màu đỏ rồi, lầm khê bật cười, vừa mới chuẩn bị duỗi tay xoa đầu tiểu Dã, biểu đạt tâm trạng vui sướng và vui mừng của mình thì nghe thấy cậu thong thả ung dung mà nói tiếp nhìn chị cãi nhau với người ta rất thú vị, chị quay về rồi thì ít kịch hơn rất nhiều. Lời này quả thật là cậu nói từ tận đáy lòng. Một năm nay, nhìn chị cậu cãi nhau với người ta, nhìn cô chỉnh người ta đến mức tức muốn học máu lại vẫn có thể đứng ở phía có lý thì cảm giác cũng rất không thể. Không giống cậu trước kia đều là dùng nắm đấm nói chuyện kết quả mỗi lần đều làm đến bé bét đối phương khóc sất mất mà tới nhà ông bà nội cười nịnh nọt xin lỗi, mỗi lần đều tức điên. Còn về chuyện của hứa đan lần này cậu cũng biết không ít. Bởi vì cậu luôn lo lắng chị cậu bị bắt nạt cho nên tuy trên mặt khinh thường nhưng thật ra đều nghe ngóng rõ ràng chuyện ở ký túc xá và trường học của cô. Như cô và Chu Vân Vân cùng với hứa đang có chút mâu thuẫn cậu đã sớm biết rõ từ chỗ vương nhiên và tôn minh minh. Những lời đồn trong trường học gần đây cậu biết còn nhiều hơn chị cậu. Trong việc này thậm chí không thiếu bút tích của cậu. Cậu là ai chứ? Lâm Khê nghe xong lời cậu nói vốn dĩ định xoa tóc cậu, sau đó lại đổi tay đánh vào vai cậu, "Chị cảm ơn lời nịnh bợ của em nhé." Tiểu Dã đáp lại ngay, "Không cần khách sáo." Lâm Khê, bên kia hứa đan bụng mặt rời nhà họ Lâm. Cô ta ở bên ngoài bàng hoàng một hồi, cuối cùng cũng không về lại ký túc xá, nhưng mà bộ dạng như này nên cô ta cũng không muốn về nhà. Chương 193 Chuyện ẩm ý đến nước này, nói trong lòng cô ta hoàn toàn không trách cha mẹ mình là không thể nào cô ta càng sợ bộ dạng này mà về nhà bị mẹ cô ta thấy, hỏi một hồi cô ta nhịn không được nói ra thì sau đó không biết sẽ lại ẩm ý ra chuyện gì. Hiện giờ cô ta thật sự sợ lâm khê cô ta sợ càng ẩm ý đến cuối cùng thì càng không cách nào cho xong chuyện cuối cùng người bị buộc dừng học sợ sẽ là cô ta. Cô ta nghĩ như vậy càng thêm không muốn về ký túc xá hoặc về nhà, nhưng trời đã tối cô ta cũng không cứ ở bên ngoài, sau đó hoang mang một trận cuối cùng đi đến nhà cô mình. Lâm Khê ở trên ban công, nhìn cô ta đứng ở chạm xe buýt đợi xe, chờ thêm hai chiếc xe mới lên một chiếc xe buýt lúc này mới quay người lại. Tầm nhìn của căn hộ này rất tốt, ban công đối diện cổng trường học cảnh vật khuôn viên trường và dưới lầu đều có thể nhìn thấy không sót gì. Tiểu giã vẫn luôn đứng khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn lâm khê chờ cô quay đầu lại mới nói, lòng tốt nát vụn. Lâm khê cảm thấy khí chất của tiểu giã rất tuyệt trước kia vẫn là tên nhóc ngang tàng, lúc này mới một năm mà đã thành như vậy. Cô cũng không so đo với cậu, cười nói, đi thôi, ăn cơm. Trở về đối diện ăn cơm thì mô vẫn đang nói, sao không giữ bạn học của cháu ở lại ăn cơm. Đã giờ cơm rồi, đến trà cũng không tiếp đón cháu ấy mà để cho người ta đi rồi. Lâm Khê gấp một miếng thịt cho thí Ngô nói cháu tiếp đãi cậu ấy rồi ai nói không tiếp đãi chứ. Ờ, mang tây xào thịt này ăn ngon thật chờ cháu trở về Tân An có lẽ phải một tháng không được ăn. Thí Ngô lập tức cười dạng dỡ quên đi chuyện hứa đan cười nói thích ăn thì ăn nhiều một chút chờ cháu quay lại cũng không phải là không ăn được còn khiến chịu thành mệt mỏi. Cháu đó đến đâu cũng không cho người khác yên ổn. Ngoài miệng nói như vậy tay lại đổi đĩa thịt tới trước mặt Lâm Khê. Lâm Khê cười tùm tìm nhận lấy, bởi vì ngày hôm sau Lâm Khê phải đi tuy nhạc Minh Thư rất bận nhưng đêm nay vẫn về nhà bên này để ở. Tím ngô nghe thấy động tĩnh ở đối diện liền chuẩn bị hai bát chè tàu hũ khi bưng qua cho Lâm Khê, nói tiểu Khê, gì nhà của cháu trễ vậy mới về cũng không biết là ăn cơm chưa, cháu bưng cái này sang cho bà ấy, chỉ có một chút ăn rồi cũng không sao cháu và bà ấy cùng nhau ăn. Ban đầu thím mô biết Lâm Khê không phải con gái ruột nhà họ Lâm thì rất lo lắng, có điều hai tháng này ở chung với nhạc Minh Tư đã khiến bà ấy rất thích nhạc Minh Tư cảm thấy trước khi Lâm Khê có người mẹ như Trương Tú Mai thì rất là tội cho nên hiện tại luôn có ý vô tình mà bảo Lâm Khê tiếp xúc với nhạc Minh Tư nhiều hơn. Lâm Khê cười đồng ý, bưng chè qua gõ cửa. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện chủ yếu đều vẫn là chuyện triển lãm tranh, Lâm Khê nói cách nghĩ quay về Tân An việc khai triển như thế nào, có điều nói một lát, Lâm Khê đột nhiên nói, gì nhạc cha ruột cháu đâu, ông ấy ở bên đó còn người nhà gì không? Từ khi thân thế của Lâm Khê lộ ra, xem như là nhận nhau với người nhà họ nhạc nhưng hai bên vẫn cứ như bạn bè dòng họ mà chung sống, Nhạc Minh Tư vốn là một người độc lập phóng khoáng, có lẽ cũng là sợ đem đến gánh nặng cho Lâm Khê, Lâm Khê chưa từng hỏi chuyện cha ruột của cô, bà ấy trước nay cũng không nhắc tới. Mà Lâm Khê kiếp trước đã biết chồng của bà cô lúc trẻ đã hy sinh trên chiến trường, cả đời lại không tái hôn, Nhạc Minh Tư không đề cập tới cô cũng không muốn chạm vào việc này lắm. Một là sợ chạm vào vết thương của bà ấy, hai cũng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có cảm giác mình vẫn còn một người cha ruột cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Nhưng cô cũng biết nếu cô vẫn không hỏi trong mắt nhạc Minh Tư và người nhà họ nhạc có lẽ cô vẫn luôn cũng không thể chấp nhận và công nhận thân thế của mình là một loại bài xích vô thức đối với cha mẹ ruột. Cho nên cô cân nhắc một chút trước khi về Tân An thì vẫn hỏi ra. Mà kệ thế nào, đó cũng là người cha ruột của mình. Nhạc Minh Tư ngẩn đầu nhìn Lâm Khê, Lâm Khê liền cười. Nhạc Minh Tư lên tiếng, đứng dậy nói con chờ một chút, sau đó bà ấy đẩy ghế ra, xoay người đi ra phía sau kệ sách lật lật lấy từ bên trong ra một quyển album hơi cũ đi đến, đưa cho Lâm Khê con xem cái này đi. Lâm Khê đưa tay nhận lấy, mở ra. Bên trong đều ảnh chụp một người đàn ông, hoặc là ảnh của một mình ông ấy, hoặc là hai người họ chụp chung, hoặc là ảnh ông ấy cùng huấn luyện với nhóm bạn. Đó là cuối thập niên 60 thế mà bà ấy lại giữ nhiều ảnh chụp của ông ấy như vậy. Nhạc Minh Tư Hiền Nhiên nhìn ra sự kinh ngạc và bất ngờ của Lâm Khê. Bà ấy cười nói có phải thấy rất lạ là gì lại có nhiều ảnh như vậy. Khi đó gì là giáo viên, vốn là giáo viên của trường quân sự Xuân Thành, nhưng lúc tuổi trẻ nhiều suy nghĩ nên cố ý đến biên giới dạy ngoại trừ lên lớp cho bọn nhỏ thì còn viết chuyên mục cho tòa soạn cho nên ngoại trừ viết viết viết thì là cả ngày cầm camera chụp chụp chụp. Nói xong thì cười, nhìn thoáng qua lâm khê tuy rằng chúng ta không cùng nghề nhưng sở thích lại có rất nhiều điểm giống. Không chỉ là sở thích giống nhau, đến tính cách cũng có chút tương tự. Điều này luôn khiến nhạc minh tư có chút cảm thán. Lâm khê thì không biết tiếp lời như thế nào. Cô chỉ muốn cười một tiếng, nhưng nghĩ đến nguyên Chủ thì lại cười không nổi. Tính cách hiện tại của cô hoàn toàn là do đời sau giáo dục bồi dưỡng, mà nguyên Chủ dưới hoàn cảnh nhà họ lâm cũng không thể khỏe mạnh mà trưởng thành. Cô nói ông ấy tên là gì có thể nói chuyện của ông ấy với con không? Ừ, ông ấy họ Chiến, Chiến Tuyên, sinh ra trong một gia đình rất bình thường. Chỉ là một câu chuyện xưa rất bình thường. Chiến Tuyên là người Liêu Châu, sinh ra trong một gia đình rất bình thường ở Liêu Châu. Bên trên có một anh trai, hai chị gái, là con nhỏ nhất trong nhà. Cho dù gia đình nghèo khó thì cũng được gửi gắm hy vọng rất lớn, hy vọng việc học thành công thoát khỏi nhà nông cho nên khi còn nhỏ dù cuộc sống khó khăn cũng kiên trì cho ông ấy đi học đến khi tốt nghiệp cấp 3 thì nhập ngũ. Sau đó ở biên giới, hai người quen nhau rồi yêu nhau, rồi sau đó lại kết hôn, bà ấy có thai, trong thời gian 9 tháng mang thai thì ông ấy hy sinh. Bởi vì bà ấy nghe được tin tức ông ấy hy sinh nên bị kích động sinh non, được đưa đến trạm y tế chuyện sau đó thì Lâm Khê đã biết. Lâm Khê đưa tay nắm lấy tay bà ấy, thấp giọng nói, khi đó nhất định là rất khổ sở nhỉ. Chồng đã chết vốn dĩ có một đứa con thì vẫn còn một sự an ủi, kết quả con cũng chết, nói không chừng còn tự trách là bản thân mình không thể chịu đau nên mới sinh non. Nhạc Minh từ cúi đầu nhìn cô cười rồi ừ một tiếng, nói, không sao, đều đã qua. Thật ra chỉ cần có thể chịu đựng, chắc chở và đau đớn vì đều sẽ qua. Nói rồi bà ấy nhìn thoáng qua album kia, con nhìn album này xem, gì giữ nhiều năm như vậy, mấy năm nay cũng không tái giá, có phải là cảm thấy gì thâm tình không không thay đổi với cha con. Đúng vậy, thật ra cũng không phải tất cả, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy. Vậy ông ấy, cha con, gia đình ông ấy thì sao? Mấy năm nay gì còn liên lạc với nhà họ không? Lâm Khê hỏi, có Nhạc Minh Tư đưa tay sơ album, cười nói, nhưng quan hệ không tính quá thân thiết ngoại trừ đúng thời hạn gửi một vài thứ cho cha mẹ, mấy năm trước cách 1-2 năm cũng sẽ trở về một chuyến, sau đó dần ít đi, lần trước trở về cũng đã là chuyện của 5 năm, năm trước. Có điều, nói tới đây bà ấy dừng một chút, sau đó mới nói tiếp, sau khi cha con qua đời, bởi vì không có hậu duệ nên theo tập tục địa phương sẽ nhận con thừa tự của anh em hoặc là trẻ con trong tộc để kế tục hương khói, đương nhiên gì không ủng hộ quan điểm này, cũng sẽ không chấp nhận chuyện này. Nhưng mà, nhưng mà bà ấy phản đối cũng không có tác dụng gì. Chiến Tuyên vừa mất con của bà ấy cũng không giữ được chưa đến mấy tháng, hai ông bà nhà họ Chiến đã đề xuất việc nhận con thừa tự cho bà ấy và Chiến Tuyên. Đứa bé kia mới một tuổi, nói là bà ấy nuôi cũng dễ để có cái nhớ nhung. Bà ấy đương nhiên phản đối, không chỉ có bà ấy phản đối, người nhà họ nhạc không ai là không kịch liệt phản đối. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, chương 194. Nhưng phản đối cũng vô dụng, sau đó ông cụ chiến hút thuốc tàu tìm bà ấy và người nhà họ nhạc nói chuyện một phen, buồn khổ nói thằng Tuyên hy sinh chỉ cần là con mồ côi của nó, mỗi tháng chính phủ sẽ cấp tiền an ủi cho đứa con cho đến khi nuôi dưỡng đứa trẻ thành niên. Còn thừa từ cũng không sao, chỗ chúng ta cũng có tiền lệ, đây cũng là tập tục địa phương chúng ta, chính phủ cũng tán thành. Còn vấn đề hộ khẩu, chỉ cần là con của thằng Tuyên là có thể ăn cơm nhà nước chờ bọn nó trưởng thành còn có thể được sắp xếp công việc, đây đều là vấn đề thực tế cha biết vợ thằng hai à, gia đình của con khá, không thèm để ý mấy chuyện này, nhưng đối với gia đình như chúng ta thì vô cùng quan trọng, hy vọng con có thể thông cảm cho chúng ta. Thậm chí bọn họ còn nói, con có thể không xem đứa nhỏ này là con của con, con còn trẻ, lại không có con, cũng không có lý do thủ tiết vì thằng Tuyên, chúng ta nhận con thừa tự của chúng ta, con cứ sống cuộc sống của con đi. Ý tứ chính là con giàu có thể không cần, nhưng cháu thì lại không thể không nhận thừa tự. Nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là không cùng lập trường. Nhạc Minh Tư nhìn lâm khê cười nói cho nên cuối cùng bọn họ vẫn nhận con thừa tự dưới danh nghĩa cha con, một đứa con gái, lớn hơn con 3 tuổi, làm việc trong một nhà máy ở Xuân Thành. Một đứa con trai, lớn hơn con 1 tuổi, quê ở Liêu Châu, ở đó thì đi làm ở trạm lương thực xem như đều ăn được cơm nhà nước. Dì cũng không nhận bọn họ, bọn họ cũng chỉ là mang cái danh, gọi gì cũng gọi là thím hai, có một số việc nhờ dì giúp nếu chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thì dì cũng không từ chối. Bà ấy nói cho nên lúc trước con không hỏi, dì cũng không có ý định nhắc tới chuyện bên nhà cha con, bọn họ đều là người thuần pháp, nhưng có thuần pháp hơn nữa thì đông người nên cũng luôn có chút ý đồ nhỏ, việc này không thể tránh được con cũng không cần đi khuấy nổi nước đục kia. Quả thật rất phức tạp. Lâm Khê muốn nói, thật ra nhận hay không cũng không sao, cô cũng không phải người sợ phiền toái, nếu đối phương đối xử chân thành với cô, cô cũng sẽ đối xử chân thành người ta. Nhưng tình cảm, ban đầu khẳng định là sẽ không có tình cảm gì. Cô đối với nhà họ nhạc, chẳng qua bởi vì là người thân kiếp trước của mình nên mới có điểm khác biệt. Chỉ là đối với nhạc Minh Tư thì đến bây giờ thật ra cũng không phải loại tình cảm với mẹ ruột. Cô ừ một tiếng, nói, vậy con có cần lúc nào đó đi thăm mộ ông ấy không? Nhạc Minh Tư ngẩn đầu liếc nhìn cô, vốn muốn nói không cần, không nhất thiết, nhưng lời nói đến bên miệng, trong đầu lại đột nhiên hiện lên sự vui mừng khôn xiết của ông ấy sau khi biết bà ấy có thai năm đó. Khi đó ông ấy vô cùng che chở cho bà ấy và mong chờ đứa con ra đời, bà ấy im lặng một lát mới nói có rảnh thì đi đi. Thứ gọi là thần linh không có ai biết, có lẽ ông ấy thật sự có thể thấy nhỉ. Trong chốc lát hai người đối diện nhau không nói gì, nhạc minh thư cúi đầu cầm muỗng mốc chè, đột nhiên nói tiểu khê con có cảm thấy gì rất lạnh nhạt không? Lâm khê ngạc nhiên nói, sao lại nói như vậy? Nhạc minh thư cười nói, đối với người nhà cha con. Năm đó tình cảm giữa dì và cha con rất tốt, nhưng sau khi ông ấy qua đời, ngoại trừ đưa tiền an ủi và tiền tiết kiệm của ông ấy cho người nhà ông ấy, sau đó cách một khoảng thời gian cũng sẽ gửi một ít tiền và đồ vật cho hai ông bà. Nhưng gì đối với người nhà của ông ấy lại không chăm sóc gì hơn, đừng nói gì đến người một nhà, còn về hai đứa con thừa tự kia gàng là chưa từng nhận hoặc là hỏi han đến. Trước kia bọn họ định khuyên gì, bảo gì chấp nhận hai đứa nhỏ kia trở thành con mình, nhưng với gì mà nói thì không có khả năng. Không chỉ mấy năm vừa nhận con thừa tự, sau này biết bà ấy nhiều năm chưa gà thì lại nhắc tới, còn muốn đưa con tới ở cạnh bà ấy để đi học, đương nhiên là bà ấy không chút do dự mà từ chối. Người ngoài nghe nói gì nhiều năm chưa gà, cứ cảm thấy gì đối với cha con tình sâu nghĩa nặng nhường nào, là lún sâu vào bên trong không ra được, vì ông ấy mà thủ tiết. Thật ra nói phải cũng phải, nói không phải cũng không phải, thật sự là gì không gặp được người nào tốt như ông ấy, cho nên vẫn cứ không tái giá, nhưng đây cũng là nguyên nhân gì vô tâm như vậy. Dì vẫn luôn là người có hơi lạnh nhạt vô tâm, tiểu khê, nếu chúng ta ở chung, gì khiến con không thoải mái, hoặc là con cảm thấy gì quá lạnh nhạt với con, con có thể nói thẳng với gì. Bà ấy thử đi đến gần cô, ví như tới thành phố Bắc ví như mua căn nhà đối diện nhà cô. Nhưng những việc đó thật ra là mấy thứ bên ngoài. Lâm Khê sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Cô cười nói, gì rất tốt, ở chung như vậy cũng rất tốt. Nếu là quá dính sát cô mới chịu không nổi. Sau đó suy nghĩ rồi dịu dàng nói, thật ra bên phía người nhà của cha. Người đưa tiền an ủi và tiền tiết kiệm của cha cho hai ông bà, sau đó đúng thời gian lại gửi tiền qua là đã hết lòng rồi, nói ra thì bọn họ cũng không phải trách nhiệm của gì, hai đứa nhỏ càng không phải, gì không cần phải tự trách. Gì không có tự trách, Nhạc Minh Tư cười một chút nói, gì cũng không để bụng người khác nhìn vào thế nào. Bà ấy chỉ hy vọng cô có thể hiểu bà ấy mà thôi. Chiều hôm sau, Lâm Khê cùng Lương Triệu Thành rời đi. Lúc sáng đi một chuyến đến ký túc xá, không gặp được hứa đan cô lại đi một chuyến đến văn phòng chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp là thầy hầu thở dài nói với cô, không cần lo lắng, cô của hứa đan có gọi điện thoại đến, nói là hứa đan bị bệnh, muốn xin nghỉ một tuần, nhưng cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ là bị chút kích thích mấy ngày nay bà ấy sẽ khuyên bảo em ấy đàng hoàng. Hôm qua các em không có chuyện gì chứ, lầm khê lắc đầu nói, không có việc gì đâu ạ, em đến đây là nói chuyện riêng với thầy. Thầy Hầu không vui mà vẫy tay với cô, dặn dò cô trở về Tân An cũng đừng quên bài tập thi cuối kỳ đừng mất mặt là được tốt xấu gì hiện tại cũng là biển hiệu sống của học viện bọn họ. Trên xe lửa hơn 30 tiếng đồng hồ, Lâm Khê ngồi xe lửa chán muốn chết bèn hỏi Lương Triệu Thành em có cần đi gặp người nhà họ chiến không? Em muốn sao? Em muốn đi thăm hai ông bà. Cô nằm trên giường, nhìn lòng bàn tay mình, đột nhiên bất ngờ phát hiện chỉ tay của cô lại giống hệt như kiếp trước. Bởi vì kiếp trước có một khoảng thời gian cô rất thích việc xem chỉ tay từng nghiên cứu ý nghĩa của mỗi đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình có điều cũng chỉ là nhất thời nhiệt tình, sau đó thì bỏ. Cô không ngờ chỉ tay của hiện tại lại giống hệt như của bản thân kiếp trước. Là ngay ban đầu đã giống nhau, hay là dần dần giống nhau. Đáng tiếc lúc đầu cô mới xuyên qua thì không chú ý tới chỉ tay. Có băn khoăn gì sao? Lâm Khê nói được nửa câu nhưng vì phát hiện chuyện chỉ tay nên bèn quên mất nửa câu sau. Lương Triệu Thành thấy cô nói được nửa câu thì hồi lâu không lên tiếng nên mở miệng hỏi. Lúc này Lâm Khê mới hoàn hồn lại, cô nhẹ nhàng a một tiếng, mới nhớ tới chủ đề trước đó, phản ứng lại một lát mới nói, Mặc kệ thế nào, đó là cha mẹ của cha ruột em, em nên đi thăm bọn họ, nếu không em không chịu được. Nhưng em không muốn gặp mặt với mấy anh chị con thừa tự mà bọn họ nhận cho cha em, mặc kệ bọn họ tốt hay xấu, em cũng không có hứng thú gì. Anh đừng hiểu lầm là em ghét bọn họ, thật ra nếu không phải người nhà họ nhạc vốn dĩ chính là người thân của em, anh bảo em đi nhận một người xa lạ làm mẹ, sau đó còn có một đống anh chị em, mặc kệ bọn họ là dạng gì người gì, có thân phận hoàn cảnh gì, em cũng sẽ khó chịu. Anh biết, anh nói, khi nào em nhớ thì anh đi cùng em. Lâm khê nghe anh nói như vậy thì bật cười. Cô biết ý anh nói chính là, mặc kệ có chuyện gì đều có anh ở phía trước. Trong lòng cô ấm áp cũng không muốn nói chuyện nhà họ chiến nên đứng dậy bỏ đến bên cạnh anh, thò tay qua phía dưới cánh tay anh, lòng bàn tay đưa đến trước mặt anh, nói anh xem em vừa phát hiện chỉ tay hiện giờ của em giống hệt trước kia, là lúc là nhạc khê ấy, việc này hình như có hơi kỳ lạ nhỉ. Không phải người ta nói, trên đời này, chỉ tay là có một không hai sao. chương 195, Lương Triệu Thành nắm lấy tay cô cúi đầu xem đường chỉ tay của cô. Bàn tay cô tinh tế trắng nõn, mềm mại không xương, nhưng đường chỉ tay lại rất rõ ràng, dù là những nếp nhăn cũng như được tô điểm. Cô cho anh xem, nhưng anh cũng chỉ có thể xem được đường chỉ tay bây giờ của cô mà thôi. Có lẽ là do Lâm Khê không biết hoặc do không để ý, trước kia cô có nói với anh, lúc cô bị bệnh có mơ hai giấc mơ. Một giấc mơ về Lâm Khê chỉ có một đoạn ngắn rất hỗn độn, không hoàn chỉnh. Một giấc mơ khác là nhạc khê của 30 năm sau, hình như đã trải qua một cuộc đời hoàn chỉnh từ lúc sinh ra đến khi 19 tuổi. Nhưng giấc mơ có hoàn chỉnh hơn nữa thì sẽ nhớ rõ chỉ tay của người trong mơ sao. Còn nữa anh cứ cảm thấy con người làm sao đột nhiên có thể biến thành một người khác. Khoảng thời gian cô không ở đây, anh đã bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện này, sau đó cảm thấy có lẽ từ trước đến nay đều cùng một người, chẳng qua là do một đoạn ký ức nào đó của cô đột nhiên thức tỉnh cũng không chừng. Một ký ức của kiếp khác, hơn nữa bởi vì ký ức của kiếp khác kia quá lâu, như trải qua một quãng đời khác thật sự mà trải qua vài thập niên, còn đoạn ký ức ban đầu thì bị nhạt nhòa cho nên mơ hồ trở nên vụn vặt và không hoàn chỉnh. Còn về việc tính cách thay đổi, tính cách năm đó của Lâm Khê là bởi vì trải nghiệm từ nhỏ của cô tạo thành, mà cô trở thành một nhạc khê khác là bởi vì hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, gặp những người khác nhau, cách giáo dục cũng khác nhau, đương nhiên tính cách và cách cư xử hoàn toàn khác nhau. Mà sau khi cô tỉnh giấc thì hầu như chỉ nhớ rõ một đoạn ký ức tính cách cũng tự nhiên là tính cách của nhạc khê. Còn về hạ hướng viễn, chắc hẳn cũng là nguyên nhân như vậy. Cùng lắm tóm lực lại việc này cũng chỉ để cho bản thân yên lòng, nói ra thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên lúc này anh nhìn tay cô, sau đó phủ lên, bao trọn bàn tay, nói em nên nghĩ, đây vốn dĩ là em là được, đừng suy nghĩ lung tung nhiều chuyện gì cũng nhìn về phía trước là được. Lâm khê cong môi bật cười. Ngược lại cô hỏi anh chuyện bên Tân An, bình thường công việc của anh bận rộn nên không rõ lắm với chuyện thường ngày ở thôn Lâm Hạ tuy rằng có một vài chuyện là tin đồn nhưng chuyện của Lâm Khê và Trần Dã có liên quan đến nhau chuyện anh biết đến nhiều và đúng hơn bên ngoài đồn thổi nhiều, ví dụ như chuyện của Diệp Mỹ Dung và Trần Đông Bình còn có chuyện của nhà họ Trần. Diệp Mỹ Dung bám giết nói bà ta có đứa con trai nhà họ Trần tên Trần Phúc đã 3 tuổi, năm đó lúc bà ta bị Trần Đông Bình say rượu làm chuyện đồi bại thì bà ta vẫn đang có chồng chưa cưới. Trần Đông Bình ỉ vào chuyện bà ta có thai nên bắt bà ta chia tay với người chồng chưa cưới kia Hiện giờ lại lôi chuyện cũ ra với bà ta, ly hôn mà không muốn chia tài sản Bà ta đâu có ngoại tình trong hôn nhân Nhưng bây giờ nhà họ Trần không còn lớn mạnh như lúc trước Diệp Mỹ Dung tham lam Lại thêm đứa con trai không phải của mình, Trần Đông Bình cũng hoán hận Ông ta nói thẳng, năm đó là Diệp Mỹ Dung dụ dỗ ông ta Sau đó 5 lần 7 lượt chạy đến trước mặt vợ ông ta khiến vợ ông ta tức đến chết quay ra lại ngược đãi tiểu dã, khiến tiểu dã không chịu được mà bỏ nhà chạy đến nhà họ Lâm. Nếu Diệp Mỹ Dung không chịu ký đơn ly hôn, ông ta sẽ trực tiếp kiện bà ta ra tòa, nói bà ta hại chết vợ trước của mình, ngược đãi con trai trưởng của mình, sau khi gả vào nhà họ Trần thì ngấm ngầm chiếm nhà máy nhà họ Trần, mấy năm nay bà ta còn hợp tác với mấy anh em nhà họ Diệt trộm mấy trăm ngàn trong nhà máy. Trước đó cũng vậy, có cái cọ, nhưng sau đó cũng có chứng cứ xác thực Người của nhà họ Diệp lập tức lo lắng, sau đó vạch mặt một phen, cuối cùng Diệp Mỹ Dung lấy một căn hộ rồi ký tên lên đơn ly hôn. Sau đó Diệp Mỹ Dung mang Trần Gia Phúc đi, không hiện tại không phải tên Trần Gia Phúc mà là Triệu Gia Phúc. Bởi vì nó không phải con trai Trần Đông Bình, mà là con trai của chồng chưa cưới Triệu Tiến của bà ta. Mà bây giờ bà ta đổi lại họ cho cậu con trai rành rành như vậy, đổi thành triệu gia phúc là vì hiện tại chồng chưa cưới của bà ta không phải là người thường, mà là ông chủ mở một công ty nhận thầu xây dựng hiện tại bên dưới cũng có mấy chục người. Đương nhiên, chồng chưa cưới kia của bà ta đã kết hôn, nhưng điều này cũng không ngăn được việc Diệp Mỹ dung sửa lại họ cho con trai mình. Bởi vì tuy rằng chồng chưa cưới của bà ta đã kết hôn, còn có hai đứa nhỏ nhưng cả hai đều là con gái. Lâm Khê, việc này. Mới đầu vốn dĩ cô chỉ nghe mấy chuyện bát quái, thuận tiện giết thời gian một chút, ai ngờ lại có thể nghe được những chuyện như vậy. Câu chuyện vòng vo này, cô trợn mắt ngây ngốc một lúc lâu, không hỏi Triệu Tiến với Diệp Mỹ Dung hiện tại rốt cuộc là như nào, chỉ hỏi Lương Triệu Thành, quanh co như vậy, sao anh biết rõ vậy? Loại chuyện này còn có những chi tiết như thế, sao anh biết? Lương Triệu Thành nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới điều cô hỏi đầu tiên sẽ là chuyện này. Anh Trầm mặc một lát nói, bảo mẫu nhà họ Trần rất ghét Diệp Mỹ Dung. Bảo mẫu nhà họ Trần là mẹ Trần Giã sau khi đến nhà họ Trần thì mướn về để chăm sóc Trần Giã và lo liệu việc nhà, mẹ Trần Giã là người thân thiện đối với người bảo mẫu này vô cùng tốt. Sau đó mẹ Trần Giã qua đời, Trần Giã đến nhà họ Lâm, bảo mẫu nhà họ Trần lại không đi, vẫn luôn chăm sóc hai ông bà nhà họ Trần và lo liệu việc nhà. Tuy Diệp Mỹ Dung không thích bà ấy nhưng bởi vì chủ yếu là bà ấy chăm sóc hai ông bà nhà họ Trần nên bà ta cũng không tiện làm khó dễ bà ấy, lâu ngày trôi qua chắc có lẽ đã quên luôn chuyện này. Lâm Khê bừng tỉnh, thảo nào. Lúc này Lâm Khê mới tiếp tục hỏi anh về chuyện Triệu Tiến với Diệp Mỹ Dung, nói Triệu Tiến sẽ không mù quáng như vậy chứ, còn dính dáng với Diệp Mỹ Dung. Chuyện này anh không rõ lắm, Lương Triệu Thành cười nói, nhưng bảo mẫu nhà họ Trần thì không cùng đến nhà họ Triệu. Lâm Khê. Có điều nếu em muốn biết thì có thể đi hỏi Tôn Văn Thục bà ấy và Triệu Tiến là bạn, Triệu Tiến làm xây dựng không ít dự án trang trí dưới tay ông ta đều giao cho Lý Toàn. Lương Triệu Thành nói, Tôn Văn Thục cùng thuê một tòa nhà với Lâm Khê chồng là Lý Toàn thì làm nghề trang trí. Thật ra Tôn Văn Thục cũng đổ tiền mua nhà chỉ là ở nhà họ Lâm quen rồi nên cũng không vội dọn ra ngoài. Ban đầu Tôn Văn Thục không quen vợ của Triệu Tiến là Bảo Vịnh Mai. Nhưng hai người đàn ông của hai nhà có tới lui làm ăn, vừa khéo Bảo Vịnh Mai cũng có hai đứa con gái, nhỏ hơn Huệ Huệ và Đồng Đồng vài tuổi. Tôn Văn Thục luôn đối xử với Bảo Vịnh Mai vô cùng tốt, Huệ Huệ và Đồng Đồng cũng thường hay dắt hai đứa bé gái kia đi chơi, mối quan hệ càng ngày càng thân thiết. Lâm Khê không ngờ còn có mối quan hệ như này. Lâm Khê và Lương Triệu Thành đi xe lửa về đến nhà, người nhà lẫn thân thích của nhà họ Lâm thấy Lâm Khê trở về thì đều vô cùng vui vẻ. Không ít mấy bà thím ba gồm bà ba thím từ của nhà bí thư chi bộ còn có tôn văn thục đều mang chút đồ ăn tới thăm cô. Có bánh bò, bánh đúc đậu đỏ các loại điểm tâm, tôn văn thục trực tiếp bê tới một mâm sùi cảo chưa nấu, nói các cháu ngồi trên xe lửa lâu như vậy, buổi tối đừng nấu cơm, nấu ít sùi cảo tối gì sẽ xào vài món cho hai cháu. Sùi cảo tôn văn thục làm rất ngon, lâm khê vui vẻ nhận lấy, vậy tối cháu trò chuyện với dì tôn. Tôn văn thục cười đồng ý. Chỉ là không cần chờ đến buổi tối, trạng vảng Tôn Văn Thục đã qua nhà cô, bưng theo một bát canh sườn cụ cải đỏ cực to, còn có mấy món ăn, Huệ Huệ và Đồng Đồng cũng đi theo. Lâm Khê đã sớm chuẩn bị quà và kẹo cho hai đứa. Buổi chiều ăn cơm xong, Lâm Khê mang theo bát đũa đã rửa sạch đến nhà Tôn Văn Thục nhân tiện hỏi chuyện của Diệp Mỹ Dung. Cô nói, nghe anh Lương nói, Diệp Mỹ Dung và Trần Đông Bình ly hôn rồi, đứa con của bà ta thì là của người gì quen biết tóm lại chuyện này là như thế nào vậy ạ? Tôn Văn Thục không ngờ Lâm Khê vừa về tới là hỏi mình về chuyện này. Có điều nghĩ lại quan hệ của Diệp Mỹ Dung cùng Lâm Khê và Tiểu Giã cũng không phải là chuyện bất ngờ. Bà ấy biết chuyện này vô cùng rõ. chương 196 Bởi vì quan hệ giữa Diệp Mỹ Dung và Lâm Khê với Tiểu Giã, Diệp Mỹ Dung dẫn đứa nhỏ đi tìm Triệu Tiến. Sau khi bảo Vĩnh Mai biết chuyện này đã chạy tới hỏi bà ấy chuyện của Diệp Mỹ Dung, dĩ nhiên cũng sẽ kể với bà ấy. Bà ấy nói, bà ta khóc lóc kể lể với Triệu Tiến, nói là do lúc trước nghe lời Trần Đông Bình rồi mang thai, bà ta tưởng là con Trần Đông Bình không còn cách nào khác nên mới chia tay với Triệu Tiến. Bây giờ mới biết được đứa nhỏ chính là con ruột của Triệu Tiến, bà ta cầu xin Triệu Tiến tha thứ cho bà ta, làm lành với bà ta còn trực tiếp đi tìm vợ của Triệu Tiến. Lại là cái cớ này, nói Triệu Tiến vốn dĩ chính là chồng chưa cưới của bà ta, bởi vì ngoài ý muốn nên mới chia tay, nói vợ hiện tại của Triệu Tiến mới là người đến sau, muốn bà ấy ly hôn với Triệu Tiến, trả Triệu Tiến lại cho bà ta. Lâm Khê, việc này Diệp Mỹ Dung vừa không biết xấu hổ vừa không cần mặt mũi đến mức mở ra một giới hạn cuối của bà ta. Cô nói, bà ta bị điên à? Vậy Triệu Tiến đâu? Thái độ ông ta thế nào? Người này chính là chồng chưa cưới của Diệp Mỹ Dung. Cô vô thức cảm thấy có lẽ đầu óc của người này cũng không được tốt lắm. Không lẽ ông ta cũng giống Trần Đông Bình, cũng là đồ điên sao? Ông ta không có ham muốn mua muội như vậy. Dừng một chút Tôn Văn Thục liếc mắt nhìn Lâm Khê, nói ông ta cũng không hồ đồ. Nhưng ông ta muốn đứa con trai, ba cụ nhà bọn họ càng muốn con trai hơn. Nói đến đây, vẻ mặt của Tôn Văn Thục lộ ra biểu cảm cực kỳ chán ghét. Bởi vì bà ấy và người vợ bảo Vinh Mai của Triệu Tiến như nhau, chỉ có hai đứa con gái, hơn nữa trước kia sinh non một lần, suất huyết rất nhiều, trong lòng bà ấy có bóng ma rất lớn, căn bản không nghĩ đến chuyện sinh đứa con thứ ba. Vì chỉ có hai đứa con gái, bên nhà ở quê không biết đã ẩm ý kiếm chuyện đến nhường nào. Chốc thì ẩm ý muốn nhận đứa con trai thừa tự từ nhà bác cả đến để kế nghiệp chồng mình, chốc thì bà cụ lại bị người ta khuyến khích phải tìm người mang thai hộ cho con trai bà ta. Thậm chí lúc ăn Tết đều đã dẫn người đến trước mặt chồng mình, bà ấy thức đến nỗi trở mặt tại chỗ, một cái Tết mà rối tung dối mù. Cũng bởi vì như vậy, bà ấy càng có thể hiểu được Bảo Vịnh Mai đã chịu đau khổ và dày vò nhiều như thế nào. Dù sao thì chuyện này chính là trực tiếp đẩy đứa con trai đến trước mắt. Bà ấy nói, nhà họ Triệu muốn con trai nên đưa ra cho Diệp Mỹ Dung một số tiền, bà ta chỉ cần đưa đứa con trai cho nhà họ Triệu. Diệp Mỹ Dung không chịu bà ta nói thứ bà ta muốn không phải là tiền, mà là mang theo đứa con trai ở lại nhà hai ông bà nhà họ Triệu. Lâm Khê, ổi trời, cô muốn đập vào tường. Tôn Văn Thục nhìn sắc mặt cô giận đến nỗi đỏ bừng lên, hơi mở miệng, bà ấy trấn an cô vài câu, muốn nói không cần quá lo lắng cho vợ của Triệu Tiến, bà ấy cũng không phải người mềm yếu, những lời này đã tới miệng nhưng bà ấy không có cách nào có thể mở miệng nói ra được. Bởi vì loại chuyện này khi gán vào ai đó, trong lòng người đó có thể dễ chịu sao? Mềm yếu không nói, sợ nhất chính là người tính tình mạnh mẽ, càng mạnh mẽ sợ là sẽ càng thức còn lo lắng cho đứa nhỏ, cứ tiếp tục như vậy thì muốn đẩy hai đứa nhỏ vào đâu? Bản thân Tôn Văn Thục không phải là kiểu người mềm yếu, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra thành như vậy, bà ấy cũng muốn tức chết. Bà ấy cười gượng, đưa tay nắm lấy tay lâm khê, nói cho nên gì muốn dạy dỗ huệ huệ với đồng đồng, muốn mọi người chung sống với nhau cho tốt, không thể tùy tiện nghi kỵ người khác, nhưng nhất định phải bảo vệ tiền, có sự nghiệp riêng của chính mình, không thể lúc nào cũng sống bằng tiền đàn ông được. Nếu không người đàn ông có chuyện gì xảy ra, cuộc sống cũng sẽ không thể tiếp tục, cũng không biết sau này thằng bé có được chăm sóc tốt hay không. Cả đời người rất dài, người bên cạnh bây giờ con nhìn xem, sau này ai mà biết sẽ xảy ra biến cố gì, bản thân giỏi giang mới là thật không thể dựa dẫm vào ai được. Lâm Khê suy nghĩ, hỏi Tôn Văn Thục vậy vợ Triệu Tiến thì sao? Hai ông bà nhà họ Triệu để người ta dẫn con vào nhà mình như vậy, Triệu Tiến có thái độ gì, vợ Triệu Tiến hiện tại thế nào? Tôn Văn Thục nói Triệu Tiến đương nhiên là phản đối. Tình cảm của Triệu Tiến và vợ ông ta vốn dĩ không thể, hiện tại ông ta làm xây dựng, vợ và anh em vợ của ông ta đều giúp ông ta rất nhiều, trong ngoài rất nhiều chuyện đều là vợ ông ta xử lý, ông ta không thể vì Diệp Mỹ Dung mà ly hôn với vợ mình. Chỉ là ông ta nói với vợ rằng đứa nhỏ là vô tội, hiện tại nó mới 8 tuổi, nhưng nếu cứ đi theo một người mẹ như vậy, sau này khẳng định cũng sẽ hư hỏng. Cho nên ông ta muốn cho Diệp Mỹ dung một số tiền, đòi đứa con lại, cho dù vợ ông ta không chịu nuôi thì cho hai ông bà nuôi, hoặc là đưa đến trường nội chú là được. Vợ ông ta cũng không phải mềm yếu, bởi vì việc này nên hầu như là trở mặt với hai ông bà nhà họ triệu. Bảo Vịnh Mai cũng không ngu ngốc, hai ông bà nhà họ triệu đón người vào nhà ở còn nói với bà ấy cái gì mà bọn họ chỉ nhận một người con dâu là bà ấy, nhưng đứa trẻ kia dù sao cũng là của nhà họ triệu nên cũng không thể mặc kể. Dù sao con trai và bà ấy cũng sống bên ngoài, vậy để Diệp Mỹ Dung và Triệu Gia Phúc ở lại quê nhà, hai bên không liên quan là được. Bảo Vịnh Mai tức giận đến mức xém chút ngất xỉu. Để Diệp Mỹ Dung và Triệu Gia Phúc sống trong nhà ở quê, hai bên không liên quan. Bọn họ cho rằng đây là thời nào, là xã hội cũ sao. Bọn họ còn muốn cho con trai mình bên ngoài một người vợ, trong nhà một người vợ, hai bên không liên quan. Hơn nữa Diệp Mỹ Dung sẽ cam tâm cứ ở lại quê nhà sao. Sợ là chờ đến ổn định thì sau đó không biết lại xúi dục hai ông bà làm ra chuyện gì. Cho nên đương nhiên là kiên quyết phản đối, nhưng bà ấy có thể quản được nhà mình nhưng lại quản không được hai ông bà nhà họ chịu cho người ta ở lại, sau đó không lâu công trường của Triệu Tiến xảy ra một chuyện ngoài ý muốn có người bị thương. Triệu Tiến và Bảo vịnh Mai nhất thời cũng không rảnh lo đến Diệp Mỹ Dung nên hiện tại việc này cứ rằng coi như vậy. Lâm Khê rời khỏi nhà Tôn Văn Thục. Tôn Văn Thục tiễn cô ra cửa, Huệ Huệ và Đồng Đồng đang ngồi dưới ánh đèn trên ban công chơi thắt dây thun, nhìn thấy Lâm Khê ra thì vội cất dây thun, chào tạm biệt Lâm Khê chị Lâm, khi nào chị rảnh chúng em tìm chị chơi chung nhé. Lâm Khê cười, gật gật đầu với bỏ chúng, sau đó nói với Tôn Văn Thục Huệ Huệ và Đồng Đồng được nuôi khéo quá. Bọn chúng có một người mẹ rất tốt, Lâm Khê rời nhà Tôn Văn Thục. Lần này cô về Tân An không phải nghỉ phép mà là thật sự có rất nhiều công việc trong đó có chuyện phải làm đàng hoàng, một tháng cũng không được thoải mái. Lúc ở thành phố Bắc cô đã sửa soạn ra một bản danh sách cần liên lạc trong đó nơi đã biết địa chỉ trước khi cô rời thành phố Bắc thì đã gửi thư mời thu thập tác phẩm. Nhưng lúc này không thể so với đời sau, muốn có tin gì thì lên mạng cha cha một lát là có thể lập tức tìm được. Trong bản danh sách chỉ có rất ít nơi là cô đã tìm được cách liên lạc sau khi gửi thư mời đi, số còn lại đến cả tin thức về đơn vị cụ thể cũng mơ hồ. Cho nên sau khi về cô lại sửa soạn lại một lần tìm bạn bè, giáo viên mỹ thuật trước kia, nhà xuất bản giúp cô xuất bản tập tranh thông qua các loại đường đi mà làm ra một bản danh sách mới. Lại liệt kê ra một thời gian biểu chuẩn bị đi thăm hỏi nơi nào vâng vâng. Nhưng cứ bận như vậy cô cũng không quên nghĩ về chuyện Diệp Mỹ Dung. Cô cũng không phải người thích xen vào việc người khác, nhưng chuyện Diệp Mỹ Dung là chuyện người khác sao? Người phụ nữ này thiếu chút nữa hại chết tiểu Dã cũng từng âm thầm hại mình rất nhiều lần, nếu không phải thân thế của mình kỳ lạ e là cũng bị người phụ nữ này ghê tởm muốn chết. Cho nên cô không thích người phụ nữ này lại đi hại gia đình khác vì cô cũng ghét hai ông bà nhà họ triệu vì con trai mà chứa bà ta ở trong nhà cũng bao gồm triệu tiến. Cô cảm thấy Triệu Tiến là con trai hai ông bà nhà họ Triệu, nếu ông ta thật sự kiên quyết hai ông bà nhà họ Triệu có thể để Diệp Mỹ Dung vào nhà sao? Việc này mà rơi vào lương Triệu thành thử xem, là do không đủ kiên quyết mà thôi. chương 197, có điều con người cũng phải trả giá vì hành vi của bản thân mình. Nghe Tôn Văn Thục nói tính cách của Bảo Vĩnh Mai trước kia rất hiếu thảo, sau khi trải qua việc này tin rằng bà ấy vĩnh viễn sẽ không đối xử với hai ông bà nhà họ Triệu như lúc trước. Trong đầu cô nảy ra rất nhiều cách phá hoại, cuối cùng nghĩ đến Tôn Văn Thục nói trước đó không lâu công trường của Triệu Tiến xảy ra sự cố thì đầu chợt lóe đúng thật là để cô nghĩ ra một chiêu. Cô đến nhà Tôn Văn Thục nói với bà ấy bảo nếu bà ấy có rảnh thì có thể mời Bảo Vịnh Mai đến nhà chơi, mọi người cùng nhau trò chuyện tâm trạng cũng có thể tốt một chút, nói không chừng sẽ có cách nào đó tốt. Tôn Văn Thục là người lanh lẽ lập tức nghe ra Lâm Khê đã có cách. Bởi vì chiến tích trong quá khứ của Lâm Khê, đặc biệt là đòi quyền nuôi dưỡng tiểu Dã lại con gái nhà họ trần 2 triệu rưỡi, hiện tại người bên cạnh cô vừa thương tiếc yêu thích, cũng có một loại tin tưởng mù quáng, tin tưởng đầu óc nghịch ngợm thông minh của cô. Ngày hôm sau, Tôn Văn Thục đưa Bảo Vịnh Mai tới nhà thăm hỏi. Bảo Vịnh Mai còn dẫn theo hai đứa con, Trân Trân 6 tuổi và Hương Hương 4 tuổi đến chào hỏi. Lầm khê cho hai đứa, mỗi đứa một cái vòng tay nhỏ, tôn văn thuộc bảo Huệ Huệ và đồng đồng dẫn chân chân và hương hương ra ngoài chơi, ba người còn lại thì ở trong phòng nói chuyện. Bảo Vịnh Mai để tóc ngắn, mắt phượng môi đỏ tuy rằng không tính là rất xinh đẹp nhưng nhìn rất sạch sẽ hoạt bát. Chờ bọn nhỏ đều đi ra ngoài. Lâm Khê nhìn Bảo Vịnh Mai, cười nói, nghe nói chồng chị Bảo xây nhà lầu cho người ta, gần đây em còn đang cân nhắc làm sao đổi mới tòa nhà cho thuê của chúng em, có điều em cũng không biết là tòa nhà của chúng em, nếu muốn xây thêm đường ống toilet ở mỗi tầng, việc này phải tìm chồng chị Bảo, hay là chú Lý. Hiện tại mỗi năm đài truyền hình đều chiếu hồng lâu mộng mấy lần, Lâm Khê nghiêm túc mà mỗi tiếng một từ chị Bảo khiến hai người đối diện không thoải mái, nhưng cũng không cách nào mà nói. Tôn Văn Thục cười nói, vai vế này thật đúng là cháu gọi gì là gì Tôn, lại gọi bà ấy bà chị bảo, rõ rành rành là khiến gì và bà ấy kém nhau một vai vế rồi. Lâm Khê cười, bảo Vịnh Mai thì lại nghiêm túc nói, chỉ là sửa sang toilet thôi, lắp bồn rửa tay gì đó thì tìm chồng chị Văn Thục là được nhưng vốn mấy lầu khác nhà em cũng chưa có đường ống toilet muốn đổi hết thì vẫn phải tìm đến ông chồng nhà chị. Lâm Khê gật đầu, sau đó lại đột nhiên nói, nhưng Diệp Mỹ Dung kia còn ở nhà họ chịu không? Bảo Vịnh Mai sừng sốt, bà ấy là người hoạt nhát nhanh nhạy, nói chuyện thì nói, đối với cách nói chuyện lúc này lúc kia của Lâm Khê thì thật sự có hơi không quen. Bà ấy biết Diệp Mỹ Dung và nhà họ Lâm có thù cũ sâu nặng, cũng có nghe Tôn Văn Thục nói, Diệp Mỹ Dung chịu thiệt thòi không ít vì cô gái ở đối diện, tuy rằng vào khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Khê thì có hơi không thể tin được nhưng tới cũng đã tới, bà ấy cũng không kiêng rè nói chuyện về Diệp Mỹ Dung. Nhưng nghĩ đến chuyện này thì bực mình, bà ấy gật gật đầu, sắc mặt cũng đen đi, nói, đúng vậy, ở thôn họ triệu. Chẳng trách nghe gì tôi nói trước đó không lâu công trường chồng chị xảy ra sự cố, chỉ cần có người phụ nữ đó, em e là không dám mời chồng chị thi công ở lầu chúng em thuê. Không chỉ có em, sau này sợ là bên ngoài không ai còn dám mời chồng chị làm dự án. Lâm Khê nghiêm túc nói, bảo Vịnh Mai nhướng mày, nói, vì sao? Lâm Khê bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói chị bảo chẳng lẽ chị không biết vì sao nhà họ Trần nhất định phải để Trần Đông Bình ly hôn Diệp Mỹ Dung sao? Chẳng lẽ chị thật sự cho rằng vì Trần Gia Phúc không, Triệu Gia Phúc không phải cháu trai nhà họ Trần sao? Đừng ngốc chứ Triệu Gia Phúc kia không giống Trần Đông Bình chút nào nhưng lại nghe nói rất giống chồng chị năm đó chuyện Diệp Mỹ Dung bắt cá hai tay không phải Trần Đông Bình không biết. Ban đầu lúc Triệu Gia Phúc còn ở trong bụng Diệp Mỹ Dung thì ông ta không biết, sau đó hai người kết hôn, Triệu Gia Phúc càng ngày càng giống chồng chị ông ta thật sự không biết. Mấy năm qua ông ta đều có thể nhịn hiện tại lại đột nhiên không thể nhịn sao. Bảo Vịnh Mai, bà ấy nửa tin nửa ngờ mà nhìn Lâm Khê, nhưng vẻ mặt Lâm Khê nghiêm túc bà ấy đúng là không biết điều cô nói có phải thật hay không. Bà ấy lập tức nói, vậy là vì sao? Lâm Khê nói, bởi vì mấy năm nay, nhà họ Trần luôn phát triển không ngừng, đặc biệt là trước khi Diệp Mỹ Dung vào cửa, nhà họ Trần từ hai bàn tay trắng lập tức thành nhà giàu nổi tiếng ở địa phương. Sau đó khi Diệp Mỹ Dung gả đến, nhìn như cũng không có gì khác lắm, nhưng một năm nay, nhà họ Trần lại xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là nhà máy nhà họ Trần khó giữ được, sau đó liên tiếp mà đụng đến kiện tụng, ông cụ Trần cũng nhiều lần nhập viện. Hiện tại có lẽ ngoài mặt nhà họ Trần thì chị nhìn thấy vẫn tốt nhưng chị chỉ cần cẩn thận đi hỏi thăm là sẽ biết nhà họ Trần đã là miệng cò gan thỏ, nội bộ đã sớm trống rỗng. Nhà máy Trần Thị của bọn họ đã sớm đổi họ, nhà họ Trần còn thiếu nhà máy không ít tiền, bù không xong thì Trần Đông Bình sẽ phải ngồi tù. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, người nhà họ Trần không thể nào không lo lắng, nghe nói bọn họ đã thầm mời đại sư xem giúp bọn họ, nói hóa ra sở dĩ nhà họ Trần xảy ra nhiều tai họa như vậy đều là bởi vì đón Diệp Mỹ Dung vào cử. Trên người Diệp Mỹ Dung mang tai ương đẫm máu, số bị cầm tù lại còn hao tài ai dính vào thì người đó không yên. Năm đó vì Trần Đông Bình dính dáng với bà ta cho nên vợ mất con thơ, sau đó bà ta gà vào nhà họ Trần, nhà họ Trần nhìn như yên bình, thật ra nội bộ cũng sóng gió mãnh liệt bất giác khiến nhà máy Trần Thị đang phát triển không ngừng bị mục rỗng, hơn nữa sau đó lệ khí càng ngày càng thịnh sát khí trên người càng nặng tai họa xảy ra liên quan đến bà ta ngày càng lớn. Lâm khê nói xong nhìn Bảo Vịnh Mai và Tôn Văn Thục đang trợn mắt há mồm, Bảo Vịnh Mai ngoại trừ trợn mắt há mồm thì sau đó thật sự có chút kinh sở. Việc này cũng không phải là em nói, là đại sư, là người nhà họ Trần tìm đến nói. Lầm khê xua xua tay, nhấn mạnh từng câu từng chữ. À, bà ta còn muốn hại em, đáng tiếc em mạng lớn, bà ta không hại được. Cô nhìn bảo Vịnh Mai kiến nghị với bà ấy, chuyện lớn như vậy, có lẽ chị phải thương lượng với chồng chị, đi hỏi nhà họ Trần đàng hoàng và chi tiết lại chuyện này á, luôn là thà tin là có, không thể tin là không, chẳng lẽ một đứa con trai có thể quan trọng hơn tính mạng của người thân mình sao? Nói xong câu cuối cùng, giọng điệu đã thầm mang chào phúng. Không, không phải thầm mang, mà là trực tiếp chào phúng rõ ràng. Lúc này bảo vịnh mai cuối cùng cũng thình lình sàng tỏ, đột nhiên hiểu ra. Bà ấy lập tức nhảy dựng, sau đó cảm động đến rơi nước mắt với Lâm Khê, nói cô Lâm, em nói rất đúng, chuyện lớn như vậy, chị chỉ nghe người khác đồn đãi một ít cũng đã nghe đến hãi hùng khiếp vía. Thật ra lúc trước chị đã đi thăm người công nhân gặp chuyện kia từng nghe người nhà anh ta nhắc đến, lúc ấy đã cảm thấy có chút sợ hãi. Chuyện lớn như vậy, chị nhất định phải đến nhà họ trần hỏi cho kỹ, mặc kệ thế nào chị cũng không tin cha mẹ chồng chị vì cháu trai mà có thể mặc kệ sống chết của con trai họ. Nói xong câu cuối cùng hầu như là nghiến răng nghiến lợi Nhớ trước đây bà ấy hiếu thảo với bọn họ cỡ nào chuyện này thật là hoàn toàn khiến bà ấy lạnh lòng. Lâm Khê gật đầu, gặp được người thông minh nói chuyện thật là bớt lo. Sau khi Lâm Khê nói chuyện phiếm với Bảo Vịnh Mai một lần như vậy thì sau đó cũng mặc kệ chuyện này, Bảo Vịnh Mai lanh lợi như vậy, làm việc khẳng định sẽ không khiến người khác thất vọng. Quả nhiên không bao lâu, Lâm Khê nghe Tôn Văn Thục nói, bên ngoài đã bắt đầu đồn diệp Mỹ Dung là sát tinh mang tai ương đẫm máu, không chỉ chuyện triệu tiến tìm dự án bắt đầu gặp khó khăn, dù là công nhân dưới chương ông ta đều đã bắt đầu bãi công. Người nhà của người công nhân kia bị thương kia thậm chí còn chạy đến trước mặt Triệu Tiến khóc lóc nói là người phụ nữ họ diệp hại con trai chồng nhà bọn họ. Vì những việc này, Triệu Tiến hầu như lo đến bạc đầu, sau khi ông ta nghe ngóng một vài lời đồn thì thật sự dẫn theo vợ là Bảo vịnh Mai đi tìm nhà họ Trần. Bởi vì mặc kệ là thật hay giả cứ tiếp tục ầm ý như vậy, không cần bị diệp Mỹ dung khắc công ty ông ta cũng sắp không làm ăn tiếp được nữa rồi. chương 198, người làm ăn vùng này vô cùng mê tín. Sau khi Triệu Tiến nghe thấy những lời đồn đó thì trong lòng kêu luộc bộp, hoặc là nói thật sự hãi hùng khiếp phía. Ông ta lập tức điều tra xuất xứ lời đồn, chỉ nghe công nhân làm việc ở công trường nói là từ nhà họ Trần truyền ra. Trần Đông Bình của nhà họ Trần đang êm đẹp vì sao lại muốn ly hôn Diệp Mỹ Dung? Chính là bởi vì mệnh người phụ nữ này mang tai ương đẫm máu tai họa bị cầm tù, người phụ nữ này hại chết vợ trước Trần Đông Bình, hại nhà họ Trần cưa nát nhà tan, nhà máy đổi họ còn đụng đến kiện tụng Ban đầu nhà máy nhà họ trần tên là xưởng quần áo trần thị, hiện tại lại không còn là xưởng quần áo trần thị gì nữa mà gọi là sản xuất quần áo hòa nhã, đã đổi họ quách. Nhà họ trần tìm cao tăng xem bói chính là vấn đề ở người phụ nữ này. Triệu Tiến phải gọi là sợ hãi. Ông ta lại nghĩ đến một năm mà mình và Diệp Mỹ dung quen nhau, không phải là xui xẻo thì nghèo túng. Cuối cùng còn bị nhục nhã như vậy. Sự nghiệp cũng sau khi quen Bảo Vịnh Mai mới chậm rãi phất lên. Bảo Vịnh Mai nhìn ông ta hoảng sợ chưa hoàn hồn lại còn mặt mày u sầu mà thương lượng với ông ta, nói có lời đồn này, chuyện làm ăn của chúng ta khẳng định là không làm được cũng may vẫn còn dự án xạc cũ, hiện giờ chúng ta nhân lúc dự án chưa hỏng, chưa thiếu một đống nợ thì mau chóng nhượng lại việc làm ăn này đi. Chắc là còn có thể nhượng được một số tiền đủ cho ông đưa cho Diệp Mỹ Dung, có điều mệnh cách bà ta như vậy, trước kia từng hại chết vợ Trần Đông Bình, ngược đãi bôi nhỏ đứa con của vợ trước Trần Đông Bình, tôi và bọn nhỏ đều sợ. Ông xem ông và cha mẹ đều không sợ, hay là sau này ông về quê sống với bọn họ đi tôi đưa con trốn đi xa một chút cũng không biết có tác dụng không. Triệu Tiến, đây thật sự gọi là bực tức, ông ta muốn nổi giận với Bảo vịnh Mai, nhưng nhịn đến mức mặt mày hết đen lại đỏ, đối diện với gương mặt u sầu, ánh mắt lại lạnh lùng của Bảo vịnh Mai thì lập tức mất tự tin. Vợ ông ta trước kia lanh lẽ biết bao trước nay đều một lòng cùng Tiến cùng lùi với ông ta. Hiện tại lại nói với ông ta những lời vừa chế nhạo vừa châm biếm, giả vờ thật sự buồn lòng cho ông ta xem. Diệp Mỹ Dung kia quả thật là tai họa. Ông ta thầm mắng một câu. Triệu Tiến nhịn sự xúc động muốn xông về quê bảo Diệp Mỹ Dung cút đi, nhưng vẫn là nghẹn lại, chịu đựng một bụng thức ôn tồn nói với bảo Vịnh Mai. Vịnh Mai, bà biết trước nay tôi đều phản đối cha mẹ để họ Diệp kia về nhà ở từ khi họ Diệp kia vào ở ngoại trừ lần đầu tiên hai ta cùng nhau trở về, lúc sau tôi có từng về đâu. Chuyện này vốn dĩ đã muốn xử lý sớm, nhưng bởi vì công trường đột nhiên xảy ra sự cố nên mới chậm chạp nhưng không ngờ lại gây ra cục diện này. Chuyện lần này, tôi nghĩ hiện tại chúng ta không thể trực tiếp bảo bà ta cút chúng ta vẫn phải đến nhà họ trần một chuyến, tìm bọn họ hỏi một chút, sau đó đi tìm vị đại sư kia trừ đi sát khí. Trừ sát khí gì đó khẳng định là phải làm, mà kệ là thực sự có tác dụng hay là vô dụng, ông ta thà tin có chứ không tin không? Cũng là muốn trần an công nhân trong công trường mình và đối tác nhưng cho dù như vậy việc này giải quyết tốt hậu quả cũng rất phiền phức trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn có ảnh hưởng lớn đến việc làm ăn. Trong lòng Bảo vịnh Mai cười khởi nhưng vẫn cùng chịu tiến đến nhà họ Trần. Bảo vịnh Mai không sợ nhà họ Trần xảy ra sơ hở gì. Trước hôm nay, hoặc là nói từ lúc bà ấy nghe xong lời Lâm Khê đã ra ngoài truyền một phen. Đem theo một sắp tiền âm thầm đi tìm Trần Đông Bình một chuyến, xác nhận với ông ta chuyện Diệp Mỹ Dung mang mệnh tai ương đẫm máu tai họa bị cầm tù, đương nhiên cũng không nhắc chút gì đến lâm khê. Trần Đông Bình đã hận Diệp Mỹ Dung muốn chết từ lâu. Đương nhiên là sẽ không phủ nhận chút nào. Ông ta đầy lại tiền của Bảo Vịnh Mai, nói quả thật có chuyện như vậy, chờ khi tiễn Bảo Vịnh Mai đi lại đến núi Thọ An tìm một vị đại sư. Vị đại sư này là người thân quen của nhà họ Trần, mỗi năm nhà họ Trần đều sẽ đi cung phụng không ít tiền, hễ có chuyện gì đều phải thỉnh vị đại sư này khai quang, làm pháp sự gì đó. Cho nên, lời đồn ban đầu ở bên ngoài là từ lúc đó, cũng là từ nhà họ Trần truyền ra. Cho nên khi Triệu Tiến dẫn Bảo Vịnh Mai đến nhà họ Trần cũng có được pháp hiệu và địa chỉ chùa của vị đại sư này. Sau đó Triệu Tiến lại làm tới, đến chùa một chuyến cầu đại sư cách giải cứu. Đến khi làm xong những việc này, Triệu Tiến trở về thôn họ trần một chuyến. Lúc này ông ta còn trực tiếp dẫn theo theo hai người công an, chỉ vào dịp Mỹ Dung, nói chính là người phụ nữ này, lúc trước có tiền án lừa gạt nhưng không thành, còn bị phán quản chế 3 tháng, lúc này vừa mới hết thời gian quản chế. Không, lúc trước còn chưa hết thời gian quản chế đã đến nhà chúng tôi, dẫn theo đứa con, nói là con cháu của nhà chúng tôi, nằm đấy không đi, đòi tiền đòi đồ. Làm phiền công an các anh điều tra, vụ án trước kia của bà ta chính là xui khiến người ta tới nhà mạo nhận con cái, muốn gạt tài sản nhà người ta. Hai ông bà nhà họ Triệu đều choáng váng. Diệp Mỹ dung hô Triệu Tiến, gia phúc thật sự là con ông mà. Con tôi, Triệu Tiến nói, nếu là con trai tôi thì để nó ở lại, sau này tôi dẫn nó đi xét nghiệm. Nhưng cho dù là như vậy cũng không phải lý do để bà chạy đến nhà tôi. Vợ của tôi còn đó, chẳng lẽ bà lại muốn như vợ trước của chồng cũ của bà, hại độc khiến bà ấy chết rồi lại đuổi con trai bà ấy đi, lấy đứa con trai già của bà lừa tài sản ông ta. Sau đó tức giận khiến hai ông bà nhà họ trần mấy lần vào bệnh viện cấp cứu. Tôi nói cho bà biết chồng trước của bà bị bà gạt tôi thì không. Còn nữa tôi đã xin lệnh quản chế, sau này không được tới gần cha mẹ tôi nửa bước. Sau đó mà kệ bà ta làm ẩm ý mà trực tiếp nhờ công an đưa bà ta đi. Diệp Mỹ dung cứ như vậy mà bị lôi đi. Bà Cụ Triệu tiến lên, nói A Tiến, việc này, việc này là làm sao vậy? Cho dù con không muốn cô ta ở nhà, nhưng dù sao cô ta cũng là mẹ gia phúc, con cứ để công an kéo cô ta đi như vậy, việc này, việc này sao mà được? Ông Cụ Triệu cũng tức giận, dẫm quài trưởng, nói, sao lại tìm công an, sao lại tìm công an, người ta đang yên lành, sao có thể dính đến kiện tụng, có phải con lại bị vợ con suối hay không, đang yên lành lại, khiến gia đình không yên ổn mà mặt khác một đứa bé trai đứng ở cửa nhà nó nhìn thấy mẹ nó bị xe cảnh sát kéo đi thế mà không khóc không ẩm ý chút nào chỉ vịt tay vào khung cửa ngây ngốc nhìn mọi thứ đó là triệu gia phúc hơn nửa năm này nó đã trải qua quá nhiều chuyện nó đã không còn là cậu chủ nhỏ vênh mặt hất hàm sai bảo của nhà họ trần từ là rồi nó đã từng được người nhà họ trần cưng chiều nhưng bỗng nhiên mỗi người bọn họ đều lộ ra ánh mắt khinh thường với nó ngay cả bà nội thường ngày cưng nó như cưng trứng Hứng như hứng hoa cũng đột nhiên cực kỳ chán ghét nó, trong nháy mắt cả thế giới của nó đều đảo điên. Nó cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, nó đã biết nguyên do xảy ra mọi chuyện là gì. Bởi vì nó tận mắt thấy cha và mẹ nó tranh cãi. Sau đó mẹ nó nói với nó thật ra nó không phải con cháu nhà họ Trần, người nhà họ Triệu mới là cha ruột ông nội và bà nội của nó. Bảo nó lấy lòng bọn họ, nếu không sau này nó sẽ không có nhà để về. Nó lặp lại, xác nhận với bà ta, đó thật sự là cha và ông bà nội của con sao. Bà ta bảo đảm với nó, còn nói chuyện trước kia cho nó nghe. Nó mới yên lòng, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Nó cảm thấy sợ hãi. Nó đã chết lặng đối với chuyện công an lôi mẹ nó đi, nhưng lại cảm thấy sợ hãi đối với tương lai của mình. Ánh mắt của nó chuyển từ mấy người công an mặc cảnh phục và người mẹ bị áp xài đi của nó đến ông bà nội cùng với cha của nó mà bất giác run run, sau đó chạm phải ánh mắt của ba người nhìn qua. Một người thì phức tạp, trong ánh mắt của hai người kia thì vẫn là yêu thương. Sự yêu thương kia đã cứu vớt nó, nó lập tức như bắt lấy cọng rơm cứu mạng lộ ra vẻ mặt đáng thương, sợ hãi và vô tội với ông cụ triệu và bà cụ triệu. Bà Cụ Triệu lập tức đầu hàng, bà ta đi qua ôm chặt Triệu Gia Phúc nhìn con trai nói, hai đây gọi là gì đây, Gia Phúc cháu đừng sợ, mẹ cháu phạm tội công an bắt cô ta đi, nhưng cháu vẫn còn chúng ta. Ông Cụ Triệu càng bất mãn với cách làm việc của con trai. Hai người không hề nghi ngờ Triệu Gia Phúc không phải cháu của mình, bởi vì diện mạo của Triệu Gia Phúc quá giống với Triệu Tiến khi còn nhỏ, căn bản chính là diện mạo của người nhà họ Triệu. Triệu Tiến nghe xong lời cha mẹ ông ta thì sắc mặt trầm xuống, ông ta nhìn Triệu Gia Phúc cũng không để ý tới bà Cụ Triệu quay đầu nói với ông Cụ Triệu cha chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Trong phòng, Triệu Tiến kể hết chuyện xảy ra gần đây cùng với chuyện ông ta tìm nhà họ Trần và đại sư của chùa Thọ An. Ông ta nhìn ông Cụ Triệu rõ ràng đã biến sắc nói cha con làm xây dựng mấy chục người dưới trướng mỗi ngày ở công trường kiếm cơm ăn, việc mang tai ương đẫm máu này cũng không phải là việc nhỏ. Xảy ra chuyện, mỗi một giây công ty con sẽ phải đóng cửa còn phải gánh một đống nở. Trần Đông Bình bị đội nón xanh vẫn không tiếc lấy lại nhà mà ly hôn với cô ta chuyện này không thể không tin. Không, thật ra mà kệ là thật hay giả đều phải đuổi cô ta đi, nếu không chuyện làm ăn của con không cách nào làm nữa, số công nhân của con đều đã không chịu làm việc hay thi công nữa rồi. Nói tới đây mặt đã đầy suy sụp, trong lòng ông ta cũng không phải không oán trách cha mẹ mình, một hai phải để người phụ nữ này về nhà ở. Trường 199, ông Cụ Triệu đã vô cùng bất ngờ. Triệu Tiến vừa định mở miệng nói tiếp cửa lại dầm một tiếng, bà Cụ Triệu mặt mày sợ hãi xông vào, bà ta bắt lấy Triệu Tiến nói, con nói cái gì, nói cái gì mà tai ương đẫm máu, công nhân của con cũng không chịu làm việc chuyện làm ăn không cách nào làm nữa. Triệu Tiến nhìn sang bà ta, lời ít mà ý nhiều, Diệp Mỹ Dung mệnh mang hung thần, mang tai ương đẫm máu, đi đến đâu sẽ có tai họa đến đó. Mấy ngày trước sự cố trong công trường con chính là vì cô ta tới nhà ở mà gây ra." Bà cụ Triệu lập tức nằm bơ phờ lên ghế che, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. "Vậy ra Phúc thì sao?" Ông cụ Triệu vẫn xem như chịu được nói, "Vậy ra Phúc có vấn đề không?" Người nhà họ Trần không nói, hẳn là không có việc gì. Ông ta nói, "Có điều giữ lại cũng khiến lòng người ghét bỏ, hay là đưa nó đi, đi xa xa ấy, đi học trường nội trú." Nói với bên ngoài là Diệp Mỹ Dung tới nhà lừa gạt nó căn bản không phải con cháu nhà chúng ta công an đã phá án cô ta đã từng bị công an bắt tội lừa gạt vài lần. Chờ khi cô ta ra chúng ta cho cô ta một số tiền để sau này cô ta đừng về Tân An cũng đừng đi gặp con nữa nếu cô ta không chịu. Sắc mặt ông ta u tối nói nếu cô ta không chịu thì cứ kiện đi xem tiền án của cô ta như vậy một người đem con đi khắp nơi lừa gạt thẩm phán sẽ phán con cho cô ta hay là phán cho chúng ta. Ông Cụ Triệu gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Bà Cụ Triệu nghe nói những việc này thì vẫn lo lắng vô cùng, tim đập thình thịch, sau một lúc lâu thì đột nhiên hỏi, Vịnh Mai đâu? Chuyện lớn như vậy, sao không thấy nó về cùng con? Triệu Tiến vừa nghe mẹ mình hỏi đến bảo Vịnh Mai thì mặt lập tức lướt qua vẻ xấu hổ và mất tự nhiên. Hôm nay dĩ nhiên là ông ta có gọi bà ấy cùng đến, bảo Vĩnh Mai lại cười khởi nói, cha mẹ ông đã đón một cô con dâu khác về nhà ở, lần trước tôi đã nói rồi, hiện tại chúng ta ở xã hội mới, không thịnh hành việc một chồng hai vợ. Để bà ta ở nhà chính là bảo tôi sau này đừng đến thôn họ triệu, hai đứa con tôi cũng sẽ không đi, chẳng lẽ bọn nó đến thôn họ triệu gọi người khác là mẹ sao. Lúc ấy cha mẹ ông bèn nói tôi không nói lý lẽ, không hiền không tục rồi chọn con dâu kia. Tôi không biết người khác hiền thục như thế nào, nhưng bảo vịnh Mai tôi nói chuyện là nói một không hai. Nếu bọn họ nhận con dâu khác không xem tôi như con dâu nhà họ chịu thì con gái tôi kêu bọn họ ông bà nội ngần ấy năm cũng không bằng một đứa gọi một tiếng ông bà nội, lần này là họ diệt tiếp theo ai biết là họ gì. Chúng cũng không lại gần sự chê bai này nữa, đến thôn họ chịu khiến cho người ta chê cười. Trong lòng ông ta không thoải mái, nhưng việc này suy cho cùng cũng là nhà mình đối lý, có không thoải mái thì có thể làm sao đây. Lúc này bà Cụ Triệu hỏi, ông ta tức giận nói, lần trước không phải cha mẹ bảo cô ấy đừng tới sao. Ông Cụ Triệu và bà Cụ Triệu, bà Cụ Triệu ngượng ngùng, không phải lúc đó là tình huống đó sao. Hiện tại họ Diệp kia đi rồi, nó cũng có thể về rồi chứ. Có điều từ đầu đến cuối cũng không bảo Vịnh Mai đến thôn họ Triệu. Dù Triệu Tiến muốn dẫn con gái đi, hai đứa con gái cũng không chịu con gái suy nghĩ nhiều. Bọn chúng thấy lúc trước mẹ mình bị ông bà nội và người phụ nữ kia chọc tức thành cái dạng gì còn có ánh mắt hung tợn của đứa bé trai kia nhìn chúng. Người phụ nữ kia tìm tới nhà bọn chúng, nói với mẹ chúng rằng giờ mẹ mình sắp ly hôn, ông bà nội chúng cũng chỉ có thể đồng ý. Đấy còn là lúc đầu thời gian dài sau thì như ông bà cụ nhà họ trần năm đó vậy, đó là đứa cháu trai trường nuôi ở dưới gối, không phải nói không cần là không cần. Hai đứa con gái rẻ tiền có ích lợi gì? Hai cô gái bởi vì từ nhỏ ông bà nội thiên vị anh họ nhà bác cả hơn, hễ là chúng có thứ gì tốt đều sẽ ép chúng nhường cho anh họ con bác cả, vốn dĩ trong lòng chúng đã có bóng ma và vướng mắc, lúc này lại trải qua chuyện như vậy nên đâu thể chịu về thôn họ chịu. Không hận đã xem như không tệ rồi, Lâm khê nghe được mấy việc này đã là ba tuần sau. Công việc của cô thuận lợi, Chủ tịch Hiệp hội tranh thư họa Tân An vô cùng ủng hộ công việc của cô, giúp cô thu thập rất nhiều tác phẩm, ngoài ra còn đề nghị với cô, nói chờ bên thành phố bác tổ chức triển lãm tranh xong thì có thể mở một triển lãm tranh cùng thể loại ở Tân An không? Tiền vốn và hoạt động tổ chức hoàn toàn không cần lâm khê và Học viện Mỹ thuật Bắc thành lo. Bọn họ sẽ tự xin chính phủ kinh tế Tân An phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, phương diện văn hóa lại yếu chính phủ Tân An luôn ủng hộ các loại hoạt động về văn hóa và sáng tạo khoa học kỹ thuật tin rằng nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Lâm Khê chỉ cần giúp bọn họ liên lạc với phía học viện Mỹ thuật Bắc Thành, sau đó cùng nhau hợp tác xin là được. Việc này vốn dĩ chính là một ý tưởng khác Lâm Khê nên đương nhiên vô cùng vui mừng mà ủng hộ. Mấy ngày nay cô tiếp tục vì triển lãm tranh mà thu thập sàng lọc tác phẩm của nghệ thuật gia ở Tân An, mặt khác cũng phối hợp với Chủ tịch Hiệp hội Thư họa soạn thảo đơn kiến nghị và liên lạc với Học viện Mỹ thuật Bắc Thành. Thời gian bọn họ xin tổ chức triển lãm tranh ở Tân An bước đầu định vào trước hoặc sau Tết Nguyên Tiêu, khi đó đã cách triển lãm tranh ở thành phố Bắc hơn 2 tháng, đủ để bọn họ truyền tác phẩm ở thành phố Bắc đến đây. Còn nữa, lúc đó vừa là Tết vừa là nghỉ đông, lượng người lớn, bên Lâm Khê cũng có thể hỗ trợ Cho nên Lâm Khê cứ bận mấy việc này nên tạm thời quên mất chuyện Diệp Mỹ Dung. Sau đó, hôm nay Tôn Văn Thục lại đưa Bảo Vịnh Mai tới thăm cô, vẫn dẫn hai đứa con gái theo còn mang theo rất nhiều quà và trái cây. Bảo Vịnh Mai rất mạnh tay tặng Lâm Khê một cái túi f dây đeo màu hồng nhạt. Lâm Khê vừa thấy quả thực ngơ người, là túi dây đeo SMS phiên bản siêu tầm chính là cái gần 100.000 đồng ở đời sau. Đây là cái SMS cô nhận được đầu tiên sau khi trở thành Lâm Khê, không phải tự mình mua, không phải lương triệu thành tặng thế mà là món quà mình nhận được vì mình đơn giản bày mưu tính kế chị đồ cặn bã. Lâm Khê cầm cái túi lật xem, quả thực yêu thích không buông tay. Bảo Vịnh Mai thấy Lâm Khê như vậy, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, cười nói, đây là một thời gian trước cô của chị ra nước ngoài đem về cho chị, chị thấy đẹp lại còn tinh xào, nhưng màu sắc thì chị không dùng được nghĩ chắc mấy cô gái như em sẽ thích nên đem qua đây cho em. Quả thật lâm khê rất thích, hơn nữa cũng thật sự rất thực dụng, nhưng cho dù cô không biết hiện tại cái này cụ thể bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn cũng không rẻ, nói không chừng có tiền cũng không mua được cho nên cô vẫn lưu luyến mà trả nó cho Bảo vịnh Mai, cái này quý giá quá em không thể nhận được. Bảo vịnh Mai cười nói cái gì mà quý giá với không quý giá, chẳng qua đều là vật trên người, với chị mà nói đeo cái 10 đồng hay là 1.000 ngàn đồng thì chỉ cần dùng tốt và thích là được em thích là chị yên tâm. Tiểu khê à em phải biết rằng. Không có em, không biết sau này chị và hai đứa con gái chị sẽ sống cuộc sống khốn khổ nhường nào cho nên đây cũng chỉ là một chút tâm ý của chị. Em có thể thích là chị mừng không biết bao nhiêu, nếu em thích mà không chịu nhận thì trong lòng chị mới không dễ chịu. Tôn Văn Thục cũng khuyên Lâm Khê nhận lấy. Lúc này Lâm Khê mới nhận lấy, có điều cũng vẫn thầm tính toán, sau này lại chuẩn bị một ít quà tương tự để tặng lại mới tốt tặng cho hai con bé vậy. Quan trọng nhất không phải quý giá, mà là có lòng. Buổi tối Lương Triệu Thành trở về thấy Lâm Khê đeo túi trước gương ngó trái ngó phải, rốt cuộc nhịn không được hỏi cô mới mua sao. Không phải, Lâm Khê cong mắt cười nói, là Bảo Vịnh Mai tặng chị Bảo hôm nay đặc biệt đến đây tặng cho em, nói là cô chị ấy từ nước ngoài đem về cho chị ấy, chị ấy cảm thấy màu sắc không thích hợp nên đem qua đây cho em, đây chính là cái f đầu tiên của em ở đây quá thực dụng. Bảo Vịnh Mai, Lương Triệu Thành sững sốt một lát mới phản ứng lại Bảo Vịnh Mai là ai? Là vợ hiện tại của chồng chưa cưới trước đây của Diệp Mỹ Dung. Cũng may anh có trí nhớ siêu mạnh, nếu không quan hệ vòng vòng như vậy, sao mà anh nhớ được? Nhưng vì sao bảo Vịnh Mai lại đặc biệt đến tặng túi cho Lâm Khê? Còn là đồ của cô bà ấy đặc biệt đem từ nước ngoài về thấy Lâm Khê thích như vậy, hiển nhiên là món đồ rất không tồi. Anh lập tức nghĩ đến mấy tin có liên quan đến Diệp Mỹ Dung mà gần đây người khác truyền tới cho anh, không lẽ có cô ra tay? Anh vốn đang âm thầm kinh ngạc Diệp Mỹ Dung cuối cùng cũng gặp phải một người cao tay, lần này làm đến mức sợ là khiến toàn bộ Tân An đều không có chỗ dung thân, nhưng không ngờ người cao tay kia lại là vợ mình. chương 200, Lương Triệu Thành suy nghĩ một hồi mới hỏi cô cho nên, những lời đồn về Diệp Mỹ Dung có liên quan đến em sao? Lầm khê quay đầu liếc nhìn anh, sau đó lấy túi treo lên cây treo quần áo bên cạnh, lúc này mới đến mép giường ngồi xuống, tay ấn lên giường, chân đung đưa, ngẩn đầu nhìn anh, cười duyên nói, hiện tại sắc mặt và giọng điệu nói chuyện của anh giống như người chính nghĩa biết có người làm chuyện xấu nên chạy tới chất vấn em vậy. Lương triệu thành, anh hết cách với cô, đành phải im lặng một lát, sau đó mềm giọng nói, không có chỉ là tò mò, muốn biết mấy lời đồn mệnh mang hung thần, mang tai ương đẫm máu liên quan đến diệp Mỹ Dung có liên quan đến em hay không tin anh cha được là truyền gia từ nhà họ Trần. Lúc nhà họ Trần và Diệp Mỹ dùng ẩm ý chuyện ly hôn nhất cũng không thấy người nhà họ Trần dùng chiêu này. Nếu người nhà họ Trần có đầu óc như vậy sẽ không để nhà và nhà máy bị như tình trạng như giờ. Cho nên ban đầu anh vẫn luôn nghĩ là Bảo Vịnh Mai. Hiện tại ngẫm lại Bảo Vịnh Mai cũng không phải người có tính cách này. Lầm Khê bật cười, nhìn anh cười, chờ anh đi qua cúi đầu hôn cô thì cô mới bám vào bờ vai của anh, ngồi quỳ lên, nhẹ nhàng cọ môi anh, nói, "Chỉ liên quan một chút, chỉ là em chỉ điểm trị bảo một chút, sau đó đều là chị ấy làm. Anh xem, người bên ngoài cũng không biết là em." Nói xong thì nghiêng đầu, đôi môi mềm mại lướt qua anh, dẫn đến một mảnh tê dại. Cái này gọi là chỉ liên quan một chút? Lương Triệu thành cạn lời. Lâm khê nhẹ giọng cười nói, bản thân em cũng không biết mình lại có nhiều ý đồ xấu như vậy, cho nên sau này anh có gì với người phụ nữ khác, nếu có chuyện như vậy, đến lúc đó khẳng định em sẽ gài chết các anh. Em không giống chị bảo, vì gia đình và con nên phải nhịn chuyện này nếu xảy ra với em, em sẽ khóa chết hai người họ, không thì cũng phải khóa chết người phụ nữ kia và cha mẹ chồng cho bà ta vào nhà, không phải bọn họ thích cháu trai sao. Để cho bọn họ mỗi ngày cùng cháu trai, cùng Diệp Mỹ dung hành hạ lẫn nhau, xem cuộc sống của họ có thể vui vẻ đến nhường nào. Lương Triệu Thành, bỏ đi, anh bắt lấy cô cúi đầu hôn cô một lát, khiến người phụ nữ kia biến mất cũng tốt, việc này cứ vậy mà qua. Còn nữa, đừng có chuyện gì cũng bao hàm chúng ta, anh sẽ không thích người khác, người khác không tính kế được anh. Lâm Khê muốn nói, sao anh tự tin vậy? Nhưng cô lại thật sự thích sự ung dung của anh, giống như không có ai khiến cô cảm thấy đáng tin và đáng dựa dẫm hơn. Cô thích anh như vậy. Cô túm quần áo anh, cúi đầu cắn anh, tay anh bỗng dưng nắm chặt trên mặt xuất hiện sắc mặt nín nhịn, sau đó ôm cô lên, cắn cô. Tháng 11 Tân An thời tiết vẫn ấm, Lâm Khê hoặc là ở nhà làm việc, hoặc là đi ra ngoài gặp nghệ thuật ra đã hẹn Lương Triệu Thành lo lắng cho an toàn của cô nên tìm vệ sĩ kiêm tài xế cho cô. Bản thân không rảnh thì bảo người vệ sĩ kiêm tài xế kia đi cùng cô, Lâm Khê cảm thấy, đãi ngộ của mình thật là cao quá. Mà lúc hai người ở nhà, bởi vì trong nhà không có những người khác nên nhiều khi đều không quá phân ra ngày hay đêm. Sau khi chiến miên, Lâm Khê tỉnh lại trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đưa tay sờ dâu anh, anh nghiêng mặt rồi tỉnh lại theo bản năng nắm tay thật chặt, sau đó cúi đầu nhìn cô. Lâm Khê ở trong ngực anh điều chỉnh một vị trí thoải mái hơn, cười rồi thấp giọng nói em biết tại sao anh thích em. Lương Triệu Thành, vì sao, anh rất phối hợp hỏi, bởi vì người khác đều cảm thấy anh rất nghiêm túc lại còn không gần sắc đẹp, các cô ấy nghiêm chỉnh mà tìm lãnh đạo giới thiệu muốn bàn chuyện cưới hỏi với anh, nhưng trên thực tế anh lại thích em như vậy. Cô cười nói, có phải không? Trên thực tế đương nhiên không phải. Nhưng cô thích nghĩ như vậy thì cứ nghĩ như vậy đi, cho nên anh ôm cô khẽ ừ một tiếng, lâm khê lại nói, em chính là độc nhất vô nhị, anh chỉ thích một mình em. Lương triệu thành cúi đầu nhìn thấy cô cong khóe môi, lông mi trên đôi mắt to to cong vút như lông vũ, trong bóng tối vẫn nhìn rõ đôi lông mày nơi khóe mắt kiều diễm và quyến rũ, anh không hiểu sao lại tim đập thình thịch cô luôn có vô số khoảnh khắc có thể khiến tim anh đập thình thịch Ừ, anh ôm chặt cô hơn chút chỉ thích một mình em, có điều chịu nổi sao? Lâm Khê khẽ ngâm nga, muốn đẩy anh ra rồi lại rất nhanh mà đắm chìm vào. Cuộc sống như vậy luôn vô cùng tốt đẹp, phong phú, đầy đủ còn có người yêu bên cạnh vô cùng yêu thương chiều chuộng tự nhiên mà đòi hỏi, lúc Lâm Khê đếm ngày cũng nghiêm túc nghiêm túc làm việc nghiêm túc đối xử với người bên cạnh quý trọng mỗi một khắc mỗi một giây. Bộ dáng này, khí chất cả người lại trầm tĩnh đi rất nhiều, dù là Tôn Văn Thục nhìn thấy cô cũng vô cùng kinh ngạc cảm thán, sao mỗi lần thấy cô, hình như cô lại đẹp hơn rất nhiều. Không chỉ có Tôn Văn Thục cảm thấy như vậy, người khác cũng giống vậy. Một lần Lâm Khê đến Trung tâm Văn hóa gặp Chủ tịch Hiệp hội Thư họa lại trò chuyện với hai họa sĩ tuổi trẻ, lúc ra tới đại sảnh gặp được một người đàn ông ước chừng 30 mấy tuổi, chải kiểu tóc xem như cũng được nhưng có hơi xến tiến đến gần. Người đàn ông tự giới thiệu, nói là người phụ trách xí nghiệp X chờ Hồng Kông, tới Tân An xem dự án đầu tư, nhìn thấy cô đẹp đến kinh ngạc nên hỏi cô có thời gian không, anh ta ở khách sạn Nam Hải ở đối diện. Hỏi cô có hứng thú cùng đi ăn bữa cơm không, bởi vì anh ta muốn giới thiệu cho cô một vị đạo diễn Hồng Kông nổi tiếng, lúc này ông ta cũng vừa khéo ở khách sạn Nam Hải. Lâm Khê biết khách sạn Nam Hải, là khách sạn 5 sao dùng để ngoại giao có sớm nhất Tân An. Nhưng lần đầu tiên bắt chuyện mà lại trực tiếp mời cô cùng anh ta vào khách sạn. Không lẽ đầu óc người này có vấn đề? Lâm Khê nói, xin lỗi, không có hứng thú. Không có hứng thú gặp đạo diễn, càng không có hứng thú đóng phim. Nếu cô muốn đóng phim, lúc trước có một vị đạo diễn đến nhà tìm nhạc Minh Tư, nhìn thấy cô cũng vô cùng giật mình, từng hỏi cô có ý định đóng phim không, cô đều từ chối thẳng. Lâm Khê không thích ánh mắt người này nhìn mình, càng không muốn để ý anh ta. Cô tránh đi, trực tiếp đi ra đại sảnh. Nhưng không ngờ người nọ lại trực tiếp đi theo cô cùng ra đại sảnh, ra cửa thấy cô phải đi thì vội tới bắt lấy cánh tay cô Lâm khê tránh ra, vệ sĩ kiêm tài xế vẫn luôn chờ ở bên ngoài nhìn thấy tình huống này lập tức đi lên Một tay bắt lấy người đàn ông kia kéo anh ta ra sau vài bước, người đàn ông kia kêu to cướp à, anh là ai hả Sau đó, sau đó trong lúc lôi kéo đã bị vệ sĩ ném lên đất Lâm khê, sau đó trong đại sảnh lại có mấy người vội vàng đi ra Người đàn ông kia hô về phía người đi đầu, anh ba anh gọi người đến bắt người này, anh ta là cướp. Lầm khê quay đầu, sau đó nhìn thấy một người rất quen, quách tự văn của công thương nghiệp hòa cơ. Phía sau còn có nhân viên làm việc ở phòng quốc nội, trợ lý đặc biệt Vương Phú Hiếu. Quách tự văn và Vương Phú Hữu đều có vẻ mặt kinh ngạc và bất ngờ. Hai người đàn ông phía sau Quách tự văn đã xông lên muốn bắt vệ sĩ của Lâm Khê, Lâm Khê vội xua tay, ông Quách anh ấy là vệ sĩ của tôi, vừa rồi anh này muốn lôi kéo tôi, vệ sĩ của tôi hiểu lầm, sợ anh này muốn sảm sỡ tôi nên mới kéo anh ta ra. Quách tự văn, ông ấy vội vàng bảo hai người kia dừng tay, bảo bọn họ đi đỡ người đàn ông còn đang nằm trên mặt đất kia, sau đó thấy vết bầm trên mặt anh ta, biểu cảm bỗng chốc một lời khó nói hết. Người đàn ông được đỡ dậy vẫn hùng hùng hổ hổ, nói là muốn đưa vệ sĩ của Lâm Khê đến đồn cảnh sát, khiếu nại anh ấy đánh người giữa đường thì bị quách tự văn quát bảo ngưng lại, sau đó để hai người kia đưa anh ta lên xe đi trước. Ông ấy nhìn về phía Lâm Khê, xin lỗi, con người em họ tôi khá vụng, cô Lâm đừng để ý. Thật ra Lâm Khê sẽ không để ý. Nói thật thấy anh ta bị ném lên đất lại hét lớn kêu to thì cô còn thấy có chút vui. Nhưng lại nghĩ đến nếu là cô gái khác. Không mang vệ sĩ không có ai đi cùng, nếu như bị người này kéo lấy, sau đó sẽ xử lý như thế nào? chương 201, nghĩ đến đây, sắc mặt công nghiêm túc hẳn, em họ ông thường ngày đều như vậy sao? Thấy cô gái xinh đẹp là lôi lôi kéo kéo trước mặt công chúng, muốn kéo người ta đi khách sạn. Trước kia anh ta có làm chuyện xấu với cô gái nào chưa? Quách tự văn, ông ấy vội xua tay nói. Không đâu, không đâu tuy thường ngày nó có hơi vụng nhưng tuyệt đối sẽ không ép buộc cô gái nào, thật ra thường ngày đều rất ít khi thấy nó đến gần ai, nó cũng rất lịch sự với phụ nữ, bình thường đều là bị người ta chọc. Hôm nay, ông ấy nhìn thoáng qua Lâm Khê cười khổ một chút, có thể là thấy cô Lâm quá xinh đẹp, sợ cô Lâm đi mất nên nhất thời sốt ruột, bèn muốn kéo cô đi. Lâm Khê à một tiếng, nói, vậy các ngươi vẫn nên dạy dỗ anh ta đi, nếu hôm nay tôi không mang vệ sĩ, có lẽ đã bị anh ta dọa sợ. Quách tự văn nói, trở về tôi nhất định sẽ nói với nó. Hai người nói mấy câu rồi lâm khê tạm biệt ông ấy. Quách tự văn lại gọi cô lại, tôi nghe hội trưởng Hùng nói, hiệp hội thư họa sẽ cùng trường của cô tổ chức một triển lãm tranh có liên quan đến cải cách mở cửa, đổi rời thành thị của quốc gia chúng ta trong 10 năm qua. Tôi cảm thấy chủ đề này rất có ý nghĩa, lúc trước đã nhắc đến với hội trưởng Hùng, có thể tài trợ toàn bộ chi phí trưng bày triển lãm lần này, có điều cũng hy vọng có thể có một phòng triển lãm giới thiệu mỗi nhãn hiệu của hòa cơ chúng tôi ở trong nước. Nhưng nhất định sẽ phối hợp tiến hành thiết kế và trưng bày theo chủ đề của triển lãm tranh, hội trưởng Hùng nói vì triển lãm tranh lần này cùng trường học của cô hợp tác trưng bày. Về phương diện này ông ấy cũng không ra quyết định được, không biết cô cảm thấy kiến nghị của tôi có được không? Nếu mà cần, tôi có thể tự mình đến thành phố Bắc một chuyến, ghé thăm một lãnh đạo của quý học viện. Nói xong dừng một chút, sau đó mới nói tiếp. Trên thực tế, tôi cũng muốn đi tham quan quý học viện. Nếu có thể có học sinh ưu tú như cô Lâm, tôi cũng vô cùng hy vọng bọn họ có thể gia nhập hòa cơ chúng tôi cùng nhau làm việc. Đương nhiên đây chỉ là một mục đích tiện thể để ông ấy đến thành phố Bắc. Thành phố Bắc là thủ đô của nước Hoa. Hiện tại quốc nội phát triển nhanh chóng, ông ấy muốn khai thác thị trường quốc nội, đương nhiên phải tự mình qua đó quan sát. Việc này, đúng thật là Lâm Khê không ra quyết định được. Tuy rằng nghe ra cũng là việc không tôi. Cô cười nói, qua mấy ngày là tôi về thành phố Bắc rồi, việc này tôi sẽ tự đi hỏi bên phía ban chấp hành. Quách tự văn gật đầu. Ông ấy nói, có tin tức gì hoặc là muốn biết càng nhiều tin chi tiết thì cô Lâm có thể gọi điện thoại cho phòng làm việc chúng tôi, tôi sẽ nhanh chóng trả lời cô. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ cho người chỉnh lý thưởng phòng triển lãm của chúng tôi cho cô Lâm xem, thấy cô cũng không đề nghị hoặc ý kiến gì, chúng tôi sẽ mau chóng chỉnh lý. Nói xong dừng một chút nói, nếu một khoảng thời gian nữa tôi đến thành phố Bắc muốn hỏi một chút bên cô có cách liên hệ thế nào để liên hệ được với cô. Lâm Khê cũng không do dự gì, cười cầm một tờ giấy ghi chú, viết số điện thoại của mình cho ông ấy, đây là số điện thoại nhà tôi ở thành phố Bắc, bình thường tôi không ở nhà nhưng có thím mô ở, ông để lại lời nhắn cho bà ấy hoặc để lại số điện thoại là được, tôi sẽ trả lời ông. Quách tự văn gật đầu, cũng không hỏi nhiều vì sao thím Ngô lại cùng đến thành phố Bắc, chỉ là lễ phép mà nhận số điện thoại, cảm ơn cô, đến lúc đó có lẽ còn phải nhờ cô Lâm dẫn đi gặp giáo viên và lãnh đạo của quý trường. Hai người lại nói vài câu rồi tạm biệt quách tự văn luôn nhìn theo cô lên xe mới xoay người đi về xe mình. vương Phú Hiếu cũng nhìn theo bóng dáng lâm khê rời đi. Anh ta thoáng nhìn số điện thoại mà quách tự văn cầm trong tay, trong lòng cảm thán. Anh Thái à, anh nhìn anh họ anh xem, bắt chuyện với cô gái này sao có thể trắng trợn táo bạo mà trực tiếp xông lên, lôi kéo người ta như thế, nói với người ta là tôi muốn bắt chuyện à. Cũng phải có chút mẹo đúng không? Chờ khi tới khách sạn, nhìn thấy con ma xui xẻo Thái Gia trí mặt bầm tím kéo lấy quần áo kêu khóc om sòm, còn đặc biệt đi mua rượu thuốc Vương Phú hữu lại càng cảm thán sâu sắc. Quách tự văn không có cảm xúc gì. Ông ấy thông thả rót một ly rượu vang đỏ và nhàn nhã nhìn em họ của mình bị Vương Phú hữu lấy rượu thuốc xoa vào người gào khóc thảm thiết. Ông ấy cũng không hề ngại mùi rượu thuốc rất nặng trong phòng. Thái Gia trí ôi, nhẹ nhàng thôi, tay anh là tay lợn hả? Anh ta cứ gào thét một lúc lâu. Nhìn thấy anh họ của mình ung dung thưởng thức rượu vang, anh ta cảm thấy rất khó chịu liền nói, anh đang theo đuổi cô gái đó sao? Quách tự văn nhướng mày, không hề thức giận mà chỉ nói, tại sao chú lại nói như vậy? Em thấy trước đây anh không thường xuyên đến Trung Quốc nhưng gần đây, anh luôn có mặt ở đây và cả. Anh ta nhìn chằm chằm vào quách tự văn và nói, em còn đang nghĩ tại sao gần đây anh lại đột nhiên khiến người ta phải sắp xếp thông tin về giới nghệ thuật Tân An, lúc nào cũng chạy đến trung tâm văn hóa thì ra là vì cô gái đó à? Lúc này quách tự văn bỗng bật cười, nói, được rồi, chú không có thông tin thì đừng nói bậy, cô gái kia đã có gia đình rồi, chú cái gì cũng không biết rõ mà dám xông tới động tay động chân, quả thật bị người ta đánh không ngoan chút nào mà. Thái gia trí ngạc nhiên nói, kết hôn, nhìn cô ấy nhỏ như vậy mà đã kết hôn rồi sao? Quách tự văn thưởng thức ly rượu vang không nói lời nào, thái gia trí lại tiếp tục nói, vậy là anh đang theo đuổi một cô gái đã kết hôn. Kể ra thì cha mẹ luôn luôn khuyên nhủ em học hỏi từ anh, đừng có suốt ngày lo ăn uống chơi bời nhưng thường ngày anh chỉ toàn giả vờ thể hiện ra bên ngoài thành bộ dáng tốt đẹp, không ngờ khẩu vị anh còn mặn hơn em nhiều, ít ra em không bao giờ đụng vào người đã có gia đình. Nói xong anh ta lại lẩm bẩm, tuy nhiên, cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp, nếu là em em thì em cũng sẽ động lòng. Rượu trong miệng của Quách Tự Văn thiếu chút nữa đã phun ra. Lối suy nghĩ này không phải là người bình thường có thể tiếp thu được tốt hơn hết là cứ xem anh ta như một kẻ ngốc là được. Quách tự văn cũng lười nhìn anh ta chê cười nên đã xoay người rời đi. Thái gia trí cho dù bị nói chúng cũng không cần phải quay người rời đi đâu. Thật ra có chuyện gì đâu chứ, nếu như là em thì em cũng động lòng thôi. Đang nói thì đột nhiên anh ta bị vương phú hữu ấn mạnh một cái trên phần đùi dưới cơn đau đớn anh ta kêu lên một tiếng cũng không để ý tới quách tự văn nữa thái gia trí xoay người vỗ phú hữu một cái nói anh muốn đè gãy chân tôi sao vương hữu cười xin lỗi làm lành ngoài miệng thì nói do quá chú tâm vào lời các anh nói và nghe quá nhập tâm nên mới không cẩn thận ấn hơi mạnh tay thôi mà nhưng trong lòng lại nói tổ tông à nếu anh mà còn nói tiếp thì hãy cẩn thận anh họ anh quay đầu chôn mạnh anh đấy anh ấy thật không dám xem thường thủ đoạn của quách tự văn Thái gia trí tức giận nói, nhập tâm quá mức, có cái gì tốt mà nhập tâm tên kia anh ấy. Thế nhưng nói đến đây, anh ta lại dừng lại quay đầu nghi ngờ nhìn vương phú Hữu Vương phú Hữu bị anh ta nhìn chằm chằm một cách sữ tợn nên định đặt dầu thuốc xuống, nói tôi cũng đi ra ngoài. Nhưng lại bị thái gia trí kéo lại, nói quét tự văn quen cô gái kia. Anh đi theo anh ấy nên có lẽ cũng phải biết một chút thông tin gì đó nhỉ mau nói cho tôi biết cô gái đó là ai, hai người bọn họ quen nhau như thế nào và bây giờ có quan hệ gì? Vương Phú Hiếu, ông nội của tôi ơi, không phải anh họ của anh đã nói với anh rằng cô gái đó đã kết hôn rồi sao? Thái gia trí cười lạnh kết hôn thì sao? Kết hôn rồi thì quách tự văn không còn theo đuổi nữa à? Anh ấy có thể theo đuổi, tại sao tôi lại không thể theo đuổi chứ? Vương Phú Hiếu, chán anh ấy bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng cuối cùng vẫn bị quân lấy mãi đến mức không còn cách nào khác phải nói ra anh ấy không dám nói lung tung những thứ khác nhưng vẫn nói ra thân phận của Lâm Khê và thông tin cô đang học tại Học viện Mỹ thuật Bắc Thành. Dù sao chuyện mà lão Tổ Tông này có hứng thú thì sớm muộn gì anh ta cũng có thể điều tra ra những thứ này. Lâm Khê cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau lưng quách tự văn và thái gia trí bên này. Chuyện thái gia trí kia cô vừa quay đầu cũng quên bánh đi mất. Sau khi trở về cô cẩn thận viết ra các đề xuất hỗ trợ và các yêu cầu của Quách Tự Văn đưa ra. chương 202. Bây giờ đã là đầu tháng 12, hai ngày nữa cô sẽ trở về thành phố Bắc. Trước khi đi cô đã đến trường trung học Vịnh Diệp Sa để thăm một số giáo viên cô đã học lúc trước. Cô đã đi ngang trường một lần, sau đó còn tìm giáo viên mỹ thuật để thu thập được một số tác phẩm. Ở đây có rất nhiều giáo viên là người bản địa Tân An nên có thể dễ dàng tìm được các tác phẩm làm rung động lòng người. Các giáo viên đều biết tình hình hiện tại của cô, cho nên khi cô trở về các giáo viên đều rất vui, lần này hiệu trưởng cụ cũ cũng vừa đúng lúc có mặt ở đó. Thầy ấy đề nghị Lâm Khê vẽ một bức tranh tặng cho trường học, bọn họ sẽ đặt nó ở bảo tàng lịch sử. Đúng thế, trường học vừa mới xây dựng một khu bảo tàng lịch sử trong khuôn viên trường, ông ấy nói với Lâm Khê, bây giờ có cơ hội thì phải nhờ em vẽ sớm một chút mới được. Nếu không chờ sau này có lẽ muốn cũng không thể mua nổi những bức tranh do em vẽ đâu, có lẽ khi đó muốn nhờ em vẽ tiếp cũng không được. lâm khê không nhịn được cười nói, thầy hiệu trưởng, chờ đến khi bức tranh của em có giá trị như lời thầy nói thì em mới dám nhận lời này của thầy đấy à. Em chắc chắn vẫn sẽ cho thầy, khi ấy em sẽ quay về đây và vẽ tặng thầy một bức chân dung thật đẹp. Chỉ một câu nói đơn giản của Lâm Khê thôi mà đã lập tức nhận được yêu cầu vẽ thêm 4-5 bước chân dung khác cô cười đồng ý với những đề nghị của bọn họ và bảo họ một lát nữa cứ gửi ảnh qua, chờ đến kỳ nghỉ đông sắp tới cô sẽ gửi tranh cho họ. Các giáo viên vẫn đang trong giờ dậy, Lâm Khê nói với họ một vài câu rồi rời đi. Nhưng sau khi Lâm Khê rời đi, một số giáo viên trong văn phòng không thể không thảo luận một số vấn đề về cô. Cô Tôn một giáo viên nữ lớn tuổi cười và nói trước đây mọi người đều nói với thành tích của Lâm Khê nếu như lên học tại Học viện Mỹ thuật thì quả thật rất đáng tiếc nhưng xem ra bây giờ em ấy cũng rất tốt mà đúng không? Đúng vậy, một giáo viên khác nói, ngay cả khi Đại học Bắc Thành là một ngôi trường lớn thì cũng chưa chắc tất cả mọi người được đào tạo đều có thể thành tài chủ yếu là phải xem trình độ và tính cách của học trò đó như thế nào. Tôi nghĩ trong tương lai Lâm Khê sẽ có tiền đồ vô cùng sáng lạn. Giáo viên tôn cười nói, còn phải chờ đến tương lai sao? Tôi nghĩ bây giờ em ấy đã rất tốt rồi. Nói xong nhìn về phía cô Ngụy chủ nhiệm cũ của Lâm Khê cô Ngụy cô thật là có mắt nhìn người mà. Trước đây Lâm Khê nói muốn học lại, bà ấy còn nói với thành tích của Lâm Khê thì học lại gì chứ, có học cũng không có tác dụng gì cả. Cô Ngụy lắc đầu, lúc trước bà ấy cũng chỉ cảm thấy với tình huống của Lâm Khê chỉ cần có thể đọc thêm nhiều sách là được. Lâm Khê rời trường. Lúc rời khỏi thị trấn Vịnh Diệp Sa cô không ngờ mình sẽ gặp Hạ Hướng Viễn. Khi cô gật đầu chào hỏi anh ấy và xoay người chuẩn bị rời đi thì Hạ Hướng Viễn lại tiến lên gọi cô lại, hỏi cô em ở thành phố Bắc có quen không? Thật ra Hạ Hướng Viễn biết tình hình lúc này của cô. Ngay sau khi cô trở về anh ấy đã biết, vì vậy anh ấy đương nhiên biết rằng hiện tại cô đang làm rất tốt và cô cũng được giáo viên tại Học viện Mỹ thuật Bắc Thành đánh giá cao. Đôi khi anh ấy muốn cố gắng nhớ lại trước đây cô trông như thế nào khi ở bên cạnh anh ấy nhưng khoảng thời gian trôi qua quá dài khiến nhiều thứ đã bị phai mờ. Vẫn ổn, Lâm Khê cười nói, lần trước em đã nhìn thấy quầy thương hiệu của anh trong một trung tâm mua sắm lớn, anh đã làm rất tốt đấy. Anh chỉ nhờ những thiết kế của người khác để mưu lợi cho bản thân mình mà thôi. Hạ hướng viễn cười một chút nói, nếu anh có tài năng như em thì anh càng muốn tự vẽ ra một bản thiết kế của riêng mình. Cuộc sống của anh ấy quả thật rất vô nghĩa. Việc kiếm tiền đối với anh ấy vốn đã quá quen thuộc trong kiếp trước anh ấy buôn bán kiếm được rất nhiều tiền. Anh ấy nhìn những gì Lâm Khê đang làm cô hoàn toàn không có ý định kiếm tiền. Mặc dù vậy nhưng cô đã làm cho cuộc sống của mình trở nên vô cùng phong phú và thú vị. Hạ hướng viễn tự nghĩ nếu anh ấy cũng có điều mà bản thân đặc biệt yêu thích hoặc anh ấy có một tài năng nào đó thì có lẽ cuộc sống của anh ấy đã trở nên khác lúc này rồi nhỉ. Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp sau thì qua những gì hạ hướng viễn đã trải qua anh ấy vẫn chỉ thấy việc kiếm tiền là mục tiêu duy nhất của mình. Anh ấy đã nhiều lần tự hỏi bản thân rằng nếu anh ấy có thể có được cô một lần nữa, cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều, nó sẽ trở nên thú vị hơn. Thực sự chỉ cần suy nghĩ về bức tranh cuộc sống đơn giản như vậy thì trái tim của anh ấy đã giống như được nuôi dưỡng nhưng chỉ tiếc là sau khi tỉnh lại thì cuộc sống vẫn trống rỗng, chỉ có việc kiếm tiền và kiếm tiền. Lâm Khê muốn nói thật ra chỉ là anh ấy không có lý tưởng mà thôi chứ không liên quan gì đến tài năng cả. Nhưng cô không muốn nói chuyện với Hạ Hướng Viễn quá nhiều càng không muốn nói về bất cứ điều gì liên quan đến kiếp trước cô chỉ mỉm cười nói lời tạm biệt với anh ấy. Lâm Khê, Hạ Hướng Viễn gọi cô, Lâm Khê quay đầu lại, Hạ Hướng Viễn mở miệng muốn hỏi cô rằng cô có muốn trở lại bên cạnh anh ấy không, nhưng sau đó lại cảm thấy vấn đề này không còn ý nghĩa gì nữa còn không bằng việc anh ấy đem Lâm Khê trở về thực tài. Nghĩ đến đây trong lòng anh ấy lại dùng mình, lâm khê còn đang nhìn anh ấy, hạ hướng viễn nói sang chuyện khác tiểu khê em còn nhớ chuyện trước kia không? Chuyện trước đây của chúng ta, lâm khê giật mình có chút kinh ngạc, bởi vì trong lúc tiếp xúc cô và hạ hướng viễn vẫn luôn cố ý tránh chuyện trước kia. Cô không nghĩ rằng anh ấy đột nhiên lại hỏi như vậy vào lúc này. Cô không muốn nói về trước đây chút nào. Cô lắc đầu, nói, những ngày tiếp theo luôn phải nhìn về phía trước, những chuyện quá khứ trước đây đã trôi qua, em vẫn còn việc phải làm em đi trước đây, về sau chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Nói xong không để ý tới anh ấy rồi đi thẳng. Dù sao hạ hướng viễn cũng đã sống lại. Mặc dù cô đã cố gắng hết sức để tránh anh ấy nhưng cô vẫn luôn chú ý đến hạ hướng viễn, dù biết rằng sự nghiệp của anh ấy đang làm rất tốt và ngày càng trở nên tốt hơn. Nhưng cũng không biết vì sao, hiện tại hạ hướng viễn cho cô một loại cảm giác không bằng hạ hướng viễn lúc mới đến. Lúc đó hạ hướng viễn làm cho cô cảm thấy khá bình thường và rất an toàn. Nhưng hiện tại hạ hướng viễn luôn khiến cô có một loại cảm giác càng ngày càng cố chấp lòng dạ thâm sâu, không biết biết được trong lòng anh ấy đang nghĩ cái gì. Cô lắc đầu và bước nhanh đi. Hai ngày sau, Lương Triệu Thành đưa lâm khê về thành phố Bắc. Mọi người nhìn thấy cô trở lại đều rất vui, bọn họ còn cố tình mở tiệc ăn mừng ở nhà họ Lâm chào mừng cô trở về. Tất nhiên là cô đã gặp hứa đan, nhưng điều khiến cô bất ngờ là lần này trở lại hứa đan dường như đã thay đổi thành một người khác. Cô ta cũng không còn nhiều cảm xúc với cô như trước nữa, không oán hận cũng không cẩn thận tỏ vẻ tốt bụng lấy lòng. Mà thay vào đó cô ta chỉ thản nhiên gật đầu chào hỏi khi nhìn thấy lâm khê cả người mang theo một vẻ lạnh nhạt thanh cao vô cùng kiêu ngạo, mỗi ngày đều nghiêm túc đi học lén lút cố gắng luyện tập những kỹ năng cơ bản, thường xuyên tìm giáo viên hướng dẫn bài tập. Trong buổi triển lãm tranh vào cuối tháng 12, cô ta cũng đã gửi đến 4 tác phẩm tốt hơn 2 bức tranh được trình bày trước đó nhiều, bất kể là ý tưởng hay bố cục. Lầm khê có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi cô trở về rất bận rộn, làm sao có thể để chuyện này ở trong lòng, việc hứa đan làm cô cảm thấy có chút ngạc nhiên cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Chỉ là hai ngày trước khi khai mạc triển lãm, có đôi khi mấy người vương nhiên chịu ước tuyết tôn minh minh lén la lén lút vương nhiên nói với các cô ấy, này các cậu có biết vì sao hứa đan giống như biến thành một người khác không? Thật ra tớ nghe anh trai tớ nói... Học kỳ tới thầy thầm của học viện chúng ta sẽ đến Đại học Hồng Kông Trung Quốc làm giáo viên thỉnh rằng nửa năm hiện tại thầy ấy đang giúp hứa đan cùng trường nộp đơn xin sang bên kia làm sinh viên trao đổi, nói là trên tay có một hạng mục hứa đan luôn phụ giúp thầy ấy nên muốn dẫn cậu ấy đi theo. À các cậu biết không, vì để tăng khả năng cho cậu ấy được đi thầy ấy còn cố ý ký tên hứa đan vào cuốn album ảnh mới của mình. cô ấy nói xong biểu môi, ai nấy cũng rất bất ngờ. Lâm Khê cười nói, đó là chuyện tốt. Có động não, cô ta cũng không cần để tâm vào những chuyện vụn vặt. Đối với việc ký tên, đây là những chuyện thường trước đây và không có gì bất ngờ. Nhưng mà, vương nhiên liếc mắt nói, sau này chúng tớ cũng không cần phải nhìn thấy cậu ta trong ký túc xá nữa. Đây không phải là một điều tốt sao. Tớ chỉ không thích sự kiêu ngạo của cậu ta, đến cuối cùng cũng chỉ là dựa vào gia đình mà thôi, có gì tốt đẹp đâu mà tỏ ra vẻ thanh cao kiêu ngạo chứ. Tôn Minh Minh đẩy cô ấy một cái, nói người khác cũng nói cậu như vậy đấy. Vương nhiên lập tức phản bác nhưng tớ không có để mắt trên đỉnh đầu mà. Mọi người đều bật cười. chương 203, thực ra có thể cũng không hoàn toàn là vì chuyện đó. Triệu ức biết chậm rãi nói, tớ nghe nói trong buổi triển lãm lần này cậu ta cũng tham gia vào đội ngũ phiên dịch của trường, khả năng nói tiếng Anh tốt nhất của lớp chúng ta chính là cậu ta. Triển lãm tranh lần này bất kể là trong trường học hay trong ngành đều rất coi trọng, ở giữa cũng sẽ có rất nhiều lãnh đạo thương nhân nước ngoài đến đây tham quan, cho nên nhà trường sớm đã tuyển rất nhiều sinh viên làm trợ lý. Vì xem xét thấy sẽ có mời thương nhân nước ngoài đến tham dự nên đã đặc biệt tuyển một nhóm sinh viên nói tiếng Anh giỏi để làm sinh viên phiên dịch, nhưng một phần sẽ do nhà trường phụ trách tình huống cụ thể thì bọn Lâm Khê cũng không rõ lắm. Mấy người trong ký thúc xá của họ sớm đã là trợ lý của tổ công tác triển lãm tranh, trong khoảng thời gian này còn giúp hướng dẫn các sinh viên mới tuyển, đều rất bận rộn nên cũng không quan tâm đến các sắp xếp khác bên phía nhà trường. Hơn nữa, sinh viên học viện mỹ thuật khi thi vào lớp văn hóa phần lớn thì thành tích không tính là xuất sắc, nói tiếng Anh cũng không tốt lắm. Có người nói ông nội của Hứa Đan khi ông còn trẻ đã từng đi du học ở Anh, vì vậy tiếng Anh của Hứa Đan rất xuất sắc. Vương nhiên ồ một tiếng, nói tớ đã nói tại sao gần đây đuôi của cậu ta càng ngày càng cong lên, nếu chỉ là đến thành phố Hồng Kông để trao đổi thì cũng không phải đến mức đó đâu, hóa ra là như vậy. Cô ấy nói rồi quay đầu nhìn Lâm Khê tớ nhớ lúc trước khi cậu thi đại học, hình như điểm tiếng Anh của cậu đạt trọn điểm mà, nếu không thì cậu cũng đến đó đi rồi giết chết tinh thần của cậu ta. Lâm Khê buồn cười đưa tay gõ đầu của cô ấy, chúng ta còn chưa đủ bận rộn sao. Tất cả đều là công việc mà có sao đâu hơn nữa tiếng anh của người ta tốt hơn so với cậu cậu có suy nghĩ này thì cố gắng học tập tốt vào sau này chắc chắn sẽ có tác dụng tiếng anh hiện tại của vương nhiên thật là có hơi thê thảm không nỡ nhìn nhưng lâm khê nhớ rất rõ đời sau của vương nhiên không chỉ thông thạo tiếng anh mà giọng nói cũng rất chuẩn ngay cả tiếng pháp cũng rất tốt cô thực sự rất thò mò cô ấy đã học nó khi nào vương nhiên nghe răng nói không có hứng thú tớ cũng không muốn vảnh đuôi làm gì lâm khê triệu ước tuyết và tôn minh minh Triển lãm tranh bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12, được trưng bày tại phòng trưng bày tác phẩm mỹ thuật của trường. Chủ yếu công việc của Lâm Khê là bận rộn trước triển lãm tranh, ngược lại chờ đến thời gian triển lãm thì khá tốt, chỉ cần mỗi ngày cố định thời gian đi giới thiệu một vòng là được. Vào ngày 28 tháng 12, ngày thứ hai đếm ngược Lâm Khê đang cùng triệu ước quyết trình lý tờ rơi giới thiệu về triển lãm bị người ta lật đến có chút lộn xộn thì lãnh đạo nhà trường dẫn theo vài người đi vào. Từ khi khai mạc triển lãm tranh đến nay, lãnh đạo nhà trường thỉnh thoảng cũng dẫn một số người tới đây, Lâm Khê và Triệu Ước Viết cũng đã quen với việc này, chỉ cần đi lên nghênh đón sau đó giới thiệu tác phẩm cho bọn họ là được. Chỉ là lúc này Lâm Khê cũng không ngờ tới, người đi cùng lãnh đạo nhà trường lại là người quen. Một tháng trước ông ấy cũng từng nói với cô là sẽ đến thăm trường của họ, muốn nhờ cô giới thiệu giáo viên và lãnh đạo của cô cho quách tự văn, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc rẽ ngôi giữa đã bị đánh tà tơi lần trước, người đàn ông trẻ vừa nhìn thấy cô đã nhách miệng mỉm cười. Lâm Khê, đi cùng bọn họ tới ngoài lãnh đạo nhà trường còn có hứa đan. Bởi vì tiếng phổ thông của các thương nhân Hồng Kông không tốt nên trường đã sắp xếp cho cô đến làm một thông dịch viên. Lâm Khê tiến lên nghênh đón thì hứa Đan đã cười hào phóng giới thiệu với cô, Lâm Khê vị này là Quách Tự Văn, là giám đốc công thương nghiệp hòa cơ ở Hồng Kông, vị này là Thái Gia Chí cũng là thương nhân đến từ Hồng Kông, bọn họ nghe nói trường chúng ta có tổ chức triển lãm tranh nên đã cố ý tới đây tham quan, hơn nữa cũng có ý định hợp tác thêm với trường chúng ta. Nói xong lại dùng tiếng Anh giới thiệu Lâm Khê cho Quách Tự Văn và Thái Gia Trí. Lúc này Lâm Khê mới biết người đàn ông đó tên là Thái Gia Chí. Lâm Khê vừa định nói chuyện thì quách tự văn đã vươn tay ra trước dùng tiếng phổ thông còn mang theo một chút giọng địa phương nhưng cũng xem như là rất lưu loát nói cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Khê có hơi không tự nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nghe ông ấy nói tiếng phổ thông. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Quách Tự Văn, Quách Tự Văn cười giải thích với lãnh đạo trường, tôi và cô Lâm quen biết nhau lúc còn ở Tân An, cũng bởi vì quan hệ giữa cô Lâm và Chủ tịch Hiệp hội Thư họa Tân An nên mới biết tới triển lãm này, lúc ấy nhìn thấy giới thiệu về triển lãm tranh này nên mới vô cùng hứng thú đối với chủ đề này, cho nên lần này đã cố ý tới xem. Lãnh đạo nhà trường cười nói, hóa ra là như vậy, tôi quên mất bạn học Lâm Khê là người ở Tân An, hai người đã biết nhau từ trước cũng không có gì kỳ lạ. Sau đó lãnh đạo để cho Lâm Khê dẫn quách tự văn và Thái Gia Trí đi giới thiệu về triển lãm tranh cũng không cần phiên dịch nữa chịu ước quyết dùng tiếng phổ thông giới thiệu một lần, Lâm Khê dùng tiếng địa phương giới thiệu một lần nữa, bởi vì Thái Gia Trí rất không biết xấu hổ nói tiếng Anh của anh ta thật ra cũng cũng không tốt lắm nên Lâm Khê chỉ cần dùng tiếng địa phương giới thiệu cho anh ta là được. Được được, lãnh đạo nhà trường đồng ý, nói chúng ta đều là người Trung Quốc, nói cái gì mà tiếng Anh, nói tiếng địa phương là được rồi. Lâm Khê đành phải giới thiệu cho thái gia trí giống như vừa ăn phải thuốc lắc bằng tiếng địa phương, nhưng khi ở Tân An anh chàng này rất hồ đồ, khiến người ta nhìn thấy rất đau đầu, nhưng lúc này khi ở trước mặt người khác lại trông lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó, dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng. Phòng trưng bày này là tác phẩm của sinh viên tuy không quá trải chuốt nhưng lại có thể phản ánh tình hình ở khắp mọi nơi. Lúc này Lâm Khê giới thiệu cho Thái Gia Trí, phát hiện tên này thế nhưng cũng không hoàn toàn là một cái bao cỏ, có rất nhiều thứ ở trong tác phẩm đều có thể nói ra, một cây cầu nhỏ cũng có thể nói ra lịch sử của cây cầu và phong cách ở khắp nơi trên thế giới. Lúc này mới kinh ngạc nhìn qua Quách Tự Văn, Quách Tự Văn mới cười nói, Gia Trí tốt nghiệp khoa kiến trúc. Anh ta đã tốt nghiệp khoa kiến trúc của một trường đại học nổi tiếng thế giới. Chỉ là người có hơi không đứng đắn một chút, Lâm Khê, mọi người nói chuyện rất vui vẻ ở phía trước. Không ai để ý đến hứa đan đang đứng ở phía sau sắc mặt trắng bệch lòng bàn tay suýt chút nữa bị bóp nát. Đoàn người quách tự văn và thái gia trí cũng không ở phòng triển lãm quá lâu đã rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, chịu ức thuyết có chút tò mò hỏi lâm khê ông quách kia chính là thương nhân sao. Nhưng ông ấy hiểu biết rất nhiều về y nhuộm và theo. Vừa rồi khi cô ấy giới thiệu tác phẩm của mình với ông ấy, có một bức là về kiểu nhuộm gia đình thời xưa thế nhưng ông ấy vẫn có thể thảo luận với cô ấy về kỹ thuật in ấn và nhuộm kiểu cũ. Cô ấy đã giới thiệu với ông ấy một số tình huống cũ kỹ của họ cho dù là khi nói đến in ấn hay dệt may, hay theo thùa, ông ấy đều có thể hỏi một số câu hỏi mà người trong nghề mới có thể hỏi ra. Lâm Khê cười nói, đó vốn là nghề cũ của ông ấy. Nói xong cô giới thiệu với cô ấy một chút về tình hình kinh doanh của ngành công thương nghiệp hóa cơ của bọn họ ở Tân An hiện tại chủ yếu là ở Diệt May và May Mặc. Hai người trò chuyện một lát rồi chuyện này cũng trôi qua. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay khi phòng triển lãm sắp đóng cửa thì chủ nhiệm đối ngoại của trường lại đến nói với Lâm Khê và Triệu Ước Tuyết, ngày mai ông Quách muốn đi thăm nhà máy dệt may số 3 của thành phố Bắc bởi vì bạn học Triệu Ước Tuyết có bối cảnh liên quan cho nên muốn mời bạn học Triệu làm phiên dịch đi cùng, bạn học Triệu ngày mai chuyển công việc bên này cho các bạn học khác đi nhé. Nói xong lại cười tùm tìm với Lâm Khê, vốn ông Quách và cậu Thái cũng muốn mời bạn học Lâm Khê đi cùng, như vậy sẽ thuận tiện hơn, chỉ là nghĩ đến bạn học Lâm Khê là nhân viên công tác át chủ bài ở bên này, không tiện mời đến bạn học Lâm Khê nên đành phải mời bạn học Triệu đi một mình. Lâm Khê xua tay, nói, vâng tôi thực sự không có thời gian rảnh Cô không có kiên nhẫn đối phó với Thái gia trí, cho dù tên kia có giả bộ phong độ đến đâu thì cũng không được. Chờ chủ nhiệm đối ngoại rời đi, Triệu Ước Tuyết vô cùng lo lắng, nói Tiểu Khê phiên dịch cái gì, cậu cũng biết tiếng Anh của tớ kém đến mức nào mà, đang yên đang lành tại sao lại để cho tớ đi phiên dịch. Lâm Khê thì không cảm thấy có gì kỳ lạ, cô liếc nhìn chiếc váy kẻ sọc trên người cô ấy. Đó là do Triệu Ước Tuyết tự may từ thiết kế, chọn vật liệu may đến cắt và may đều do một tay cô ấy làm ra. Nhạc Minh Thư rất ít khi ở nhà, hiện tại có một phòng ở đó đã thành phòng may của Triệu Ước Tuyết. Cô cười nói, ông Quách là một thương nhân, ông ấy mời cậu làm thông dịch viên đâu phải nhìn chúng tiếng Anh của cậu, muốn làm thông dịch viên ông ấy có thể tự mình làm, nào có cần cậu, ông ấy là nhìn thấy khả năng làm quần áo của cậu. Tớ đã nghe trợ lý đặc biệt của ông ấy ở Tân An nói qua, ông ấy luôn muốn thuê một số nhà thiết kế thời trang ở bản địa, nhưng vẫn không tìm được người thực sự hài lòng, trước đây ông ấy đã từng tìm tớ. Nhưng trí của tớ không ở đây, thật ra cũng không cần nền tảng gì, chỉ cần có sở thích và đam mê là được nhưng cậu không giống vậy, cậu thực sự là một người tài năng và có nền tảng trong lĩnh vực này. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, coi như giao tiếp với người cùng ngành là được, là một người rất có kiến thức nếu cậu có chí bước chân vào nghề này, trao đổi với ông ấy cậu cũng có thể bổ sung kiến thức. Lúc này triệu ức viết mới có thể yên tâm, chương 204, bên này triệu ức viết yên tâm thì phía bên hứa đan lại bị kích thích rất lớn. Khi chủ nhiệm đối ngoại nói với cô ta, phiên dịch ngày mai của ông Quách sẽ được thay bởi triệu Ước tuyết, còn cô ta sẽ đi chiêu đãi các vị khách nước ngoài khác, sắc mặt của cô ta lập tức trắng bạch. Cô ta không thể không mở miệng và hỏi, vì sao? Tiếng Anh của triệu Ước tuyết kém như vậy, cậu ta có thể phiên dịch cái gì? Và cậu ta cũng không biết tiếng Quảng Đông như tôi, tại sao đột nhiên lại để cậu ta thay thế tôi? Nói đến đây, cô ta nghĩ đến cái gì đó, nhịn không được bật cười hỏi, là vì lâm khê sao? Bởi vì Lâm Khê giới thiệu, nhưng cho dù cậu ta biết ông Quách thì chuyện để triệu ức tuyết đi phiên dịch cũng là vô cùng vớ vẩn, đến lúc đó cơ bản sẽ không có cách nào cùng với anh Thái trao đổi. Chủ nhiệm đối ngoại cũng không thể trả lời câu hỏi này của cô ta. Ông ta thậm chí cũng không biết có phải là Lâm Khê đã giới thiệu triệu ước tuyết cho Quách tự văn hay không, nhưng hứa đang nói như vậy, ông ta cũng thuận theo lời của cô ta nói. Vậy cũng không có biện pháp nào, nếu là yêu cầu của khách nước ngoài bên kia thì cũng không phải là việc lớn gì, chúng ta chỉ có thể dựa theo yêu cầu của bọn họ mà làm thôi. Không phải là việc lớn gì, hứa đan chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng muốn bùng cháy ra ngoài. Lần nào cũng vậy. Vốn là người trong nhà cô ta đã chào hỏi ông Tề, chỉ chờ cô ta thi đậu vào học viện mỹ thuật thì sẽ bảo cô ta đến tổ công tác triển lãm làm trợ lý, sau đó Lâm Khê xuất hiện tổ công tác cũng không phải chỉ cần một trợ lý, nhưng cô vẫn ngăn cản cô ta, không cho phép cô ta tham gia. Cho dù là cô đã đi Tân An, cũng nghiêm ngặt cố thủ, giao công việc chủ yếu cho Vương Nhiên không bằng cô ta ở mọi mặt, thậm chí giới thiệu triệu ước tuyết và tôn minh minh vào tổ công tác cũng không cho phép cô ta tham gia. Được thôi, cô ta từ bỏ triển lãm tranh, dựa vào bản lĩnh của bản thân đến đội ngũ phiên dịch của trường, nhưng bây giờ cô lại dùng mánh khóe cũ, để cho người ta lâm thời thay đổi cô ta, đưa triệu ước viết không nói được câu tiếng Anh đầy đủ làm phiên dịch viên, chỉ vì đánh vào mặt cô ta cắt đứt con đường của cô ta. Thậm chí cô ta còn có chút nghi ngờ, nếu cô biết cô ta có thể sẽ đến Hồng Kông làm sinh viên trao đổi có thể sẽ làm cái gì đó hay không. Cho đến bây giờ cô ta đã không còn nghi ngờ gì về thủ đoạn của cô. Vậy cô ta chỉ có thể bị động để cô muốn làm gì thì làm với cô ta như vậy sao? Sắc mặt hứa Đan có hơi không tốt, hai đàn chị đồng hành cũng rất thông cảm với cô ta, xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng của ai cũng không tốt nổi. Đặc biệt là khi họ biết rằng hứa Đan sẽ đến Hồng Kông vào học kỳ tới để làm sinh viên trao đổi, làm phiên dịch viên cho hai thương nhân Hồng Kông này là do cô ta cố ý tranh thủ được. Một đàn chị nói, đúng là rất kỳ quái, chịu ước viết không hiểu tiếng Anh tí nào sao? Nhưng mà như vậy, đến lúc đó người mất mặt không phải là cô ta sao? Hứa đàn cắn môi, nói quên đi, nếu tôi biết bọn họ là người theo đuổi lâm khê từ trước thì tôi cũng sẽ không tự dứt lấy nhục thật ra vốn cũng không phải chuyện gì to tắt tôi cũng chỉ nghĩ học kỳ sau sẽ qua đó cho nên nhân cơ hội này thuận tiện tìm hiểu một chút bên đó mà thôi. Người theo đuổi lâm khê, hai đàn chị lập tức trợn to mắt, hứa đàn cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nhưng chờ đến ngày hôm sau mọi người phát hiện thái gia trí kia cũng không đi theo quách tự văn tham quan nhà máy dệt gì đó, mà là cả ngày vây quanh Lâm Khê tin đồn lập tức truyền đi. Tuy nhiên, điều khiến hứa đan bất ngờ chính là, rõ ràng tác phong nam nữ ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy còn liên quan đến thương nhân nước ngoài tin đồn ở trong trường học truyền đi lại đối với Lâm Khê không có chút ác ý nào. Dù sao cũng chỉ là người theo đuổi mà thôi, liên quan gì đến Lâm Khê? Dù sao quản trời quản đất cũng đâu thể quản người ta thích ai. Hứa đan tức giận đến cười lớn, Lâm Khê cũng nghe được một ít lời đồn đãi, nhưng mọi người cũng không có ác ý gì, chỉ cho rằng hai thương nhân hồng công quách tự văn và thái gia trí này đều thích Lâm Khê mà thôi. Có người thậm chí còn hỏi đến tận ký túc xá của Lâm Khê, nhưng các chị em trong ký túc xá thật ra cũng không rõ lắm, đặc biệt là rất nhiều lúc Lâm Khê đều không có ở trường. Suy nghĩ cẩn thận một chút thì trong chuyện này, quách tự văn trông không giống như vậy. Bởi vì người này từ lúc đến trường tham quan cho đến bây giờ thì đã ở thành phố Bắc một tuần rồi, từ đầu đến cuối đều do triệu ước tuyết làm phiên dịch viên cho ông ấy, nhưng cho dù triệu ước tuyết làm phiên dịch viên cho ông ấy thì cũng toàn là ở nơi công cộng, làm cho người ta không tìm được bất cứ chỗ không thích hợp nào. Chỉ là có người lén truyền lời đồn, nói quách tự văn sở dĩ để triệu ước tuyết làm phiên dịch viên của ông ấy là bởi vì lâm khê. Bằng không thì ông ấy biết tiếng phổ thông, chịu ức tuyết không biết tiếng Quảng Đông, tiếng Anh lại kém cỏi cơ bản là không đạt được tiêu chuẩn của phiên dịch viên chứ đừng nói là cô ấy đi phiên dịch đi làm bình hoa sao. Tuy nhiên, thái gia trí thích Lâm Khê là chuyện rất rõ ràng. Anh họ quách tự văn của anh ta ở thành phố Bắc hơn một tuần thì toàn bộ hành trình đều làm việc hơn một tuần, đến tham quan rất nhiều địa phương, nhưng người em họ này ở thành phố Bắc một tuần thì hai ngày đầu mỗi ngày anh ta đều chạy đến trường Lâm Khê, sau đó thì trực tiếp đến nhà Lâm Khê. Quỷ dị chính lạc ngay từ đầu Thím Ngô và Tiểu dã đối với anh ta còn tràn đầy địch ý. Thím Ngô suýt nữa đã trực tiếp đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng một tuần sau Thím Ngô vậy mà đối với anh ta đã không còn tệ lắm. Tiểu dã thế nhưng còn đi chơi với anh ta, mang theo anh ta đi khắp thành phố Bắc. Lâm Khê Lâm khê lén lút hỏi tiểu Dã thì tiểu Dã lười biếng nói, anh ta cũng không thật sự có ý với chị, lúc đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì đến bắt chuyện giống như gặp phải một cái bình hoa xinh đẹp thì hai mắt muốn nhìn thêm một cái vậy, em nói cho chị biết, bạn gái của anh ta rất nhiều. Chị xem, bây giờ anh ta đâu còn quân lấy chị nữa đúng không? Bây giờ anh ta cũng chỉ đến tìm em đi chơi mà thôi. Lâm khê ngẫm lại, hình như đúng là như vậy thật. Nhưng cô vẫn nhịn không được tiếp tục hỏi tiểu dã, vậy ngộ nhớ anh ta đi theo đường vòng thì sao? Nghĩ đến việc tấn công chinh phục những người xung quanh chị trước, sau đó theo đuổi chị. Tiểu dã nhìn cô giống như nhìn một kẻ ngốc, sau đó nói: "Chị à, bình thường chị rất thông minh, nhưng khi đụng đến chuyện tình cảm thì đầu óc trở nên vô dụng, với tính tình đó của anh ta, sẽ nghĩ được cách chinh phục nhà mẹ đẻ của chị được sao?" Nếu anh ta muốn theo đuổi chị, chắc chắn là mỗi ngày sẽ lượn lờ trước mặt chị, mỗi ngày đều sẽ đập tiền cho chị anh ta đến tìm em chơi, thì thực sự chỉ đến tìm em chơi mà thôi. Lâm Khê, đúng vậy. Sự hấp dẫn của em trai cô khá lớn. Vì vậy khi người ở ký túc xá hỏi cô cô đã nói thẳng, đó là chuyện nhảm nhí. Thật ra thì ai cũng có một mục đích riêng của họ, có lẽ chỉ cần nhìn thấy bạn đẹp thì đến trêu chọc rồi bỏ chảy, mặc kệ những rắc rối đã mang đến cho bạn. Bây giờ thành phố Bắc đang ở thập niên 90, chuyện nam nữ vẫn còn bị quản rất nghiêm. Nói xong đột nhiên cô nhớ tới cái gì, quay đầu nói với chịu ước tuyết, ức tuyết, tôi nói cho cậu biết ông quách kia, loại người này tuy rằng rất có mị lực, nhưng chuyện tình cảm ở trong lòng loại người này thật ra không chiếm được bao nhiêu trọng lượng, cũng không phải chính là suy nghĩ của bọn họ về đồ vật không giống nhau. Cho nên cậu đừng có mà nảy sinh tình cảm không cần thiết đối với ông ấy, đương nhiên nếu có nảy sinh thật ra cũng không có quan hệ gì, nhưng cậu phải giữ chặt chính mình. Triệu ức huyết đỏ mặt đầy cô nói, cậu nói gì vậy? Đang nói về cậu mà kéo tớ vào làm gì? Lúc này Lâm Khê bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải tớ đang nói rất nghiêm túc. Bóng quách có phong độ, có giáo dưỡng, có học thức, có năng lực lịch sự, dịu dàng, săn sóc chắc chắn có thể dỗ dành cậu đến lên trời, loại người này có lẽ có rất ít người có thể chống cự được. Nhưng khi bọn họ vô tình sẽ vô cùng vô tình, hơn nữa cậu có thương tâm khổ sở cỡ nào cũng sẽ không đả động được đến ông ấy, cho nên nếu không có thực lực ngang bằng thì không nên cùng loại người này yêu đương. Tớ nói sức mạnh ngang bằng không phải nói về vấn đề tiền bạc, nhưng khả năng khống chế cảm xúc, khả năng khống chế trái tim của chính họ, luyện tập tốt năng lực này thì lúc đó cho dù yêu ai cũng sẽ không có vấn đề gì. Mọi người, chương 205 lâm khê còn đang nghiêm túc khi nhìn qua thì phát hiện vương nhiên triệu ước huyết và tôn minh minh đều đang nhìn cô ánh mắt quỷ gì ngay cả triệu ước huyết cũng không còn ngượng ngùng như ban đầu ánh mắt lộ ra sự tò mò mà nhìn cô lâm khê ho nhẹ một tiếng nhìn tớ như vậy làm gì có vẻ như cô nói hơi nhiều rồi đây thực sự là một rắc rối lớn Trong bầu không khí kỳ lạ này, đột nhiên vương nhiên cười khúc khích ra tiếng, đưa tay nhéo mặt Lâm Khê cười nói, người kết hôn quả nhiên không giống với người bình thường, khó trách có thể khiến một người như anh rể lại nuông chiều cậu đến như vậy. Trời ạ, những lý luận này của cậu anh rể có biết không, thật muốn biết vẻ mặt của anh ấy khi nghe thấy những lời này của cậu cười chết mắt. Lâm Khê, anh đã nghe rất nhiều lần. Tớ nghiêm túc, Lâm Khê dẫy rũa. Trong tiếng cười đùa giỡn, chịu ức huyết đưa tay nắm lấy tay Lâm Khê, nói tớ biết rồi, cảm ơn cậu Tiểu Khê. Tâm lý của Lâm Khê rất mạnh mẽ, hoặc có lẽ là vì da mặt dày, là độ dày vượt qua 30-50 thì những tin đồn như vậy đối với cô mà nói có là gì. Cô hoàn toàn không quan tâm, nên làm gì thì làm đó. Hơn nữa cô thực sự rất bận rộn Học kỳ này rất phong phú, mắt thấy kỳ thi cuối kỳ sắp tới, mặc dù cô có nền tảng tốt nhưng cũng không dám sơ suất. Ngoài ra, nhà trường đã đồng ý hợp tác với Hiệp hội Thư họa Tân An và sẽ triển khai một loạt các triển lãm tranh tại nhà văn hóa Tân An vào cuối tháng 2 cũng chính là trước và sau Tết Nguyên Tiêu. Cũng may mọi việc ở đây đều rất có trật tự, chỉ cần chọn tác phẩm rồi chỉnh lý thành sách, sau đó ký gửi đến Tân An, sau đó chuyện bên Tân An đều sẽ do Hiệp hội Thư họa Tân An phụ trách công việc của Lâm Khê cũng giảm đi rất nhiều. Nhà trường và Hiệp hội Thư họa Tân An đều nhận được sự tài trợ của công thương nghiệp hòa cơ cũng là quách tự văn. Sau đó Quách Tự Văn mời Triệu ức viết đến hỗ trợ công tác sàng lọc và bố trí tác phẩm của phòng triển lãm hoa cơ, bởi vì chủ đề mà Quách Tự Văn đưa ra cho phòng triển lãm là một trong những chủ đề rất lớn đó là sự thay đổi trong lịch sử của ngành dệt may và ngành công nghiệp may mặc ở Hồng Kông và trong nước Triệu ức viết cảm thấy vô cùng hứng thú nên đã đồng ý. Vì vậy, trước khi kỳ nghỉ đông đến thì toàn bộ ký túc xá của họ rất bận rộn Lời đồn đãi không hề làm tổn thương lâm khê, nhưng trong lòng của hứa đan thì chịu nhiều dày vò. Hơn nữ hứa Đan cũng không phải là loại người dẫn dắt những lời đồn đại này chỉ để chút giận, lời đồn chỉ là bắt đầu mà thôi. Những gì cô ta phải làm là cách để thực sự đánh bại đối thủ của cô ta. Để làm được việc này, cô ta bắt đầu điều tra tất cả mọi thứ của Lâm Khê, nhưng Lâm Khê là người Tân An, không phải cô ta muốn điều tra là có thể điều tra ra, bất kể là thí Ngô tiểu Dã hay vương nhiên, chịu ức huyết bên kia, đều không có chỗ xuống tay. Nhưng thật sự là ông trời cũng giúp cô ta trong nỗi khổ sở không biết bắt đầu từ đâu của cô ta, nghĩ có nên tìm mẹ cô ta hay không, hỏi bà ta xem bà ta có quen biết bạn bè nào ở Tân An hay không rồi ra tay điều tra từ Tân An bên kia, nhưng có một ngày cô ta nhìn thấy Lương Hằng Hiên ở dưới lầu nhà Lâm Khê. Cô ta biết Lương Hằng Hiên, bởi vì cô ta và em gái Lương Tuyết Đình từng học vẽ chung một giáo viên mỹ thuật một thời gian, quan hệ giữa hai người không quá tốt cũng không tính là quá kém. Cô ta nhìn thấy Lương Hằng Hiên Không hiểu sao lại nhớ tới chồng của Lâm Khê cũng họ Lương, thậm chí trong gương mặt của Lương Hằng Hiên còn nhìn ra hai người có một chút giống nhau. Cô ta gọi Lương Hằng Hiên lại, hỏi anh ta tại sao lại ở đây, lúc này mới biết thì ra Lương Hằng Hiên thật sự có quan hệ với Lâm Khê. Chồng của Lâm Khê là anh hai của Lương Hằng Hiên, cô ta biết ra thế của Lương Tuyết Đỉnh, cô ta không nghĩ tới Lâm Khê lại là con dâu nhà họ Lương, nhưng ra thế nhà chồng như vậy. Vì sao cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Lâm Khê nói qua chỉ sợ ngay cả bọn vương nhiên chịu ức tuyết cũng không biết. Người thuê nhà, đây là người thuê nhà trong miệng của Lâm Khê. Hứa đan và lương hằng hiên tán gẫu vài câu, hẹn lương tuyết đình ra ngoài. Hứa đàn nói với Lương Tuyết Đình, hôm qua nhìn thấy anh ba của cô, mới biết thì ra Lâm Khê lại là chị dâu hai của cô, lúc trước cũng không nghe thấy cô nói là mình có chị dâu hai tôi và Lâm Khê ở cùng ký túc xá hơn nửa năm cũng chưa bao giờ biết thì ra cậu ta là chị dâu hai của cô. Không, chỉ sợ toàn trường chúng tôi cũng không ai biết thì ra chồng và cha mẹ chồng của cậu ta lại ở thành phố Bắc ra thế còn tốt như vậy. Hứa đàn nói xong, vẫn nhìn sắc mặt Lương Tuyết Đình. Cô ta nhìn thấy rất rõ ràng vẻ chán ghét lóe lên trong mắt Lương Tuyết Đình. Hứa đan nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt Lương Tuyết Đình cũng không có gì kỳ quái, bởi vì cô ta đã sớm biết mẹ của Lương Tuyết Đình chỉ là vợ sau này mới cưới của tướng quân Lương, hai người anh trai phía trước và cô ta cũng không phải do cùng một mẹ sinh ra. Mà Lương Tuyết Đình và Lâm Khê vừa nhìn đã biết là không thể hòa hợp cùng nhau. Bằng không đã lâu như vậy. Cô cũng sẽ chưa bao giờ nhắc tới nhà họ Lương, chưa bao giờ thấy cô đến thăm cha mẹ chồng, cũng chưa từng thấy Lương Tuyết Đình xuất hiện. Những chuyện phía sau sẽ trở nên đơn giản. Cô dùng một ít kỹ xảo thì đã hỏi thăm được tất cả mọi chuyện mà Lương Tuyết Đình biết về Lâm Khê, bao gồm cả chuyện Lương Triệu Thành từng thảo luận chuyện kết hôn với người khác. Bất chấp sự phản đối của gia đình để cưới Lâm Khê, nhà Lâm Khê sớm đã không còn ai, chỉ có cô và em trai cô. Sau khi hai người kết hôn gần như rất ít khi đặt chân đến nhà họ Lương, Lâm Khê ở đây học tập hơn nửa năm, nhưng chỉ mới đi đến nhà họ Lương một lần cũng chính lần khai giảng đó. Những chuyện Lương Tuyết Đình biết cũng chỉ có như vậy. Hứa đan lại tự nhận bản thân đã biết được thông tin rất quan trọng. Tuần kiểm tra cuối kỳ bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1. Ngày 13 tháng 1, một số lãnh đạo nhà trường và Lương Triệu Thành đều nhận được một lá thư, lá thư đầu tiên là một lá thư tố có, lá thư sau là một lá thư rất dày, chữ viết tay nhẹ nhàng có hơi nguệt ngoạc nhưng không có sự non nớt, rất có thể là được viết bằng tay trái. Bức thư gửi cho Lương Triệu Thành rất dài cũng rất dày, bên trong tiết lộ rất tỉ mỉ về chuyện Lâm Khê ở cùng với những người đàn ông khác nhau như Phó Vân Lương, Quách Tự Văn, Thái Gia Trí còn có một người đàn anh ở trong trường học thậm chí còn kèm theo vài tấm ảnh, góc độ chụp ảnh chỉ trong vòng một khoảnh khắc. Thật ra có thể chỉ là khoảnh khắc trong cuộc sống hoặc công việc nhưng chỉ cần nhìn vào bức ảnh thì có thể nhìn ra khoảnh khắc được chụp lại này có rất nhiều thông tin mở ám. Nếu bị người quan tâm nhìn thấy nhất định sẽ thức giận về phần góc độ chụp ảnh nhất định là dựa theo lòng người mà chụp. Lúc đó Lương Triệu Thành chỉ vừa mới đến thành phố Bắc. Vốn anh tới đây để chờ Lâm Khê và Tiểu Giã thi xong thì sẽ dẫn bọn họ trở về Tân An. Kết quả là anh chỉ vừa mới đến có một ngày thì đã nhận được thứ này. Anh chỉ nhìn vào vài dòng rồi nhìn qua bức tranh và hình ảnh ảnh, anh đã rất tức giận cầm lấy những thứ đó đập thật mạnh lên bàn, sau đó đưa tay vò nát muốn phá hủy chúng, nhưng anh cũng biết những thứ này phải được giữ lại, nếu không sẽ mất đi manh mối để điều tra cuối cùng anh chỉ có thể chịu đựng cơn giận trong lòng, nhét một sấp đó vào lại phong bì. Nghĩ đến lâm khê còn đang thi, nên anh đã mất một lúc lâu để kiềm chế lại tính tình của bản thân, rồi anh quyết định tự điều tra trước rồi mới nói cho cô sau. Loại chuyện này và những thứ kém chất lượng được gửi đến này, mặc dù người viết thư đã cố tình che giấu chữ viết tay của bản thân, nhưng nếu anh muốn điều tra từ đây cũng không phải quá đơn giản à. Gửi cho anh những thứ này, đương nhiên người này đã hận lâm khê thấu xương, trong thư miêu tả chi tiết tỉ mì cô và phó vân lương, quách tự văn, thái gia trí đều ở trong khuôn viên trường hoặc trong quá trình chuẩn bị và diễn ra triển lãm tranh. Vậy người này là người ở trong trường, ô còn có thể viết ký họa, bút pháp thuần thục nhưng vẫn chưa đến trình độ lão luyện, cũng chỉ có thể là mấy sinh viên của khoa đó. Nghi phạm còn có bao nhiêu người đâu. Nhìn vào ngày gửi thư, địa điểm gửi thư, điều tra hành tung của nghi phạm ngày hôm đó thì chẳng bao lâu cũng sẽ tra ra được thôi. Nhưng chỉ điều tra ra thủ phạm thôi thì đương nhiên là không đủ với anh. Dám làm ra loại chuyện này, đương nhiên là người này sẽ có chỗ dựa Vậy thì phải nhổ hết tất cả chỗ dựa của người này mới có thể xả cơn giận trong lòng của anh Lương Triệu Thành đè chuyện này xuống Nhưng trường học thì không Thưa tố cáo gửi cho lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo khoa còn có giáo viên thì đơn giản hơn rất nhiều Chỉ là tố cáo Lâm Khê ngoài quan hệ hôn nhân thì còn có quan hệ nam nữ bất chính với Phó Vân Lương Quan hệ của hai người đã bắt đầu từ trước khi Lâm Khê vào học viện mỹ thuật Lâm Khê đã thông qua Phó Vân Lương để nhận được rất nhiều tài nguyên mà các học sinh khác không có được, ví dụ như chức vụ trợ lý triển lãm tranh, ví dụ như sau buổi triển lãm tranh, người biên soạn các tác phẩm tranh của sinh viên được ghi đầu tiên chính là Lâm Khê, ngược lại mấy đàn anh đàn chị năm cuối đều xếp ở phía sau. Ví dụ như trước khi Lâm Khê vào học viện mỹ thuật, Phó Vân Lương đã giúp cô xuất bản một tập tranh về chủ đề triển lãm tranh, loại hành vi lợi dụng quan hệ nam nữ bất chính để một tay che trời ở trường học thật sự làm hỏng bầu không khí nên có ở trường học nếu chuyện này bị truyền ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của nhà trường. chương 206 Bởi vì thư tố cáo được gửi cho một số lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo khoa còn có giáo viên cùng một lúc nên đương nhiên giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo khoa sẽ muốn ép việc này xuống trước dù sao Lâm Khê cũng đang thi cuối kỳ. Nhưng có một vị lãnh đạo trường học cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, phải ngay lập tức tìm Lâm Khê đến để điều tra chuyện này, nếu không người tố giác sẽ đến nơi khác tố cáo, hoặc dán một thư tố cáo lớn ở trong trường học sẽ gây ra các tác động vô cùng xấu. Cuối cùng, mấy vị lãnh đạo trường và lãnh đạo khoa đã tổ chức một cuộc họp dài dòng cuối cùng quyết định lần lượt tìm Phó Vân Lương và Lâm Khê đến để điều tra. Đương nhiên là Phó Vân Lương đã nổi giận. Lâm Khê nhìn thấy một hàng lãnh đạo và giáo viên ngồi ở phía sau bàn dài rồi nhìn lá thư tố cáo trên bàn, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Khê nói, chỉ là một lá thư tố cáo, bên trong còn không có chứng cứ gì. Không nói đến cái này thì ở trong thư nói rằng em nhận được tài nguyên mà các sinh viên khác không thể nhận được, mỗi một chuyện được viết ở đấy em đều có thể phản bác lại tập tranh đó là của riêng em, có bức tranh nào ở trong đó không phải do em tự vẽ ở Tân An. Nhà xuất bản của tập tranh là nhà xuất bản Tân An đã tự đến tìm em. Còn về vị trí trợ lý triển lãm tranh, chuyện này hội đồng triển lãm và giáo viên chủ nhiệm của em đều biết rất rõ, là hội đồng triển lãm đã xem xét năng lực của em và mời em còn có vị trí biên soạn tác phẩm sách ảnh của sinh viên cũng là quyết định từ cuộc họp của ban chấp hành. Chuyện này, nếu các thầy cô và lãnh đạo có điều tra thì chắc hẳn đã rất rõ ràng. Vì vậy, nếu các lãnh đạo và giáo viên gọi em đến đây là để nói cho em biết rằng em đã bị vu oan thì bây giờ em xin trịnh trọng thỉnh cầu, nhà trường có thể giúp em điều tra kỹ lưỡng về chuyện này và trừng phạt thật nghiêm khắc người đã vu oan và phỉ bán em. Nếu không thì loại người chỉ vì sự đố kỵ và mưu mô mà đi viết một lá thư nặc danh để phỉ bán cho lãnh đạo nhà trường và giáo viên. Hành vi phì báng học sinh và giáo viên chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất xấu đến trường học và xã hội cũng sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bất an, như vậy mới thực sự khiến cho bầu không khí ở nhà trường và xã hội xấu đi. Nói xong cô hơi nâng cầm lên, nói tiếp không em yêu cầu báo cảnh sát ngay bây giờ em tuyệt đối sẽ không khoan nhượng đối với sự phỉ báng này, bất kể người này có là ai thì sau khi điều tra ra em không chỉ muốn người này đến chịu trách nhiệm hành chính của trường học mà còn phải để cho người này chịu trách nhiệm của luật pháp cho dù là ở trong khuôn viên trường, cũng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Các lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa và các giáo viên. Được rồi, người ta đã muốn trực tiếp báo cảnh sát thì còn nghiêm mặt thẩm vấn cô làm gì nữa. Cục diện hoàn toàn bị đảo ngược, mọi người vội vàng trần an cô, dù sao chuyện này cũng là một chuyện xấu, mặc kệ nội dung tố cáo là thật hay giả, hiện tại trong lòng mọi người gần như đều xác định chuyện này nhất định là giả, người này ác độc phỉ báng như vậy, nhất định là có liên quan đến lợi ích. Người này không phải là giáo viên của trường thì cũng là sinh viên trong trường, chuyện này nếu bị truyền ẩm ý ra ngoài thì danh tiếng của trường sẽ rất khó coi, ảnh hưởng cũng không tốt. Nhưng dù họ có trần an và khuyên nhủ như thế nào thì cũng là vô ích Lâm Khê chỉ nói mấy chữ, báo cảnh sát. Cô nói, nhất định phải báo cảnh sát ngoài ra chờ đến khi điều tra ra người đã gây ra chuyện này là ai, cho dù là giáo viên trong trường hay là học sinh thì không cần quản thân phận người đó là ai, nhà trường phải trực tiếp khai trừ ghi vào hồ sơ và phải thông báo cho toàn trường về hành vi phỉ bán xấu xa này. Nếu như chuyện này lặng lẽ đè xuống tin đồn sẽ dần lan truyền ra ngoài, sự thật sẽ bị bóp méo, em không thể chịu đựng được nếu chuyện này xảy ra. Mọi người đổ mồ hôi, rốt cuộc là ai đã ăn gan hùm mật gấu mà dám đi trêu chọc bà cô này vậy? Người lãnh đạo đầu tiên nói nhất định phải lập tức đi tìm Lâm Khê để điều tra rõ chuyện này đã nói với Lâm Khê có thể là người ngoài sẽ không biết nội tình, chỉ thấy bạn học Lâm Khê mới sinh viên năm nhất đã có thể có thành tựu như vậy đã hiểu lầm, nên mới viết một lá thư như vậy để giáo viên trong học viện điều tra một chút cũng là hy vọng nhà trường có thể công bằng công chính. Nếu chúng ta điều tra ra việc này không đúng với sự thật thì sẽ trả lại sự trong sạch của thầy phó và bạn học Lâm Khê chuyện này cũng sẽ kết thúc ở đây. Nếu chuyện này làm lớn lên, những người bên ngoài không biết nội tình sẽ truyền ra tin đồn không đúng sự thật, đối với bạn Học Lâm Khê và thầy phó cũng không tốt. Viết nhiều lá thư cho nhà trường, cho nhiều lãnh đạo và rất nhiều giáo viên như vậy, câu từ phỉ báng kịch liệt về tác phong nam nữ của học sinh và giáo viên, vậy mà có thể nói là chỉ là hiểu lầm, vì muốn giáo viên trong học viện kiểm tra xem có đúng hay không thôi, hành vi xấu xa như vậy, chỉ vì để kiểm tra xem em có trong sạch hay không. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn về phía người lãnh đạo nhà trường này. Hơi nâng cầm lên, dùng sắc mặt nghiêm túc không cho phép xâm phạm nói, Phó Hiệu trưởng Khúc xin thầy hãy hiểu em là người đã kết hôn, chuyện này đối với em rất nghiêm trọng, không phải đơn giản chỉ là điều tra rồi thôi, chuyện này cũng không phải là sự thật mà chỉ cần trả lại sự trong sạch là xong. Huống hồ em tự nhận bản thân không làm bất cứ chuyện gì để bị người khác hiểu lầm, em dùng danh hiệu thủ khoa khoa xã hội thành phố Tân An, dùng thành tích đứng nhất của kỳ thi chuyên ngành tuyển sinh vào trường chúng ta, bất kể là lớp văn hóa hay năng lực chuyên môn đều được các giáo viên của học viện công nhận. Làm trợ lý triển lãm tranh cũng đã được ban chấp hành xem xét và phê duyệt đây đều là những chuyện rất rõ ràng, không có bất cứ chuyện gì có thể khiến người khác hiểu lầm. Bức thư tố cáo này, rõ ràng là cô ý dùng chuyện nam nữ khó có thể chứng minh, muốn dùng phương thức tin đồn để hủy hoại em và thầy phó. Vì vậy, cô nhìn phó hiệu trưởng khúc tốc độ nói chậm lại nhưng càng thêm lẫm liệt đúng như lời của phó hiệu trưởng khúc nói chuyện này nếu cứ lặng lẽ đè xuống như vậy, những người bên ngoài không biết nội tình nếu truyền ra những lời đồn không đúng sự thật thì đối với danh dự của em và thầy phó đều sẽ bị tổn hại nghiêm trọng cho nên chuyện này mới không thể giải quyết đơn giản như vậy. Em muốn báo cảnh sát về chuyện này, yêu cầu cảnh sát hoặc nhà trường điều tra những kẻ đã phỉ báng em, khai trừ thông báo với toàn trường, trừng phạt thật nghiêm khắc để sau này nếu có ai dám đồn thổi chuyện gì. Em có thể ném kết quả phán quyết của cảnh sát và trường học vào mặt người đó, để bảo vệ danh dự và nhân phẩm của em thay vì giảm nhẹ tội để nhân nhượng cho kẻ thù, để cho kẻ ác tùy ý làm chuyện ác muốn làm gì thì làm. Khuôn mặt của phó hiệu trường khúc run dày. Bình thường ông ta có rất nhiều lý do để thoái thác nhưng lúc này khi đối diện với cô bé này thì đúng là ngôn từ nghèo nàn. Lòng bàn tay trưởng khoa nắm lại thành đấm rồi che miệng ho nhẹ một tiếng, trên mặt lại có một nụ cười khả nghi xẹt qua. Nhưng chờ tới khi mọi người nhìn qua thì vẻ mặt của ông ấy vẫn rất nghiêm túc nói, bạn học lâm khê nói cũng phải, nếu bạn học lâm khê đã kiên trì như vậy, vậy thì bảo án thôi. Không được, phó hiệu trưởng khúc lập tức không đồng ý chuyện này liên quan đến danh tiếng của trường chúng ta hay là chờ điều tra rõ ràng rồi nói sau. Lâm khê nghe ông ta nói như vậy thì lập tức nói, mọi người đứng trước pháp luật đều bình đẳng như nhau, chẳng lẽ ý của phó hiệu trưởng khúc là người tố cáo khác nhau thì sẽ có cách xử lý khác nhau. Phó hiệu trưởng khúc, cô bé này thật không phải là đèn cạn dầu mà. Ông ta cảm thấy rất đau đầu quay đầu nhìn thầy hầu, dùng ánh mắt uy hiếp đây là học sinh của ông, mau đến quản đi. Lúc này sắc mặt thầy hầu cực kỳ khó coi. Ông ấy muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời, vậy nên ông ấy ấn chán cúi đầu cơ bản không thể nhìn thấy ánh mắt của Phó Hiệu trưởng Khúc. Cô không nhìn ánh mắt và vẻ mặt của các lãnh đạo và giáo viên này nữa, Lâm Khê nói xong rồi cúi chào mọi người, không biết các vị lãnh đạo và giáo viên cha hỏi em xong chưa, nếu hỏi xong rồi thì em có thể về nghỉ ngơi trước không? Chồng của em vẫn còn đang ở nhà, người tố giác này có thể viết một lá thư như vậy cho các vị thì em nghi ngờ người này có thể cũng viết một lá thư như vậy cho chồng của em, em phải ngay lập tức trở về để bảo vệ cuộc hôn nhân của em, xin mọi người có thể thông cảm cho em. Mọi người, giữ cô lại để làm gì, để cô kiên trì báo cảnh sát sao? Mau rời đi nhanh lên, bọn họ còn phải cùng nhau thảo luận về cách giải quyết chuyện này. Vì vậy, các vị lãnh đạo và giáo viên lại thay phiên nhau chấn an cô và nói cô có thể rời đi được rồi. chương 207, Lâm Khê vừa đi tất cả mọi người đồng thời đập tay lên lá thư tố cáo trên bàn, nhìn về phía Thấy Hầu, Lão Hầu ông có suy nghĩ gì về chuyện này? Thầy Hầu có suy nghĩ gì? Lúc này trong lòng Thầy Hầu thật sự như sông cuộn biển gầm. Từ nội dung bức thư này, đến những chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua, rồi đến lần này Lâm Khê lời lẽ ngay thẳng, trong lòng thầy hầu có thể không chấn động sao. Ông ấy không thể tin được cũng không thể chấp nhận được mọi thứ sẽ náo loạn đến mức này. Chuyện này tuyệt đối không thể báo cảnh sát, nhưng chỗ Lâm Khê tuyệt đối sẽ không dễ dàng xếp ổn thỏa. Ông ấy lầm bầm, tôi đã từng nói với các người, trước tiên đừng làm lớn chuyện này, khoan hãy tìm Lâm Khê, chúng ta hãy điều tra rõ ràng trước rồi nói tiếp. Mọi người, đây không phải là mã hậu pháo sao, nhưng ông ấy đã nói là tôi đã nói với các người. Phó hiệu trưởng khúc xoa xoa lông mày, nói, nói những chuyện này thì cũng vô ích, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nhưng nếu có thể đè xuống thì nhất định phải đè xuống, nếu không sẽ dẫn đến ảnh hưởng rất xấu. Lão hầu, đây là học sinh của ông, tôi giao lâm khê cho ông giải quyết những lá thư tố cáo này cứ để đó cho tôi đi, những thứ này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tôi thấy vẫn nên chia làm hai phần để ở trong phòng làm việc của phó hiệu trưởng Khúc và tôi đi, phong thư của lão hầu vẫn để ở chỗ ông ấy, dù sao ông ấy còn phải chịu trách nhiệm theo dõi chuyện này. Trưởng Khoa lại nói, tránh cho đặt ở một chỗ rồi xảy ra chuyện tôi thấy bạn học lâm khê cũng chưa chắc đã sẵn sàng nhưng bộ, đến lúc đó em ấy nói chúng ta bao che người phỉ bán, xxx chân cứ phỉ báng nếu chuyện này nháo ra ngoài trường chúng ta đừng mong ngẩng mặt làm người nữa. Phó hiệu trưởng Khúc Hai người họ còn đang bàn bạc thì đầu của thầy hầu lại càng đau hơn. Ông ấy thực sự rất đau đầu. Lâm Khê rời đi nhưng không trực tiếp chạy đi báo cảnh sát. Cô nhìn thấy nội dung của lá thư tố giác chuyện mà người tố giác quan tâm trong lòng cô cũng đã nhanh chóng đoán được người có khả năng báo cáo nhất là ai. Không cần phải vội, đến giờ phút này không còn đơn giản chỉ là mắng một trận tát một cái là có thể bỏ qua nữa rồi. Cô trở về nhà, cô nhớ đối hôm qua sắc mặt của Lương Triệu Thành có hơi không thích hợp. Mặc dù bình thường anh không nói nhiều nhưng áp suất đêm qua lại đặc biệt thấp nhưng anh đã kiềm chế rất tốt cô còn một bài kiểm tra nữa vào ngày hôm sau, nên cô đã không quá quan tâm. Lúc này ngẫm lại cô mới phát hiện chỗ không thích hợp. Anh vốn rất để ý đến Phó Vân Lương, chỉ mới bình thường trở lại trong vài tháng nay. Bây giờ bởi vì lá thư này mà tiếp tục bị kích thích. Cô biết anh sẽ tin tưởng cô, nhưng chuyện này thật đáng lo làm sao. Anh là một người có tính cách như vậy. Vốn lá thư tố có này đối với lâm khê mà nói thật ra không tính là chuyện lớn gì, nhưng nghĩ đến lương triệu thành trong lòng không khỏi rối rắm thành một đoàn, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bước chân đi về nhà cũng dần tăng tốc, bây giờ đã là buổi chiều thím ngô đã đi ra ngoài mua thức ăn, tiểu giã còn đang ở trường chưa về nhà. Lâm Khê vừa đẩy cửa đi vào thì thấy Lương Triệu Thành đang trầm mặt gọi điện thoại, cảnh tượng này không hiểu sao có hơi quen thuộc bởi vì công việc của anh khá bận rộn. bình thường khi cô trở về nhà anh cũng đang gọi điện thoại. Cô bước đến và ôm lấy anh, tay Lương Triệu Thành đang cầm điện thoại dừng lại một chút, sau đó nói với đầu dây bên kia, tiếp tục giúp tôi điều tra một chút tư liệu của đối phương, đều đưa đến cho tôi, ngày mai tôi sẽ đến chỗ anh xem. Nói xong thì cúp điện thoại, Lâm Khê còn đang ôm anh, anh cũng đưa tay ôm lấy cô, sao vậy? Làm bài không tốt sao? Lâm Khê không trả lời anh, chỉ cọ cọ trong ngực anh, sau đó hít một hơi thật sâu, giống như mèo con. Trái tim anh mềm nhũn, vẻ mặt cũng dần thả lỏng, ôm cô ngồi xuống ghế sofa, nói thi mệt à. Lâm Khê lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ anh, nói anh có nhận được thư không? Sắc mặt của anh lập tức trầm xuống, thân thể cũng trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Lâm Khê lập tức có đáp án. Cô vừa định hỏi anh thêm một câu nữa, nhưng anh đã ngay lập tức nắm lấy tay cô và hỏi cô, làm sao em biết? Người đó đã gửi bức thư đó cho ai? Vẻ mặt anh âm trầm, thật sự có hơi đáng sợ, Lâm Khê chưa từng nhìn thấy anh như vậy. Cô nào biết bức thư người đó gửi cho Lương Triệu Thành hoàn toàn không giống với lá thư đã gửi cho lãnh đạo và giáo viên nhà trường. Mà Lương Triệu Thành cho rằng người nọ gửi bức thư khó coi như vậy cho người khác, một giây kia sự tức giận của anh quả thực là dù có môn áp chế cũng không áp được. Lâm Khê có thể cảm thấy sự tức giận của anh, vội vàng dùng bàn tay còn lại đang tự do của mình để vuốt ve lưng của anh. Trấn An Anh, không có gì, chỉ gửi cho một số lãnh đạo và giáo viên nhà trường, lãnh đạo trường và giáo viên tìm em. Em đã nói với các lãnh đạo và giáo viên là nếu họ tìm ra người đã phỉ báng em, thì phải khai trừ và trừng phạt thật nghiêm khắc thông báo cho toàn trường và em cũng có ý định sẽ báo cảnh sát, vì vậy chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến em. Lại nói anh không cần tức giận, lãnh đạo trường và giáo viên bên kia em đã nói rõ rồi, chuyện này đơn giản chỉ là phỉ báng, anh phải tin em. Lương Triệu Thành lập tức nhạy bén phát hiện ra vấn đề, hỏi cô em đã đọc bức thư đó chưa? Nếu cô đã đọc bức thư đó, ngay cả khi đó là giả cô cũng không thể bình tĩnh như vậy. Dưới tình huống một số lãnh đạo trường và giáo viên đều đọc được nó. Hả, lâm khê gật đầu cẩn thận nhìn anh có vấn đề gì sao? Anh nắm tay cô rồi xoa xoa và nói, nội dung trong lá thư gửi cho lãnh đạo trường và các giáo viên là gì. Vừa rồi là do anh đã qua tức giận, bây giờ anh đã phát hiện ra chỗ không đúng và cũng ngay lập tức hiểu được bức thư người đó gửi cho trường học và gửi cho anh với mục đích khác nhau, đương nhiên nội dung sẽ khác nhau. Gửi đến trường là vì muốn lãnh đạo trường và các giáo viên kết tội lâm khê, mà gửi cho anh là vì muốn làm cho anh tức giận có ác cảm với cô cho nên lá thư đó rất mập mờ và khó coi, nội dung và từ ngữ tất nhiên sẽ khác nhau. Lâm Khê cũng nhanh chóng phản ứng lại. Cô không kiêng rè, nghiêm túc nói, thư tố cáo nói tới chuyện em và thầy phó có mối quan hệ bất chính, nói rằng em đã thông qua mối quan hệ này để nhận được rất nhiều tài nguyên mà các học sinh khác không thể có được, bao gồm cả triển lãm ảnh, xếp hạng biên tập viên của các tác phẩm của học sinh triển lãm tranh, để cho nhà trường trừng phạt em và thầy phó, lấy lại bầu không khí đáng có của trường học. Suy nghĩ một chút thì chắc là lá thư được gửi cho anh không phải là nội dung này. Chắc sẽ không đề cập đến tài nguyên trường học công bằng và công chính, chắc sẽ thổi phồng các mối quan hệ nam nữ nhiều hơn, để anh tin rằng cô có quan hệ với những người đàn ông khác cô sẽ bị trường học và gia đình ảnh hưởng nặng nề. Nhưng chỉ gửi vào một ngày trước kỳ thi cuối kỳ, chỉ cần Lương Triệu Thành không tin cô hoặc nhà trường trừng phạt cô, nếu tô chất tâm lý của cô không đủ mạnh mẽ, sau đó cô sẽ không thể tham gia kỳ thi, điểm số sẽ bị hỏng, có lẽ trong mắt một số người, hào quang lớn nhất của cô ở trường và bùa hộ mạnh sẽ không còn nữa. Một chuyện tiếp nối một chuyện, không thể nói là không bỏ tâm tư vào. Đưa lá thư của anh cho em xem, lầm khê nói với anh, không cần xem, anh lạnh mặt nói, không sao đâu, cô nhìn dáng vẻ thức giận của anh khi cô nhắc đến bức thư đó thì cô đã biết bức thư đó có bao nhiêu khó xem rồi, nhưng cô vẫn khăng khăng nói, đưa em xem một chút có lẽ em sẽ tìm thấy một ít manh mối. Anh nhìn cô, sau đó buông cô ra, đứng dậy lấy ra một tờ giấy vẽ từ trong tù quần áo, đi trở lại và đưa nó cho cô. Lâm khê có hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhận lấy, cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó vẻ mặt suýt nữa nướt ra, sau đó nghe thấy anh nói, đây là thứ được gửi kèm trong thư em xem, chữ viết tay đã cố ý làm giả, nhưng nếu là tranh bản thân tự vẽ, chắc là em có thể nhìn ra manh mối. Dừng một chút anh nói thêm, mặc dù anh cơ bản đã tìm ra, nhưng không có bằng chứng nào trực tiếp hơn giấy vẽ này. Lâm khê nhìn tờ giấy vẽ, lại nhìn anh, biểu cảm thật sự là một lời khó nói hết im lặng nói tờ giấy vẽ này được kẹp trong thư. Anh nhìn thấy vẻ mặt này của cô, muốn tức giận, muốn tức giận nhưng phải đè nén lại để cô không hoảng sợ, việc này thật là vừa tức giận vừa lo lắng. Anh lạnh lùng nói, một từ trong số đó. Lâm khê à một tiếng, hiểu được. Bức tranh này là ký họa của cô và Thái Gia Trí, hai người ở cùng nhau khi diễn ra triển lãm tranh, nhưng bức tranh này mặc dù có thể nhìn ra là cô, giống thì khá giống, nhưng khí chất thật sự là một lời khó nói hết rụt đầu rụt cổ Ngược lại thái gia trí bên cạnh thì tuấn lãng cao mất, rõ ràng là tóc rẽ ngôi giữa cũng có thể vẽ ra hiệu ứng phong lưu phóng khoáng, hàng gửi kèm này cũng quá rõ ràng rồi. Lương Triệu Thành vừa nhìn thấy bức tranh đã lập tức tức giận nhưng Lâm Khê lại nhìn ra vài phần hài hước. Thậm chí cô còn muốn anh lấy tất cả các bức tranh khác ra cho cô xem. Tuy nhiên, bức thư gửi cho lãnh đạo trường và giáo viên chỉ đề cập đến Phó Vân Lương. Nhưng trong thư này còn có Thái Gia Trí, đầu óc Lâm Khê truyền động thì đã biết nội dung chính của bức thư kia là cái gì rồi, Thái Gia Trí, Phó Vân Lương, khẳng định còn có người khác, cô có hơi tò mò muốn biết người này còn có thể biên soạn cái gì nữa. Cô nhìn tốc độ nét bút mặc dù cô ý đơn giản đi phong cách biến hóa của mỗi người, nhưng từ nhỏ đã lớn lên với bút vẽ thành thật mà nói, Lâm Khê vừa nhìn lướt qua, đã cảm thấy quen thuộc. Thực sự, nhìn thì có vẻ kín đáo nhưng thực tế có rất nhiều lỗ hồng. Chờ đến khi bài kiểm tra kết thúc, Lâm Khê nói, sau khi thi xong, em sẽ đưa cậu ta đến đồn cảnh sát, em biết anh không thích em xem nhưng anh cứ lấy thêm vài tờ cho em đi, còn phải dùng làm chứng cứ mà. Được, Lương Triệu Thành nói, bên anh cũng cần thêm vài ngày nữa. Chuyện lần này thật sự đã chạm đến điểm mấu chốt của anh. Lâm Khê ừ một tiếng, nhìn anh, sau đó đứng dậy, đứng trên ghế sofa, đưa tay kéo anh ôm lấy cổ anh thì thầm, cảm ơn anh. Mặc dù cô không thèm quan tâm đến lá thư tố cáo này, Nhưng nếu thái độ của anh không giống như bây giờ, bất cứ khi nào anh bận tâm, giận chó đánh mèo với cô, hoặc thậm chí đổ lỗi cho cô vì cô đã trêu hoa ghẹo nguyệt cô chắc chắn sẽ không được thoải mái được như vậy. Anh thực sự, mỗi lần đều làm cho cô bất ngờ, bất ngờ, nhưng hình như lại không có gì bất ngờ. Cô ôm anh và nói, em thật may mắn. Lúc đầu cô đâu biết anh là một người tốt như vậy đâu chứ. Anh đưa tay ôm lấy cô, sự nóng nảy trong lòng hai ngày nay cũng từ từ lắng xuống. Hai người ôm nhau một lát im lặng và yên tĩnh, đột nhiên điện thoại đặt trên tủ đứng ở một bên đinh linh linh vang lên, khiến Lâm Khê giật nảy mình. Lương Triệu Thành một tay ôm lấy cô, xoay người, dùng tay kia nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một ông già. Chỉ mới nói vài câu, sắc mặt của Lương Triệu Thành đã đen đến dọa người, sau đó nói thêm vài câu, thì anh đã quăng điện thoại qua một bên, điện thoại rớt lên ghế, Lâm Khê thật lo lắng anh sẽ đập nát điện thoại. Lâm Khê chỉ có thể thầm nghĩ, cũng may, anh đã chút giận lên người khác rồi. Sáng hôm sau, sau khi thi xong thầy Hầu lại đến tìm Lâm Khê một lần nữa. Lâm Khê lại không nói gì, chỉ nói em muốn chuyên tâm thi cử trước sẽ kiên nhẫn chờ kết quả điều tra của trường. Trông Lâm Khê rất bình tĩnh, so với bộ dáng kích động lẫm liệt ngày hôm qua thì dễ nói chuyện hơn nhiều, thầy Hầu thở vào nhẹ nhõm, được được được em thi thật tốt trước, việc này trường nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho em một lời giải thích. Lâm Khê rất bình tĩnh mà đồng ý, ba ngày tiếp theo đều trời yên biển lặng, mỗi ngày Lâm Khê đều ở nhà chỉ đi đến trường để tham gia kỳ thi, sau khi kiểm tra xong thì vội vã về nhà. Thỉnh thoảng tiếp xúc với ánh mắt của hứa đan cũng không có cảm xúc trực tiếp đi qua, ngược lại làm cho chân mày của đối phương cao càng ngày càng chặt. Lãnh đạo trường và các giáo viên cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Có thể bình tĩnh và tập trung vào kỳ thi là tốt rồi. Có vẻ như ngày hôm đó cô chỉ đang tức giận có lẽ cũng dùng phương pháp này để chứng minh bản thân vô tội bọn họ thầm nghĩ. Cho đến chiều thứ 6, bài kiểm tra chuyên ngành cuối cùng đã kết thúc. Lâm khê ôm một sắp tư liệu cùng với Vương Nhiên, chịu ức tuyết tôn minh minh nói cười cùng nhau trở về ký túc xá, lúc trở lại ký túc xá hứa đan và chu vân vân cũng ở trong ký túc xá. Hôm nay sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, sẽ đến kỳ nghỉ đông, bọn họ đang thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà. Lâm Khê trở về ký túc xá cùng với mọi người, hứa đan liếc mắt nhìn cô rồi mím môi. Cô ta không biết tại sao Lâm Khê lại bình tĩnh như vậy, giống như không có chuyện gì xảy ra chuyện điều này khiến cô ta sinh ra ảo giác là bản thân không hề gửi những lá thư đó, hoặc đã gửi nhầm, cảm giác này thật sự rất không tốt. Đây đã là ngày cuối cùng cô ta ở đây. Thật ra sau một học kỳ trao đổi sinh viên, cô ta có thể sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Hứa đan thu hồi ánh mắt lại không nghĩ đến đột nhiên dưới chân chuyển đến một loạt âm thanh bịch bịch bịch còn có cái gì đó đang đập vào chân cô ta cô ta giật nảy mình. Quay đầu thì nhìn thấy lâm khê đang đứng ở phía sau mình cách hai bước chân, trên mặt đất là một đống sách và tập tranh, đó là sách và tập tranh của cô ta. Cô ta giật mình nhìn về phía lâm khê cô ta thấy cô cười như không cười ném từng quyền từng quyền sách của cô ta xuống đất đến bên chân cô ta. Lâm khê cậu làm gì vậy? Hứa đan giận dữ, hét lên với cô không chỉ hứa Đan giận dữ, những người khác trong ký túc xá đều trợn mắt há hốc mồm nhìn biến cố đột nhiên xảy ra này. Tìm chứng cứ đó, Lâm Khê cười nói, vẫn đang ném quyển sách trên bàn, cuối cùng cũng lấy được một tập tranh, phạt Trần lạnh lùng nói, tôi đang tìm cái này, Hứa Đan, lát nữa cảnh sát tới, tôi phải cho bọn họ một chút chứng cứ, miễn cho bọn họ tốn thời gian đi tìm, đúng không? Sắc mặt Hứa Đan trắng bệch trên mặt xẹt qua vẻ kinh hoàng, sau đó lập tức bình tĩnh lại, nhìn Lâm Khê nói cậu nói cái gì vậy? Cậu điên à, cảnh sát gì chứ, âm thanh sắc bén khá trói tai, cảnh sát gì ư, lầm khê cười nói, là cảnh sát đến bắt cậu đó, cậu làm chuyện xấu, sóng yên tĩnh được vài ngày, không phải cậu sẽ nghĩ rằng nghỉ đông đến rồi, lại lấy được văn kiện đến Hồng Kông làm sinh viên trao đổi thì sẽ không sao đó chứ. Vậy thì cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, đừng nói những gì cậu lấy được, ngay cả khi cậu đã mua vé xe lượt chuẩn bị lên tàu thì cảnh sát cũng giữ cậu lại rồi đưa cậu vào trại tạm giam, sẽ không cho phép cậu lên tàu đâu. Chuyện xấu gì chứ, Lâm Khê, nếu cậu muốn nổi điên thì cũng đừng nổi điên với tôi như thế, người khác có thể nâng niu dung túng cho cậu nhưng tôi thì không. Trong lòng hứa đan dối bời, không biết vì cái gì mà trong lòng cô ta như thể dâng lên từng cơn hoảng hốt bất an. Cô ta muốn đẩy Lâm Khê ra, muốn đoạt lại quyển sách trong tay Lâm Khê lại nhưng bóng ma lúc trước bị Lâm Khê cho một cái tát vẫn còn có. Cô ta biết Lâm Khê biết võ, nếu đánh nhau với Lâm Khê thì cô ta không phải đối thủ của Lâm Khê. Vì thế cô ta càng thêm hoảng hốt chỉ có thể cố gắng gắng gượng, Lâm Khê tôi còn phải về nhà nên không có thời gian ở đây làm chuyện khủng điên với cậu trả sách lại cho tôi nhanh. Lâm Khê cười nhạt, nhưng không đợi cô kịp mở miệng, trên góc trần ký túc xá đột nhiên vang lên một âm thanh, phòng ký túc xá 303, hứa đan, Lâm Khê cố vấn khoa mỹ thuật đang có việc cần tìm, mời hai người xuống lầu. Cố vấn khoa mỹ thuật đang có việc cần tìm, mời hai người xuống lầu. Bộ dạng thoi thóp như cá bị ép vào bãi bùn và tất cả sự hoảng loạn trên mặt hứa đan thoáng chốc tan biến. Cả người cô ta tựa như được hồi sinh, hứa đan hung ác chừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Khê, không thèm quan tâm đến tập sách đang lộn xộn trên mặt đất và cả quyền tập trên tay Lâm Khê nữa, cô ta đưa tay cầm lấy cái cặp trên bàn đeo lên, sau đó lách qua Lâm Khê rồi đi về phía cửa. Lâm Khê cũng không quá gấp gáp đi đến đó. Cô quay đầu nhìn về phía mấy người bạn cùng phòng đang trợn mắt hốc mồ ngó qua ngó lại trên người cô và hứa đan, nói chu vân vân, vương nhiên, tôn minh minh, chịu ước tuyết, nếu các cậu rảnh rỗi thì đi chung qua đó đi. Có lẽ cố vấn gọi chúng ta đến văn phòng khoa mỹ thuật có việc gì đấy. Tiểu khê, vương nhiên phản ứng lại, cô ấy nói, xảy ra chuyện gì thế. Lâm khê quay đầu nhìn về phía cửa, hứa đan vội vàng đi, nơi đó đã không còn thấy bóng dáng của cô ta nữa. Cô khẽ cười thứ hai này. Một ngày trước kỳ thi cuối kỳ diễn ra, đã có ai đó đã gửi một sấp thư tố cáo cho lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo khoa và các thầy cô có liên quan để tố cáo rằng tớ và thầy phó có mối quan hệ nam nữ bất chính tố cáo tớ lợi dụng mối quan hệ này để chiếm lấy rất nhiều lợi ích mà tớ không xứng đáng để có, bao gồm vị trí trợ lý đặc biệt trong cuộc triển lãm tranh, xếp hạng những biên tập viên các tác phẩm của của sinh viên trong cuộc triển lãm và khiến những bạn học khác cảm thấy bất bình. Người đó yêu cầu nhà trường nghiêm khắc trừng phạt tớ và thầy phó nhằm lấy lại bộ mặt công minh của nhà trường. Mọi người, đến mức này rồi sao các cô không hiểu được nữa đây? Khốn khiếp, vương nhiên tức giận đỏ bừng mặt lập tức mở miệng chửi tục. Lúc này gương mặt tôn minh minh và chịu ước viết cũng tràn đầy sự tức giận. Nhưng vẻ mặt lâm khê lại khá bình tĩnh, cô liếc mắt nhìn dáng vẻ sợ hãi hoang mang của Chu vân vân, gần như lúc này mặt cô ta đã chuyển sang trắng bạch cô nói, đi thôi tất cả cùng đi chung đi. Các cậu chính là người biết rõ nhất mọi chuyện đã xảy ra cho dù là chuyện tớ đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc biệt của triển lãm hai chuyện giữa tớ với hứa đan cũng vậy. Hôm nay cảnh sát cũng có mặt nói không chừng còn cần các cậu đứng ra hỗ trợ làm chứng đấy, vậy nên chúng ta đi cùng với nhau đi. Mấy người các cậu bước xuống cầu thang, hứa đan đã đứng bên ngoài. Hứa đan nhìn thấy Chu vân vân và mấy người vương nhiên, chịu ức viết tôn minh minh thì khẽ nhíu mày rồi nhìn về phía người hướng dẫn. Cô ta vừa mới xuống, theo thường lệ mỉm cười chào chào hỏi người hướng dẫn và hỏi xem ông ấy tìm cô ta có chuyện gì không. Nhưng mà hôm nay người hướng dẫn không còn dáng vẻ nói dẫn cười đùa như thường ngày mà lại nghiêm mặt nói, chờ lâm khê xuống nữa rồi cùng đi đến khoa, sau đó lại nói tiếp. Cô ta vẫn đang nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, lúc này hứa đang nhìn thấy mấy người chu vân vân cũng đi xuống nên trong lòng càng thấy khó hiểu hơn. Mấy người họ xuống làm gì chứ? Nhưng người hướng dẫn cũng không nói gì, ông ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ bằng sắc mặt nghiêm túc và nói thẳng, đi thôi. Hiển nhiên là ngầm đồng ý cho mấy người bọn họ đi theo. Phòng hội nghị của khoa mỹ thuật, lúc này bên trong phòng có khá nhiều người. Ngoại trừ chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, thầy thẩm phó vân lương, chủ nhiệm hầu thì còn có một số lãnh đạo trường cùng với hai vị lãnh đạo của Ủy ban triển lãm đã có mặt trong đó còn có cả ông Tề. Ngoài ra còn có cả hai cảnh sát. Cảnh sát đã đến được một lúc bọn họ nhận được báo án về một vụ án liên quan đến giảng viên và sinh viên trường, nếu đến bắt sinh viên trực tiếp thì không tốt lắm nên trước hết bọn họ đến văn phòng khoa để tìm hiểu sự việc, sau đó mọi chuyện lại kéo dài đến hiện tại. chương 209, Lâm Khê lại nói tiếp gì cảm thấy người đó là Chu Vân Vân sao? Cậu ấy đã từng va chạm với tôi có phải nếu chuyện này hôm nay kéo dài ra một chút thì ngày mai Chu Vân Vân sẽ ra nhận tội thừa nhận cậu ấy đã gây ra tất cả mọi chuyện đúng không gì? Chu Vân Vân ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch. Cô ta run rẩy môi, thì thầm, không tôi không làm. Nói xong nước mắt cô ta lan dài trên má. Bởi vì cô ta có thể tự hiểu, ngay từ đầu khi biết chuyện đang xảy ra cô ta đã dâng lên sự sợ hãi mơ hồ cho đến khi lúc này ánh mắt mẹ hứa dừng trên người cô ta. Cô ta càng chắc chắn một điều nếu như hôm nay chuyện này vẫn không có kết luận gì thì ngày mai vận mệnh của cô ta sẽ biến chuyển đến cỡ nào. Chắc chắn cha cô ta sẽ buộc cô ta phải nhận tội. Ông ta sẽ nói với rằng chức vị, tương lai của ông ta đều nằm trong tay phó viện trưởng hứa cô ta chỉ cần đứng ra nhận mình là người đã tố cáo là được chuyện này có gì to tát chứ. Khi cô ta nhận tội thì chắc chắn nhà họ hứa sẽ không bạc đãi cô ta tương lai tốt nghiệp đi làm đều sẽ được đảm bảo. Nhưng còn cô ta thì sao? Cô ta phải sống tiếp trong trường như thế nào cô ta phải làm người ra sao đây? Cô ta không muốn, cô ta không muốn, nhưng cô ta biết vào ngày mai cô ta sẽ phải thú nhận tội lỗi này. Trong chốc lát nước mắt chu vân vân rơi xuống như mưa. Cô! Sắc mặt mẹ hứa thay đổi, đương nhiên trong lòng bà ta đã lên kế hoạch như vậy nhưng bây giờ lại bị Lâm Khê dùng giọng điệu như vậy nói thẳng ra, đó sẽ là một câu chuyện khác. Quay sang nhìn bộ dạng chu vân vân khóc lóc thảm thiết bộ dáng ấy giống như bà ta ép cô ta phải đi chịu tội thì càng thêm tức giận. Lâm Khê, bà ta vừa định dùng giọng điệu trưởng bối của trách Lâm Khê thì cô đã mở miệng trước. Lâm Khê lạnh lùng nói, thảo nào các người không hề biết sợ hãi là gì. Muốn làm gì thì làm. Muốn hại người như thế nào thì hại người như thế nấy. Dù sao trước đây cũng có lãnh đạo nhà trường dung túng bao che, biểu hiện rõ ở việc hứa đang muốn đi Hồng Kông thì sẽ dễ dàng đi được. Dù sao thì vẫn có người thay cậu ta chịu tội. Quả đúng là một tay che trời. Lâm Khê, Phó Hiệu trưởng Khúc và một số giảng viên khác cùng nhau quát mắng. Họ vừa gấp gáp vừa tức giận. Lâm Khê điên à, mấy lời này sao có thể nói bừa bãi như thế chứ? Lời nói này không chỉ chỉ trích hứa đan mà còn dẫm nát bộ mặt nhà trường. Tuy nhiên, lâm khê hoàn toàn không thèm để ý đến việc bọn họ đang quát lớn kêu gào cô cười lạnh một tiếng, nói, nhưng mà làm vậy quá ngu xuẩn. Cô đưa tay lật ngược sấp giấy trên bàn lại, ở trên cùng là bức ký họa Ngoài ra còn có mấy tấm ảnh, sau đó cô tiếp tục rút quyền ký họa mà cô đã lấy được từ trên bàn của hứa đan lúc đó ra, vứt lên bàn vang lên một tiếng cạch lạnh lùng nói uổng công cậu là sinh viên khoa mỹ thuật, chẳng lẽ không biết tranh mình đã vẽ hay sao cho dù cậu có thay đổi phong cách tìm cớ che giấu chỉnh sửa một số chi tiết thì cậu nghĩ sẽ có thể xóa bỏ hoàn toàn mọi vết tích sao. Chỉ cần lấy bức ký họa này ra rồi tìm một vài giảng viên chuyên nghiệp so sánh là sẽ có thể nhìn thấy dấu vết của cậu trong đó. ngoài ra Cô nhìn sắc mặt Hứa Đan đã chuyển sang trắng bệch, không hề tha cho cô ta tiếp tục nói, còn có mấy tấm ảnh này nữa đây là những tác phẩm do nhóm nhiếp ảnh của trường chụp, mấy ngày nay Chu Vân Vân hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với nhóm nhiếp ảnh, chỉ cần kiểm tra một chút là sẽ biết được mấy người đã từng va chạm với tôi, có thể lấy trộm mấy tấm ảnh này từ nhóm nhiếp ảnh. À, không phải Đôi mắt của cô đã qua hứa đan, mẹ cô ta và cả sắc mặt tái đi như gan lợn của phó hiệu trưởng khúc rồi nói, cô không ngu xuân mà chính là kiểu người không biết sợ là gì, dù có ra sao thì cũng không quan trọng bởi vì cậu sẽ đi đến nơi khác. Chỉ cần cậu đi rồi thì tự nhiên sẽ có người đứng sau thu dọn xử lý mọi tội lỗi của cậu. Khi ấy việc học tập và cuộc sống của tôi đã bị phá hủy rồi sẽ không còn khả năng để điều cậu. Phải không hả? Thật ra đó không phải ngu xuẩn Chiều này của cô ta sao lại ngu xuẩn được chứ? Đó chính là tàn nhẫn độc ác. Bản thân cô chưa bao giờ đề cập đến bối cảnh của chồng cô với bất cứ ai trong trường học cô biết nhà họ lương có thể gửi thư đến nhà họ lương thì chắc chắn đã từng điều tra, biết rằng con dâu cưng của nhà họ lương không phải cô mà là dung hoa an. Ít nhất là cô ta đã gửi lá thư đó trước kỳ thi cuối kỳ cho chồng và cha chồng cô, nếu đổi lại là người khác thì e rằng gia đình đã sớm rối loạn âm trời. Thật sự khó nhìn ra, một người ngày thường trông có vẻ thanh cao mà thủ đoạn lại có thể âm độc như vậy. Lâm Khê, mẹ hứa đàn đã lung lay sắp ngã, bà ta không thể để cô tiếp tục nói nữa, bà ta không thể hiểu nổi tại sao ở đây có nhiều thầy cô lãnh đạo như vậy mà lại có thể để cho Lâm Khê đứng đó nói bậy nói bạ đến mức đó. Bà ta thờ hồn hển nói, Lâm Khê tôi thấy cô điên rồi, thầy thẩm thầy hầu, sao mọi người không quản cô ta chứ? Trời đất ơi! Tại sao trên đời này lại tồn tại một loại học trò như vậy? Trời ơi! Bà ta đưa tay giữ chặt ngực dường như sẽ té xỉu ngay lập tức. Việc này phải kết thúc như thế nào phải kết thúc như thế nào đây? Sao trên đời lại có một kẻ điên như vậy? Lâm Khê cười lạnh, dĩ nhiên chuyện này không thể kết thúc, mọi việc vẫn chưa xong đâu. Sắc mặt lãnh đạo và giảng viên ngồi đó liên tục thay đổi có người muốn lên tiếng ngăn cản nhưng Lâm Khê đã nói rõ ràng trước đây có lãnh đạo nhà trường bao che dung túng, lúc này bọn họ làm sao để lên tiếng đây. Thầy Hầu thật sự không hề vụ lợi, cho dù đối với Lâm Khê hay hứa đan ông ấy đều xuất phát từ tình yêu thương sự bảo vệ dành cho học trò của mình. Nhưng mà lúc này ông ấy cũng rất sốc. Ông ấy không thể ngờ rằng hứa đan thậm chí còn gửi bức thư với những từ ngữ qua quát thẩm tệ đó cho chồng và nhà chồng Lâm Khê, điều này thật sự khiến ông ấy không dám tin. Vì vậy, ông ấy đã nhiều lần cố gắng mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Bây giờ đứng ở đây để bảo vệ Lâm Khê, thầy Hầu đã công tác ở trường nhiều năm, ông ấy vô cùng rõ ràng, nếu lần này người đứng ở đây không phải là Lâm Khê mà là người khác thì bây giờ tình trạng của người đó ra sao, không phải là chưa từng xuất hiện tình huống đó trong lịch sử trường học. Cho nên mặc kệ lãnh đạo nhà trường dùng ánh mắt gì nhìn ông ấy, lý do tại sao mẹ hứa lại kêu tên ông ấy thì cuối cùng thầy hầu trước giờ vẫn luôn hiền lành thích hòa giải cũng không hề lên tiếng ngăn cản Lâm Khê. Thành thật mà nói ông ấy cười khổ thật sự ông ấy không nghĩ rằng bản thân có khả năng buộc Lâm Khê im lặng. Lâm Khê nhìn mẹ hứa cô nở nụ cười. Cô đi đến trước mặt mẹ hứa và nhìn thẳng vào bà ta, nói có phải chưa từng có người bị hại nào nói chuyện này với gì nên gì không quen không? Thật ra nói đi thì cũng phải nói lại, mấy người kiêu ngạo như vậy không phải là ý vào ông nội hứa đan giữ chức phó viện trưởng viện thư họa có học trò và bạn cũ xoay vòng khắp giới mỹ thuật hay sao? Các người lợi dụng chức quyền hưởng thụ lợi ích suốt nhiều năm qua, muốn sắp đặt bố trí người khác như thế nào thì sắp đặt như thế đó đã thành quen rồi đúng không? Vì vậy chuyện ăn tươi nuốt số người khác đã thành sở thích của mấy người, cảm thấy đó là việc hết sức bình thường, nhưng mà khi hành vi của mấy người bị ai đó vạch trần thì có nghĩa là người vạch trần đó đang làm khùng làm điên, trên đời này làm sao có thể có một loại học trò giống vậy được đúng không? Mẹ hứa chừng mắt nhìn lâm khê đứng gần ngay trước mắt cơ mặt run lên. Làm sao lại tồn tại loại người này chứ? Tại sao lại có một kẻ điên như vậy được? Rõ ràng là khuôn mặt rất xinh đẹp, một khuôn mặt. Đầu óc mẹ hứa ong ong, sau đó lâm khê cúi thấp đầu xuống, dùng giọng nói chỉ những người đứng cạnh bên đó mới có thể nghe được để nói, nhưng mà các người không biết gì sao. Chức vụ phó viện trưởng này của phó viện trưởng hứa sợ là sẽ không giữ được bao lâu nữa đâu. Chẳng phải đã lập án thẩm tra rồi à? Nói mới nhớ trước đây nhìn Hứa Đan có vẻ là người thanh cao nề nếp, khi ấy tôi còn tưởng rằng cậu ta thật sự có cốt cách của dòng dõi thư hương, thế mà không ngờ được thì ra trong lòng cả nhà các người đều toàn là sự nham hiểm, ngấm ngầm ham muốn chiếm đoạt quyền lực. Năm đó Phó Viện Trưởng Hứa đã dùng phương pháp này để cướp lấy vị trí Phó Viện Trưởng và bức chết Viện Trưởng phải không? Một bên khiến người ta gán tội danh lên đầu ông ấy, một bên để người ta đến tận nơi để đánh đập nhục mạ, một bên lại lén lấy đi tác phẩm của ông ấy. Ông ta ngồi ở vị trí đó suốt nhiều năm như vậy mà vẫn có thể yên tâm thoải mái sao? Chẳng lẽ không sợ người ta đòi mạng, không sợ người đó sẽ bò từ nấm mồ hoang về đây xé rách bộ mặt già tạo tỏ vẻ thanh cao của toàn thể gia đình trí thức công tác trong lĩnh vực nghệ thuật của mấy người và cho mọi người nhìn thấy sự thật về bộ mặt hôi thối tanh tử lúc nhúc dòi bò bên trong hay sao? Những người khác không nghe được rõ ràng, nhưng những người ở bên cạnh mẹ hứa lại nghe vô cùng rõ hứa đan vẫn đang ngây ngần cả người cô ta tựa như vừa sợ hãi vừa ghê tởm chừng mắt nhìn lâm khê mấy ngày nay cô ta phải ở trường kiểm tra nên không biết được tình hình trong nhà mẹ hứa lập tức chừng mắt nhìn lâm khê bộ dáng như thể thật sự nhìn thấy quỷ Trong nháy mắt đó, trong đầu bà ta xẹt qua một trận âm thanh gào thét điên cuồng, quên mất bây giờ đang trong trường hợp nào, quên mất tác phong cử chỉ nho nhã lệ độ thường ngày, bà ta đứng lên vang lên một tiếng ẩm, lập tức đưa tay nắm bảo vai áo lâm khê, tay kia thì vươn ra định tát vào mặt lâm khê, lâm khê lập tức ngăn lại, sau đó chuyển đến một tiếng chát chói tay, nhưng người bị đánh không phải lâm khê mà là mẹ hứa. Ngay sau đó là tiếng bịch mẹ hứa bị đẩy trở lại chỗ ngồi còn hứa đan bên cạnh hét lên, tiếp theo sau người cảnh sát trẻ tuổi phía sau lập tức vọt tới, giữ chặt mẹ hứa đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh. chương 210, Lâm Khê lùi lại vài bước, cổ áo khoác bị kéo lấy có đôi chút chật vật mấy người vương nhiên và chịu ức viết nhanh chóng xông tới đỡ lấy Lâm Khê. Cô quay đầu lại nhìn về phía vị cảnh sát đứng tuổi đang đi tới, chú cảnh sát à, vừa rồi chú đã nhìn thấy rồi cháu chỉ là tự vệ mà thôi. Đương nhiên vị cảnh sát kia có thể quan sát được rõ ràng mọi chuyện. Nhưng ông ấy vẫn nghiêm túc gật đầu nói, bây giờ bọn họ tương đối nguy hiểm, bạn học Lâm Khê vẫn nên tránh xa họ ra. Đương nhiên Lâm Khê sẽ gật đầu ngay lập tức cô lui về phía sau. Vị cảnh sát trẻ tuổi đã khống chế được mẹ hứa. Khi nhìn thấy cảnh phục trên người vị cảnh sát, mẹ hứa cũng lập tức tỉnh táo lại, không còn mất bình tĩnh nữa bà ta gắng gượng chống đỡ nhằm giữ lấy một chút thể diện cuối cùng, không những thế đầu óc cũng điên cuồng xoay chuyển nghĩ cách bảo vệ con gái như thế nào. bà ta quay đầu nhìn về phía Chu Vân Vân, nhưng Chu Vân Vân đã nhanh chóng rời mắt sang nơi khác, mặc dù có chút run rẩy nhưng lại rất kiên quyết. Mọi chuyện đã đến mức này, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa. Cảnh sát đã lấy đi chứng cứ Lâm Khê cung cấp và đưa hứa đan đến đồn cảnh sát thẩm vấn, bên phía nhà trường còn có người muốn ngăn cản nhưng vị cảnh sát lớn tuổi đã nói, sinh viên này không chỉ bị nghi ngờ bịa đặt sự chuyện, gửi thư tố cáo đến lãnh đạo nhà trường, giảng viên trường, đồng thời còn là người thuộc diện khả nghi gửi thư cho chồng và nhà chồng Lâm Khê và dùng câu từ cực kỳ kinh khủng, giả mạo ký họa sai sự thật để vô khống danh dự của Lâm Khê ý đồ lừa gạt và đe dọa bạn học Lâm Khê. Chuyện này không còn dừng lại ở phạm vi nhà trường nữa cho nên chúng tôi phải đưa cô ấy đi điều tra. Cuối cùng cảnh sát đã bắt hứa đan, ngoài ra còn có mẹ của hứa đan, thầy hầu và thầy thầm cũng cùng đi. Về phần lâm khê bởi vì khi báo án sự việc cô đã khai báo nên tạm thời không cần đi theo. Lâm khê cúi chào các lãnh đạo khác của trường và các giảng viên trong khoa rồi xin phép đi về. Chủ nhiệm khoa động viên cô, em hãy yên tâm, chờ đến khi sự việc được điều tra rõ ràng, khi đó nhà trường chắc chắn sẽ cho em một lời giải thích công bằng. Lâm Khê cúi đầu chào ông ấy thêm lần nữa, nói một tiếng cảm ơn thầy, sau đó rời khỏi phòng hội nghị cùng với mấy bạn cùng phòng. Mọi người lặng lẽ trở về ký túc xá, bình thường vương nhiên và tôn minh minh nói rất nhiều, nhưng lúc này hai người cũng giữ im lặng, khi ra khỏi văn phòng khoa các cô ấy nắm chặt tay Lâm Khê tỏ vẻ sẽ ủng hộ cô chủ yếu là chuyện này thực sự là một cú sốc đối với bọn họ. họ không thích hứa đan nhưng cũng không thể tin được cô ta sẽ gây ra loại chuyện như thế. còn có chu vân vân đang đi bên cạnh nữa. nếu hôm nay lâm khê không nói đến mức này thì thật sự nhà họ hứa sẽ ép chu vân vân đứng ra chịu tội sao? các cô ấy liếc mắt nhìn chu vân vân đang cúi đầu, đôi mắt đã đỏ bùng, trong lòng sinh ra sự thông cảm. Dù sao việc tranh cãi náo loạn ký túc xá so với chuyện này thì đó thật sự như là một vờ kịch nhỏ như hạt bụi. Và nếu một cái gì đó như thế này xảy ra với chính họ, họ có can đảm để đứng lên để làm vậy không? Kết cục của bọn họ sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng cực kỳ lạnh lẽo. Sau khi trở lại ký thúc xá, Chu Vân Vân đột nhiên đỏ mắt nói với Lâm Khê nói cảm ơn cậu. Sau đó ngừng lại vài giây rồi nói. Tôi không biết cậu ta đã làm những chuyện này nhưng tôi biết một số hành tung của cậu ta mấy ngày nay, ngoài ra còn có một số tác phẩm ký họa của cậu ta nữa. Nếu cần thiết tôi sẵn sàng cung cấp tất cả những gì tôi biết, hoặc nếu tôi có được thông tin gì đó. Chỉ cần, nói đến đây cô ta cúi đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ dần, chỉ hy vọng rằng phía cảnh sát sử bí mật giúp tôi, tôi không muốn gia đình tôi biết chuyện. Lâm Khê nhìn cô ta một lúc nói cậu không cần cảm ơn tôi đâu, tôi không làm chuyện này thay cậu mà tôi làm vì lợi ích của riêng tôi. Hơn nữa, cậu cũng đâu phải người đã viết lá thư đó, cần gì phải nói cảm ơn chứ. Lời nói và giọng điệu của Lâm Khê vẫn lạnh lùng như cũ nhưng Chu vân vân lại không hề có sự uất ức không cam lòng như trước nữa. Ngược lại, đôi mắt của cô ta chứa đầy sự ấm áp nhiệt thành. Khi Lâm Khê rời khỏi ký túc xá, cô ta lại đích thân đuổi theo và hỏi cô, Lâm Khê tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu có được dũng khí chống lại hứa đan là vì gì thế? Có phải vì bối cảnh của cậu mạnh hơn cậu ta, hoàn toàn không hề lo sợ cậu ta trả thù hay là vì cậu nghĩ rằng thành tích của cậu cho phép cậu có đủ tự tin để chống lại cậu ta? Cậu nghĩ rằng lãnh đạo trường học và thầy cô sẽ đứng về phía cậu à? Lâm Khê nhìn bộ dáng căng thẳng của cô ta biết trong lòng cô ta đã kìm nén quá đủ rồi nên mới hỏi vấn đề tận sâu trong đáy lòng mình ra. Cũng chính là hỏi cho tình cảnh khốn khổ của riêng cô ta. Cô suy nghĩ một lúc mới nói, tôi không biết bối cảnh cậu đang đề cập đến là gì nhưng tôi mới đến thành phố Bắc. Những người tôi quen biết trong giới nghệ thuật thành phố Bắc đều là những người mà tôi mới được gặp gỡ trong vòng nửa năm qua. Đối với lãnh đạo và các thầy cô trong trường, lẽ nào hôm nay cậu không thấy sao? Nếu tôi không đủ tự tin, không đủ cứng rắn thì cậu nghĩ họ có đứng về phía tôi không? Cậu hỏi tôi lấy sức mạnh từ đâu à? Cô ung dung nói, tất nhiên tôi có rất nhiều sức mạnh, chẳng hạn như tôi có tiền, tôi có khả năng kiếm sống, ngay cả khi lãnh đạo trường tức giận đuổi học tôi thì tôi vẫn cảm thấy bản thân sẽ có thể tự vẽ ra những tác phẩm của riêng mình, nhưng những sức mạnh này là do tôi tự tạo ra cho chính mình, hoàn toàn không liên quan đến những người khác. Chu vân vân kinh ngạc nhìn cô, tất nhiên, không có tham vọng cũng tốt. Lâm Khê nhún vai cuối cùng nói, nếu cậu muốn dính vào những lợi ích mà quyền thế sau lưng cậu ta mang lại cho cậu, vậy cậu cũng đừng ghét việc cậu ta sử dụng quyền thế để xem nhẹ cậu chèn ép cậu, đừng cảm thấy oan ức, không muốn phải sống bằng cách nhìn sắc mặt của người khác thì cậu phải biết tự đứng lên. Tương tự, muốn người khác tôn trọng cậu thì trước tiên cậu phải học cách tôn trọng chính mình. Nói xong cô xoay người rời đi. Hôm sau Lâm Khê đến trải tạm giam thuận tiện cũng nhìn thoáng qua hứa đan. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà dường như linh hồn trên người cô ta đã bị rút sạch Vẻ mặt cô ta tiêu thụy chết lặng ánh mắt trống rỗng cho đến khi nhìn thấy Lâm Khê mới đột nhiên run dày Lâm Khê tự nhận mình không phải là người lạnh lùng, tàn nhẫn, lòng dạ độc ác Nhưng lòng tốt của cô cũng có điểm giới hạn Chuyện của Chu Vân Vân khi khai rằng lần ấy cô hắt một ly nước chửi bới một trận cô thực sự đã bỏ chuyện này sang một bên Sau đó hứa đan khóc lóc kể lể với cha mẹ cô ta, cha mẹ cô ta đến tìm giáo viên và lãnh đạo trường học. Khi ấy cô đã tắt hứa đan một cái, đánh bay tin đồn và cũng gạt chuyện này đi, không thèm để trong lòng. Cô không thực sự kiếm chuyện gây sự với bọn họ, miễn là tâm trí của họ ngay thẳng thì đối với bọn họ mà nói, đây chẳng là gì cả. Giống như những cuộc tranh cãi vặt vãnh giữa bạn bè cùng lớp chắc chắn sẽ không bao giờ thực sự làm hại người khác. Mặc dù cuộc tranh giành này lớn hơn. Nhưng lần này đã chạm vào điểm giới hạn của cô. Một người phải thiếu tôn trọng cuộc sống của người khác, không đặt sống chết của người khác vào mắt đến mức nào thì mới có thể viết một lá thư xấu xa bẩn thỉu đến mức đó và gửi cho chồng, nhà chồng của đối phương chỉ vì muốn dồn đối phương vào chỗ chết như thế chứ. Một người như vậy còn có thể cứu chữa được à? Đó là sự ác độc đã ghim tận sâu vào xương tùy. Cậu biết tại sao tôi biết thông tin của cậu, làm sao biết được tướng quân lương là cha chồng của cậu, làm sao biết được địa chỉ của ông ta không? Hứa đan nhìn lâm khê nói. Lâm khê lạnh lùng nhìn cô ta, nói điều đó có quan trọng không? Đối với tôi không quan trọng. Hứa đan nhìn lâm khê cô ta thật sự rất chán ghét dáng vẻ ung dung kiêu ngạo của cô. Đúng vậy, trước kia người khác luôn nói cô ta thanh cao kiêu căng nhưng lại nói lâm khê thân thiện ra sao, dễ gần biết bao, những người đó đều bị mù rồi sao? Rõ ràng Lâm Khê mới là người kiêu ngạo nhất, rõ ràng những cái gọi là thân thiện đó đều là giả vờ. Cô ta nhìn Lâm Khê cắn răng, tiếp tục dặn ra từng câu từng chữ, nhưng chắc chắn quan trọng đối với cậu. Cậu quay về ký thúc xá nhìn lại bàn học của tôi, ở trong cùng ngăn kéo có một tấm băng ghi âm cậu có thể lấy ra nghe một chút. Không đúng tôi cho cậu luôn đấy, dù sao tôi giữ lại cũng vô dụng mà thôi. Đó là cuộc đối thoại của tôi với Lương Tuyết Đình. Cậu không biết đâu thật ra Lương Tuyết Đình và tôi cũng coi như là bạn học trước kia chúng tôi từng học chung một thầy dạy mỹ thuật. Lâm Khê à, e rằng cậu không biết Lương Tuyết Đình chán ghét cậu đến mức nào đâu. Vì thế không chỉ có một mình tôi ghét cậu, cậu thật sự khiến người ta chán ghét. Lâm Khê không ngờ cô ta nói như vậy nhưng lại cảm thấy dường như không có gì bất ngờ. Cô hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, đến lúc này rồi mà cậu còn muốn khiến tôi không được thoải mái sao? Có điều chỉ sợ cậu không biết một điều tôi vốn không thèm để ý đến thái độ của Lương Tuyết Đình đối với tôi. Cậu nghĩ rằng khi tôi nghe được băng ghi âm thì trong lòng sẽ hoảng hốt, hoặc là nếu tôi mang theo băng ghi âm chạy đi tìm Lương Tuyết Đình đối chất, sau đó người nhà họ Lương sẽ càng thêm chán ghét tôi rồi gây ra ảnh hưởng xấu với tôi à? Vậy thì tôi nói cho cậu biết, có lẽ cậu phải thất vọng rồi đấy. Tôi vô cùng đánh giá cao món quà này của cậu tính ra còn khá hữu ích đối với tôi nữa. Nó thực sự hữu ích. Cô nói xong thì đi khỏi đó. Vốn dĩ đến nhìn cô ta chẳng qua chỉ là việc làm cho phải phép mà thôi. Cô không cần phải để ý đến hứa đan nữa chỉ cần đốc thúc nhà trường xử lý cô ta là được. Có điều sau khi trở về ký túc xá cô thật sự lấy được một băng ghi âm trong ngăn kéo của hứa đan. Lâm Khê mở ra nghe thử thì cảm thấy rất thú vị. Sau đó cô thu băng lại thêm vài bản nữa nhằm phòng ngừa chuyện xui rủi. Trước kia luôn nghe Trịnh Thanh Thanh nói Lương Tuyết Đình vì chồng chưa cưới kia của cô ta mà âm thầm giúp đỡ Dung Hoa An âm thầm dẫm đạp cô. Nhưng đó cũng chỉ là nghe nói, dù sao vẫn không có bằng chứng. Bây giờ, bằng chứng đã nằm trong tay. Cô thực sự không nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được thứ như vậy từ chỗ hứa đan. Điều tốt đẹp bất ngờ. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, chương 211. Lâm Khê lùi lại vài bước.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 Trong đồn cảnh sát hứa đan cúi đầu, mẹ hứa đan vẫn liên tục nói với cảnh sát đan đan nhà chúng tôi sẽ không làm chuyện này, con bé vốn dĩ không có động cơ gây ra chuyện này. Sau đó bà ta nhấn mạnh với hứa đan, mặc kệ bọn họ nói gì hay làm gì, nếu con không làm thì không cần nhận. Chờ đến khi rời khỏi đồn cảnh sát trước tiên bà ta gọi điện đến nhà họ Chu Bà ta không thể lưu lại vết nhơ trong hồ sơ của con gái mình được. Nhưng mặc kệ bà hứa làm thế nào cuối cùng cũng giống như dẫy dụa trước khi chết, chứng cứ phạm tội rõ ràng như thế, hứa đang khó thoát khỏi. Mà bên kia chu vân vân không hề về nhà. Cô ta nói chuyện xong với Lâm Khê thì ngồi trong rừng cây nhỏ trong trường một lát rồi đi đến chỗ điện thoại công cộng và gọi điện thoại về nhà nói rằng mấy ngày nay sẽ không về nhà trong trường có một số việc nên cô ta cần phải tham gia hỗ trợ, sau đó thì không tiếp tục đi lang bạt bên ngoài nữa đi thẳng về ký túc xá. Cũng may Vương Nhiên bởi vì việc của Lâm Khê và một số chuyện của triển lãm tranh nên tạm thời vẫn chưa rời khỏi ký túc xá. chu Vân Vân không đi sang nơi khác mà lập tức tiến lên xin cô ấy rằng mình muốn ở lại hỗ trợ vài ngày. Từ sau lần khai giảng đó, Vương Nhiên không hề muốn gặp chu Vân Vân. Nhưng bây giờ chu Vân Vân nhìn thẳng vào cô ấy và cầu xin cô ấy giúp đỡ mình. Bộ dạng như vậy khiến Vương Nhiên cảm thấy dường như cô ta hơi khan khát, mặc dù không quá nhiệt tình nhưng Vương Nhiên vẫn gật đầu, nói, được. Bởi vì những lời nói của Lâm Khê trong phòng hội nghị khoa cùng với lời cảm ơn mà Chu Vân Vân đã nói với Lâm Khê lúc trước đương nhiên cô ấy biết được tại sao Chu Vân Vân không chịu về nhà. Đến giờ ăn cơm chiều quả nhiên loa trên góc phòng vang lên Chu Vân Vân có điện thoại. cha có việc cần tìm em mau xuống lầu nghe máy. Bàn tay Chu Vân Vân đang thu dọn đồ đặc khẽ ngừng. Những người khác trong ký túc xá đều nhìn về phía cô ta. Tiếng phát ra từ loa phát thanh vang lên ba tiếng cuối cùng lại cạch dừng lại. Trong giây lát ký túc xá yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng chu vân vân thu dọn sách vở. Sau đó chợt nghe chu vân vân nói, các cậu và tớ đi ăn cơm chung đi. Tồn Minh Minh vừa định nói đi thôi, vương nhiên lại cầm lấy máy nghe nhạc trên bàn lên, nhìn chu vân vân rồi nói, chúng ta đi tìm thầy hầu, khi đến văn phòng thầy hầu thì cậu có thể trả lời điện thoại từ cha cậu. Sắc mặt chu vân vân lập tức trắng bạch cô ta vô thức há miệng, muốn nói không, nhưng lời nói lại bị nghẹn trong cổ họng Cô ta biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất để những người khác trong ký túc xá chấp nhận cô ta. Cô ta sẽ có cơ hội trở lại làm một người bình thường. Nhưng trong nháy mắt đó, cô ta cũng nghĩ đến nếu cô ta làm như vậy thì sợ rằng bất kể là gia đình cô ta, hoặc là nhà họ hứa có lẽ sẽ không bỏ qua cho cô ta. Vương nhiên nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch của Chu vân vân tất nhiên nhận ra sự sợ hãi trong lòng cô ta. Cô ấy biết rằng đây chắc chắn không phải là một việc dễ dàng. Nhất là khi Chu vân vân đã sống trong hoàn cảnh như vậy ngay từ khi còn nhỏ. Cô ấy khẽ sờ vào máy nghe nhạc đang cầm trên tay cho dù nhà họ hứa thật sự khiến cha cậu ép cậu đi chịu tội thay thì cha cậu cũng không phạm tội gì. Chúng ta chỉ muốn thu nhập thêm nhiều chứng cứ để chứng minh chuyện này thật sự do hứa đang làm. Chúng ta cũng có thể thương lượng với thầy hầu chuyện này chỉ có nội bộ trường biết coi như chứng cứ xử phạt hứa đan sẽ không giao cho bên phía công an và cũng không để nhà họ hứa và cha cậu biết. Nhưng cô ấy nói đến đây thì dừng lại rồi thở dài. Cô ấy không ngây thơ như vậy, đương nhiên biết bên phía trường có bao nhiêu lãnh đạo và thầy cô quen biết nhà họ hứa, một khi nói chuyện này với nhà trường thì sao nhà họ hứa lại không biết được chứ. Nếu không Lâm Khê đã không nói trước đây có lãnh đạo nhà trường bao che dung túng rồi. Cô ấy thở dài, đặt máy nghe nhạc xuống tùy cậu thôi. Chu Vân Vân nhìn chằm chằm vào máy nghe nhạc cực kỳ khó khăn nói, đi thôi, đi tìm thầy hầu nào. Bọn họ ra ngoài rồi đi đến điện thoại công cộng gọi đến văn phòng thầy hầu trước, không ai trả lời cả, sau đó bọn họ tiếp tục gọi đến nhà thầy ấy. Lần này người trả lời là vợ của thầy hầu khi nghe nói có học cho tìm thì lập tức đưa điện thoại cho ông ấy. Giọng nói của thầy hầu khó che giấu sự mệt mỏi nhưng khi nghe chu vân vân nói có việc cần tìm ông ấy vẫn lập tức bảo cô ta đến văn phòng ông ấy. Bây giờ ông ấy thực sự hơi sợ khi đến văn phòng ông ấy mới nhìn thấy không chỉ có Chu Vân Vân mà còn có Vương Nhiên Triệu Ước Viết và cả Tôn Minh Minh trong lòng khẽ buông lòng. Ông ấy thật sợ Chu Vân Vân chạy đến đây để nhận rằng cô ta là người đã viết những bức thư kia. Mấy người đi theo thầy hầu đến văn phòng của ông ấy. Sau khi nghe Vương Nhiên nói xong, thầy hầu quay đầu nhìn Chu Vân Vân. Chu Vân Vân cắn môi nhỏ giọng nói, được không thầy? Quả thật thầy hầu vẫn đang đấu tranh trong lòng nhưng hiện tại Chu Vân Vân đang đứng ngay tại đây, làm sao ông ấy có thể cự tuyệt chứ? Nếu làm vậy thì ông ấy còn có tư cách gì để làm thầy của bọn họ chứ? Cuộc gọi được truyền tiếp, Vương Nhiên ấn phím ghi âm trên máy ghi âm, Chu Vân Vân lập tức trả lời alo với đầu bên kia, sau đó bên đó truyền đến một tiếng gào to. Cha Chu giận dữ nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà tại sao con vẫn chưa chịu về nhà hả? Chu Vân Vân không lên tiếng, cha Chu nói tiếp buổi tối con phải về nhà, sáng mai cha dẫn con đến đồn cảnh sát chịu tội thay Hứa Đan. Chu Vân Vân cắn răng, mắt đỏ bừng, nói cha con không hề làm chuyện đó. Tất nhiên cha biết con không làm chuyện đó. Cha Chu ở đầu dây bên kia nói với thái độ tức giận, nhưng bởi vì con không làm nên mới bảo con vào đó chịu tội thay Hứa Đan. Con không muốn, Chu Vân Vân run rẩy nói, lần này không giống như khi còn bé nữa. Không phải chỉ đơn giản là trực nhật một ngày quét dọn nhà vệ sinh cũng không phải khi còn trung học non nớt giờ khải đâu. cha, nếu bây giờ con nhận tội thay hứa đan thì lý lịch của con sẽ dính vết như con có thể sẽ bị đuổi học vậy thì con cố gắng nhiều năm như vậy. Bọn họ sẽ tìm cách giữ con lại. cha chu lập tức thô bạo mắt lời chu vân vân, nói, mẹ hứa đan đã nói chỉ cần con chịu nhận tội thì bọn họ sẽ giúp anh con trở thành nhân viên chính thức khi đó con cũng sẽ không cần lo lắng cho tương lai sau này. Chờ đến lúc con tốt nghiệp sẽ lập tức sắp xếp cho con vào làm ở viện thư họa chuyện lần này bọn họ cũng sẽ giúp con nói đỡ một tiếng với bên trường học đợi thêm một thời gian nữa sẽ đưa mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có. Vương nhiên, tôn minh minh và chịu ức biết nghe thấy thế lập tức trở nên khiếp sợ không thể tin được. Ngay cả sắc mặt thầy hầu cũng tái nhợt, giọng điệu chu vân vân run dày tựa như chết lặng nói, được nhưng hôm nay con sẽ không về, ngày mai con sẽ đến thẳng đồn cảnh sát. Nói xong không đợi bên kia nói thêm nữa mà lập tức cúp điện thoại. Chu Vân Vân cúp máy xong thì ngã ngồi lên ghế một lúc. Thầy hầu tiến lên, thấp giọng nói, em yên tâm, chắc chắn trường học sẽ bảo vệ em. Chu Vân Vân ngẩn đầu, khẽ nhếch mép, giọng nói có chút khàn khàn, không có việc gì đâu thầy, lúc đầu em còn nghĩ rằng mình sẽ rất sợ hãi, nghĩ rằng trời sẽ sụp xuống nhưng thực ra không phải vậy. Bây giờ em, em lại có cảm giác thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì cô ta không cần phải tiếp tục sống như trước đây. Cuối cùng cô ta đã có thể sống như một con người. Sáng hôm nay Lâm Khê đi đến trải tạm giam, trở về trường lấy băng ghi âm của hứa đan. Buổi chiều cô đi chung với Lương Triệu Thành đến nhà họ Lương. Đây là chuyện được tính từ mấy ngày trước. Lương Triệu Thành đã nói với tướng quân Lương, năm nay anh muốn về Tân An ăn Tết. Tướng quân Lương lập tức bảo bọn họ trước khi về thì cùng nhau ăn một bữa cơm, bảo anh gọi thím ngô và Tiểu dã đi chung luôn. Tím ngô không quá vui, bà ấy nói chắc chắn tím sẽ không thể tự do thoải mái tím và minh thư ăn ở nhà là được rồi. Về phần tiểu Dã trước đây tiểu Dã đã từng đến nhà họ lương, khi đó cậu sở có người khi dễ chị cậu nhưng bây giờ đã trải qua nhiều chuyện, cuối cùng cậu cảm thấy chẳng sao cả. Bà chị này của cậu không phải người bình thường muốn khi dễ là khi dễ được, người nhà họ lương cũng không có ba đầu sáu tay, hơn nữa còn có anh dệt cậu ở đó thì cậu cần gì phải lo nữa chứ. Vì vậy cậu cũng lười đi theo. Cuối cùng chỉ có Lâm Khê và Lương Triệu Thành qua đó. Khi hai người đến nhà họ Lương, bầu không khí trong nhà họ Lương khá náo nhiệt. Trước đó Lương Hằng Nghị trở về thành phố Bắc một nhà ba người Lương Hằng Nghị và Tôn Văn Anh đã chuyển ra khỏi nhà họ Lương, nhưng họ không chuyển đi xa lắm mà vẫn nằm trong quân khu này. Hôm nay là thứ bảy, lúc Lâm Khê và Lương Triệu Thành đến nơi, một nhà ba người bọn họ đã có mặt. Ngay khi lương vệ thấy bọn họ liền vui vẻ xông tới, sau đó nhìn về phía sau, hỏi tại sao anh tiểu dã không đến thế à? Ngay cả lương hằng hiên cũng ló đầu nhìn về phía sau. Tết năm ngoái sau khi anh ta thua đã phải dâng hết tất cả tiền để dành của mình cho tiểu dã, sau đó cũng sinh ra một chút tình hiểu nghị. Nửa năm nay, thỉnh thoảng anh ta còn đi tìm tiểu dã chơi một chút, vì thế mà Lâm Khê còn cố ý nói với Lương Triệu Thành, cô sợ tên nhóc này tiếp cận với ý đồ không tốt, sau đó cô điều tra một ít mới biết được thằng nhóc này ngoại trừ thích ăn uống chơi đùa thì cũng không có tính gì xấu nên mới cho qua. Nhưng việc bọn họ nhớ đến tiểu dã chỉ là một việc tốn công vô ích mà thôi, bởi vì tiểu dã không hề nhớ bọn họ. Chương 213 Lâm Khê cười hiếp sách một hộp đồ chơi đưa cho Lương Vệ, nói dối không chớp mắt gần đây thằng bé phải bận rộn học tập, khi thi cuối kỳ xong thì mệt sắp chết rồi. Lúc này xem như đã thi xong nên lập tức nằm ở nhà nghỉ ngơi, đây là thằng bé cố ý chuẩn bị cho cháu đấy. Lúc này mới đuổi được Lương Vệ đi, cho dù là Tôn Văn Anh hay Chu Vấn Bình thì ai cũng vô cùng nhiệt tình chào đón bọn họ vào, nhưng bọn họ cũng chưa kịp ngồi xuống, thím thu mang trà lên. Tôn Văn Anh nói với bọn họ, cha bảo khi hai đứa về thì đến phòng làm việc gặp cha. Hai người đồng ý rồi đi lên lầu, vào phòng làm việc tướng quân lương khẽ liếc nhìn bọn họ, ông ấy không nói gì, trước tiên rút ra một lá thư từ trong ngăn kéo ra đưa cho Lâm Khê, nói đây là bức thư lần trước cha nói với mấy đứa, nhìn có vẻ khá lộn xộn cha cũng không đọc. Hôm nay cha giao cho mấy đứa để cho mấy đứa xem ai đã đứng sau chuyện này, có chuyện gì cần rút thì cứ nói với cha. Nói xong ông ấy dừng một chút trước tiên nói với Lâm Khê, những thứ trong đây có lẽ đều do người khác bịa đặt cố ý vu khống, chỉ cần liếc mắt một cái là biết. Con không cần phải tức giận, loại chuyện như thế này cha đã từng gặp qua rất nhiều, thậm chí còn khoa trương hơn cả cái này nữa. Nếu bây giờ tức giận thì coi như đã trúng bẫy kẻ đó. Tiếp theo ông ấy nhìn Lương Triệu Thành tính tình của con không được tốt nhưng cũng đừng vì người khác bắt nạt vợ mình mà quay sang sinh ra mâu thuẫn tạo thành rạn nước với vợ con. Lương Triệu Thành chăm chú nhìn vào lá thư kia, khuôn mặt vô cùng u ám sau đó anh khẽ quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng, không lên tiếng. Lâm khê vội vàng nói, sẽ không đâu tra chuyện này chúng con đã điều tra được Triệu Thành cũng không hề nổi giận với con. Anh ấy chỉ cảm thấy tức giận với chuyện này thôi. Nói xong cô đưa tay nhận lấy lá thư thầm thở dài trong lòng. Cho dù tướng quân lương có đối xử với người khác như thế nào thì ông ấy trước giờ cũng chưa bao giờ đối xử tệ với cô. Nhưng mà như thế thì có ích gì chứ? Cho dù bởi vì lòng tốt này là vì không đành lòng hay gì khác nhưng khi xoay người nhìn về phía Lương Triệu Thành, nhớ đến những gì anh đã chịu đựng trong quá khứ cô không nói thêm gì nữa. Nói xong việc này thì bọn họ cũng không có gì khác để nói tiếp với Lương Lão tướng Quân nữa, vì thế mọi người cùng nhau xuống lầu. Chùa Vấn Bình trò chuyện mấy câu với Lâm Khê, bà ta nói với cô Tiểu Khê, nghe nói các cháu có rất nhiều nhà cho thuê ở Tân An đúng không? Dì có một đứa cháu gái năm trước con bé tốt nghiệp đại học sắp xếp cho nó một công việc tốt thì nó lại nói không thích náo loạn lên đòi đi Tân An. Đương nhiên ban đầu mọi người trong nhà không đồng ý, nhưng con bé này liên tục làm ẩm ý nên mọi người đành phải thuận theo, nó muốn thì cứ để nó đi. Nhưng mà con bé chỉ là một cô gái không quen thuộc với cuộc sống nơi đó. Mọi người trong nhà không yên tâm, vì thế gì thầm nghĩ chi bằng để cho con bé ở chỗ của cháu. Những người khác trả con bao nhiêu tiền thì cứ bảo con bé trả ngần ấy là được. Nói xong dường như có chút ngượng ngùng, bà ta nói thêm thật sự là không còn cách nào khác mọi người trong nhà quá lo lắng nên đành phải mặt dày nói với cháu chuyện này. Nhưng tiểu khê à cháu cứ yên tâm, mặc dù cháu gái của dì hơi tùy hứng nhưng tính cách thói quen sinh hoạt của nó rất tốt đảm bảo sẽ không gây ra phiền phức gì cho cháu đâu. Nếu nảy sinh bất kỳ chuyện gì thì cháu có thể nói thẳng với dì không đúng, nhà dì sẽ bắt con bé về nhà. Tất nhiên cô cháu gái của Chu Vấn Bình không phải là người thành phố Bắc. Vốn dĩ quê của cô ấy là Hoa Bắc ban đầu trong nhà có ý định muốn bà ta giúp cháu gái bố trí một công việc ở thành phố Bắc nhưng còn vướng phải vấn đề hộ khẩu thành phố Bắc đâu phải là nơi muốn là có thể vào đâu. Còn có tấm gương nhà họ dung trước mắt đương nhiên bà ta sẽ không dám đi vào con đường chết đó. Bên phía Tân An đang phát triển rất mạnh mẽ. Cho dù là Tân An thì cũng không phải nơi người ta có thể tùy tiện đến, sợ là lão già bên kia cũng bởi vì biết công ty Lương Triệu Thành ở Tân An phát triển hưng thịnh quá nên mới nảy ra ý định này cũng có ý bảo cháu gái đi qua thám thính đường đi nước bước trước. Trong túi của Lâm Khê đang đựng đoạn băng ghi âm của Hứa Đan. Cô thầm nghĩ chuyện này xuất hiện thật đúng lúc, Lâm Khê vuốt ve túi sách của mình tâm trạng vui vẻ. Bản ghi âm mà Hứa Đan tặng thực sự quá tốt. Nếu không với cách nói chuyện dịu dàng uyển chuyển mang theo chút cẩn thận của Chu Vấn Bình chỉ là vì trong nhà không yên tâm để một cô gái đi đến vùng đất xa xôi lạ lẫm như vậy, thỉnh cầu cô cho cô ta thuê nhà cũng không phải là không trả tiền. Nếu như cô từ chối, vậy thì tỏ ra quá vô tình rồi. Cô cũng không phải loại người không nói lý lẽ. Cho dù có ngang ngược thì cũng phải có lý rồi mới ngang ngược chứ. Cô quay sang nhìn vẻ mặt huệ oải, ủ rũ. Không có tinh thần của Lương Tuyết Đình, cháu gái của dì Chu là chị họ của cô Lương sao? Lâm Khê rất thích gọi Lương Tuyết Đình là cô Lương. Trước đây Chu Vấn Bình đã nói rất nhiều lần rằng gọi con bé là Tuyết Đình là được rồi nhưng Lâm Khê vẫn gọi như vậy. Người khác cũng không soi mói được điều gì không đúng, người ta tươi cười dịu dàng. Ngược lại là Lương Tuyết Đình rất không lễ phép, mỗi lần gọi Chu Vấn Bình đều rất phiền muộn. Lương Tuyết Đình cũng cảm thấy chán ghét, cô ta luôn thấy rằng mỗi lần Lâm Khê gọi hai chữ cô Lương kia đều mang theo mùi vị khó chịu nồng nặc Lương Tuyết Đình nghe Lâm Khê nhắc đến mình cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn Lâm Khê. Miệng mấp máy trong lòng rất phiền muộn. Vì chuyện của mình và dung hoa xâm nên tâm trạng của cô ta vẫn luôn không tốt. Chuyện kết hôn đã được quyết định, Dung Hoa xâm đối xử với cô ta rất tốt lại tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng chuyện của nhà họ Dung cũng đã xảy ra rồi. Mặc dù những chuyện đó không phải do tham mưu trưởng Dung làm, nhưng họ hàng lại ỉ vào thế lực của nhà họ Dung để mưu đồ được rất nhiều lợi ích. Tham mưu trưởng Dung đã bị tạm thời cách chức cũng không được ở trong quân khu nữa mà rời đến ngoại ô thành phố Bắc. Vì những chuyện này, trong lòng Lương Tuyết Đình sao có thể vui cho được. Cho dù mẹ cô ta đã dặn đi dặn lại, nhưng cô ta vẫn rất khó có thể bày ra một vẻ mặt tươi cười chân thành với Lâm Khê. Thấy con gái như vậy, Chu Vấn Bình vội vàng cười đáp đúng vậy chính là con gái của anh cả gì, chị họ của Tuyết Đình. Lâm Khê lại hỏi quan hệ có tốt không? Chu Vấn Bình cảm thấy câu hỏi của cô thật kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời đương nhiên là rất tốt. Mặc dù chị họ của con bé ở Hoa Bắc, nhưng trước đây mỗi khi đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông đều đến nhà chúng ta ở một thời gian ngắn, con bé này tốt tính ở với ai cũng rất không thể. Lâm khê à một tiếng, sau đó thu lại nụ cười, nhìn chu Vấn Bình nghiêm túc nói, vậy thì chắc là không được rồi. Mặc dù nhà đó của cháu vẫn còn phòng trống, nhưng e rằng không thể cho cô ấy thuê. chu Vấn Bình, những người khác trong phòng khách đang uống trà thì ngừng uống trà, đang ăn hạt dưa thì ngừng ăn hạt dưa, đồng loạt nhìn sang ngay cả thím thu đang dọn dẹp ở trước tủ âm thường cũng dừng lại. chuyện này, nụ cười trên gương mặt chu vấn bình cũng không giữ được nữa tiểu khê. lâm khê đáp gì chu cháu có một băng ghi âm sáng nay mới lấy được từ chỗ bạn học của cháu, gì có hứng thú nghe thử không? sắc mặt chu vấn bình không tốt, cách chuyển đề tài cũng quá gượng gạo rồi, ai có hứng thú nghe băng ghi âm gì đó của cô chứ? nhưng lâm khê nói xong cũng không để ý đến bà ta cúi đầu móc một cái máy cassette cá nhân từ trong túi sách ra. Tiếp trước Lâm Khê đã dùng máy cassette cá nhân lúc còn học cấp 1, nhưng lúc này lại cảm thấy thứ đồ này rất dễ dùng, cảm ơn sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Lúc cô vừa đến đây vẫn chưa tìm được ở trong trung tâm thương mại đâu. Cô ấn nút bật máy, bên trong truyền ra một âm thanh rõ rệt, nhà tôi vốn không hề đồng ý cuộc hôn nhân của hai người họ, anh hai tôi vốn đã có một người vợ chưa cưới Thanh Mai Trúc Mã, mặc dù chưa chính thức đính hôn, nhưng mười mấy năm qua hai nhà chúng tôi đều đã âm thầm thừa nhận. Nhưng khi anh hai tôi đến Tân An ở nhà của cô ta cô cũng thấy rồi đấy, dáng vẻ của cô ta như thế nào. Cuối cùng anh hai tôi thậm chí còn không nói với gia đình đã trực tiếp đăng ký kết hôn với cô ta. Mọi người, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc. chương 214, Lương Tuyết Đình lập tức nhảy dựng lên, lao thẳng về phía Lâm Khê dùng tay đập vào máy cassette cá nhân trên tay cô. Lâm Khê đứng dậy né tránh cô ta cũng thuận tay tắt máy cassette đi. Cô nhìn vẻ mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn cô như muốn phun lửa của Lương Tuyết Đình trên sofa nói cô làm gì vậy? Cô tùy Tiện nói ra những lời này với người ngoài, cuối cùng người khác lấy thứ này ra công kích tôi, bây giờ đã vào nhà giam rồi. Tôi không thức giận nhưng cô lại thức giận đến như vậy. Ai nuông chiều cô thành như vậy hả? Cô hèn hạ, cô cố ý tìm người giả giọng tôi còn thu âm lại. Cô đúng là hèn hạ vô sỉ, khó trách tất cả mọi người đều bị cô bỡn cợt trong lòng bàn tay. Tuyết Đỉnh. A, Chu vấn Bình thấy Lương Tuyết Đỉnh nói càng lúc càng khó nghe, sau khi tỉnh táo lại từ sự kinh ngạc liền kéo cô ta lại, nhưng cũng cùng lúc đó, Lâm Khê đã cầm lấy một ly trà trên bàn tạt vào mặt Lương Tuyết Đỉnh, trà vẫn còn nóng, trong cốc tràn ngập lá trà, nước trà chảy xuống, lá trà vẫn còn dính đầy trên mặt Lương Tuyết Đỉnh, cô ta bị hắt nước đến ngẩn ra. Chu vấn Bình đứng sau lưng cô ta, dùng tay kéo cô ta lại cũng không may mắn tránh khỏi, trên tay, trên áo lông cừu đắt tiền tinh xảo đều bị tạt nước trà. Lương Tuyết Đình tỉnh táo lại sau khi bị kích thích vì bị tạt nước hất tay mẹ mình ra muốn lao về phía lâm khê nhưng lại bị anh trai Lương Hằng Hiên của mình kéo lại. Lương Hằng Hiên không hề dịu dàng như mẹ cô ta túm lấy cô ta khiến cô ta không dẫy ruộng được dù chỉ một chút. Một tiếng ẩm vang lên tướng quân lương đánh một quyền lên bàn trà quát tất cả dừng lại cho tôi. Lúc này Lương Tuyết Đình mới tỉnh táo lại, sau đó nhân lúc Lương Hằng Hiên bị tiếng quát của tướng quân Lương làm ngẩn ra, đẩy tay anh ta ra, xoay người nhào vào lòng mẹ mình ôm mặt khóc hô hô thành tiếng. Lương Triệu Thành đứng dậy đi đến kéo tay Lâm Khê, sau đó nhìn về phía vẻ mặt xanh mét của tướng quân Lương, xem ra bữa cơm này không ăn nổi nữa chúng con đi trước đây. Lâm Khê lại lấy băng ghi âm từ trong máy cassette cá nhân ra, đi ra phía sau đặt lên bàn, vừa rồi tôi chỉ bật một câu, các người muốn nghe hoàn chỉnh thì nghe ở đây đi. Nói xong cô nhìn về phía chu vấn bình nói, bây giờ hẳn là gì đã biết tại sao tôi không thể cho cháu gái gì thuê nhà rồi chứ. Cô ta là cháu gái gì, là chị họ của cô Lương, tình cảm sâu đậm cô Lương ôm một bụng ác ý và bất mãn với tôi, có thể tùy tiện dùng các kiểu lời nói bôi nhọ chửi ruột tôi với một người ngoài, e rằng cũng sẽ ảnh hưởng đến chị họ cô ta. Tôi không hy vọng sẽ đưa một người như vậy đến bên cạnh mình, dinh trộm cuộc sống của tôi đồ kiểu, sau đó xuyên tạc bịa đặt bôi nhọ tôi đồ kiểu ở bên ngoài. Không, tiểu khê, chua vấn bình cứng mồm cứng học, bà ta muốn giải thích gì đó, nhưng con gái đang khóc hu hu trong lòng, còn có băng ghi âm trên bàn kia lại, khiến bà ta đỏ mặt đến mang tay không nói nên lời. Lâm khê nói xong cũng không để ý đến bà ta nữa. Cô quay sang nhìn về phía thím thu đang cầm rẻ lau, đôi môi mím chặt đến mức lộ ra hai rãnh mũi má rất sâu thím thu, thím cũng không cần nhìn tôi như vậy, từ lần đầu tiên tôi đến đây thím đã soi mói, khó chịu đủ kiểu với tôi. E rằng thím cũng nói không ít những lời đó ở bên ngoài, nói không chừng cô lương cũng bị thím làm ảnh hưởng. Tôi biết thím không ưa tôi, nhưng rốt cuộc thím dựa vào cái gì mà không ưa tôi? Dựa vào cái gì mà tôi phải nhìn sắc mặt của thím chứ? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề có tính cách phải nhìn sắc mặt của ai, tôi nói cho thím biết lúc tôi 5 tuổi. Lúc 5 tuổi cô vẫn còn là nhạc khê, lời vẫn chưa nói xong, cô không thể làm gì khác nên nói vòng, khi đó, đã không ai cho tôi vẻ mặt tốt. Cô nói xong, mặc kệ vẻ mặt dài ra của thím thu quay đầu lại nhìn tướng quân lương, hơi cúi người với ông, con xin lỗi cha chúng con về trước. Ác ý ở đây quá nặng nề, bọn họ lại còn không để trong lòng, chắc là mười mấy năm nay đã quen như vậy rồi, quen với việc lấy sự hà khắc và ác ý đối xử với người khác còn tự nhận rằng có thể tiếp tục dùng quan hệ gia đình này để yêu cầu người khác. Con chỉ cần nghĩ đến việc từ nhỏ triệu thành đã sống trong môi trường này, nhưng lại không ai nhìn thấy những ràng buộc mà anh ấy phải chịu đựng thì cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở. Chúng con đi trước đây. Cô nói xong, đặt tay mình vào tay anh rồi xoay người rời đi. Để lại căn phòng vừa hỗn loạn vừa yên tĩnh. Ra khỏi căn nhà kia cô mới quay lại nhìn anh, nói với anh, xin lỗi, vừa rồi có phải em giống như một con nhím không? Với tính cách của anh e là sẽ khinh thường mổ sẻ phân tích những việc đó chia tách với những người kia. Anh nắm lấy tay cô cúi đầu nhìn cô, sự dịu dàng trong ánh mắt dường như có thể nhấn chìm cô vào trong đó, anh hỏi, lúc 5 tuổi làm sao? Lâm khê ngại ngùng bật cười, nhưng cười xong lại có chút thương cảm, hạ giọng nói, lúc còn nhỏ em ở nhà bà ngoại, nhưng khi lên 5 tuổi ông bà ngoại xảy ra ngoài ý muốn rồi qua đời cũng chỉ có bảo mẫu chăm sóc em. Lâu dần, bảo mẫu càng ngày càng qua loa lấy lệ. Em bất mãn thì lại âm thầm hà khắc với em, còn đe dọa em không được phép nói bậy bạ. Sau đó cuối cùng mẹ em cũng xuất hiện, em cứng rắn với bà ta ngay trước mặt mẹ em, em còn giữ lại rất nhiều chứng cứ đấy. Lúc 5 tuổi cô đã học được những thứ này, sắc mặt lương triệu thành lập tức đen lại. Lâm khê kéo lấy anh, nói, không sao, khi đó mẹ em cũng rất đau lòng, thực ra em vẫn ổn, ngoại trừ lúc nhỏ không ở bên cạnh em ra, bà ấy vẫn rất tôn trọng em. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ lựa chọn tin tưởng em đầu tiên, nghe lời em nói, cho em sự tin tưởng lớn nhất, cho dù bà ấy biết rõ rằng em lừa bà ấy nói đến đây, cô bật cười. Mẹ cô đâu phải là không biết cô lừa bà ấy, nhưng vẫn lựa chọn trao đổi bình đẳng với cô, để cô tin tưởng bà ấy. Lúc còn nhỏ có khi sẽ cảm thấy thương tâm, nhưng sau khi trưởng thành lại cảm thấy cũng rất tốt. Đi thôi, Lâm Khê cười nói, chúng ta về nhà ăn cơm tím ngô nói hôm nay sẽ gọi gì nhạc đến ăn cơm cùng, chúng ta về vẫn còn kịp. Nhà họ Lâm Lúc này nhà họ Lâm rất náo nhiệt không chỉ có nhạc Minh Tư còn có nhạc sĩ Mạn, ngay cả Vương Nhiên, Triệu Ước Tuyết và Tôn Minh Minh cũng ở đây. Nhạc sĩ Mạn cũng được nghỉ đông rồi, trước khi về nhà cô ấy đến đây thăm cô mình, định ở bên nhạc Minh Tư vài ngày rồi mới về. tím ngô bảo hai người họ đến ăn cơm, mấy người họ đang nói chuyện trong phòng khách. Hứa đan đã vào nhà giam, còn có gì mà không thể nói. Vương Nhiên kể chuyện này cho mọi người như đang kể chuyện cổ tích, mọi người nghe xong ai nấy đều lòng đầy cam phẫn. Vương Nhiên nói, mọi người không biết đấy thôi, sáng sớm hôm nay mẹ của Chu Vân Vân đã chạy đến ký túc xá của chúng cháu, muốn ép Chu Vân Vân đến đồn công an nhận tội thay, cũng may hôm qua thầy giáo Hầu cũng lo lắng chuyện này, không để Chu Vân Vân về ký túc xá mà ở lại nhà thầy giáo Hầu. Trong lòng chúng cháu cũng bất bình nên nói với bà ta hôm qua Chu Vân đi gọi một cuộc điện thoại về thì sắc mặt không đúng, sau đó thì cả đêm không về, không lẽ đã nghĩ không thông rồi xảy ra chuyện gì? Bảo bà ta ra ngoài đi tìm, bà ta còn kéo chúng cháu muốn chúng cháu đi tìm cùng, chúng cháu cũng lười để ý bà ta. Lúc Lâm Khê và Lương Triệu Thành về nhà, trong nhà đang nói chuyện sụp sôi ngất trời. Sau đó thì sao, các cháu đã đuổi bà ta đi như thế nào? Lâm Khê và Lương Triệu Thành về đến nhà cũng không có ai chú ý đến hai người họ. Tím Ngô truy hỏi, tức giận nói, loại phụ nữ này nên để cho cô ta nóng ruột, chưa từng thấy ai làm mẹ như vậy, không đau lòng cho con gái mình mà lại đẩy con bé đi nhận tội thay cho người khác. Không có Chu Vân Vân tự quay về. Vương Nhiên nói đến đây lại bất bình, bà ta vừa nhìn thấy Chu Vân Vân, không hề quan tâm cậu ấy một chút nào, ở ngay trước mặt thầy giáo hầu mà muốn kéo cậu ấy đến đồn công an, nói là bản thân làm chuyện xấu thì phải tự thừa nhận, thật là ghê tởm. Trời ạ, cuối cùng không lẽ lại đi thật sao? Tím ngô tức giận nói, trên đời này sao lại có người mẹ lòng dạ ác độc như vậy chứ? Hồ giữ còn không ăn thịt con? Không có, vương nhiên suy một tiếng, lôi kéo được một lúc cha của Chu vân vân lại đến, mới chỉ qua một ngày, không biết tại sao ông ta lại như biến thành một người khác vậy, kéo lấy mẹ cậu ấy nói rằng chuyện này có lẽ thật sự không phải do vân vân làm, chúng ta vẫn nên điều tra rõ rồi nói sau. còn thầy giáo hầu ở đây đấy. Sau đó mẹ cậu ấy còn nói vậy làm sao mà được, làm sao mà được. Sau đó bị cha cậu ấy kéo đi, chẳng hiểu ra làm sao. Chương 215. Tại sao cha Chu lại lật mặt? Đương nhiên là vì ông ta đã biết nhà họ Hứa xảy ra chuyện. Tối hôm qua khi Chu Vân Vân cúp điện thoại, ông ta còn vô cùng tức giận, nhưng nghĩ đến việc ép cô ta đi nhận tội thay Hứa Đan, suy cho cùng trong lòng ông ta vẫn còn có chút áy náy, vì vậy chỉ tức giận một lúc rồi thôi. Chỉ là sợ sáng nay Chu vân vân không chịu tự đến đồn công an, sáng nay ông ta còn có một cuộc họp không thể đến đây nên đành bảo mẹ Chu đến, dặn bà ta nhất định phải đưa Chu vân vân đến đồn công an. Kết quả sáng nay ông ta đến đơn vị còn chưa kịp ngồi nóng m-o-n-g thì đã nghe thấy có người đang xì xào bàn tán chuyện gì đó. Ông ta cảm thấy kỳ lạ hỏi ra mới biết là phó viện trưởng hứa bị lập án điều tra ông ta kinh ngạc hỏi thăm thêm một chút mới biết rằng có liên quan đến cái chết của viện trưởng tiền nhiệm. Nghĩ đến việc tối qua mẹ của hứa đan còn gọi điện bảo ông ta đưa con gái đến đồn công an nhận tội thay cho hứa đan, nhất thời đồ một trận mồ hôi lạnh không màng đến việc họp hành nữa, nhờ người khác xin nghỉ khẩn cấp rồi chạy thẳng đến trường học. Cũng may vợ ông ta vẫn chưa kéo con gái đi, vội vàng cười làm hòa với thầy giáo hầu rồi kéo vợ về. Mẹ chú bị ông ta kéo đi, vừa ra khỏi ký túc xá đã kêu gào, đang yên đang lành ông kéo tôi đi làm gì? Không lẽ là ông lại giờ khỏe? Không phải ông đã nói rằng chỉ cần Vân Vân đi nhận tội thay cho Hứa Đan nhà bọn họ thì bọn họ sẽ giúp Đại vĩ truyền thành nhân viên chính thức sao? Nếu như con bé không đi thì Đại vĩ phải làm sao đây? Truyền cái gì mà truyền? Phó viện trưởng Hứa rất có khả năng không giữ được rồi. Cha Chu đè nén âm thanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ Chu bị dọa hết hồn, cha Chu kể lại chuyện của phó viện trưởng Hứa cho bà ta nghe, mẹ Chu ngẩn ra một lúc rồi nói, chuyện này không phải là thật đấy chứ? Vậy, vậy còn đại vĩ chuyện đại vĩ chuyển thành nhân viên chính thức phải làm sao đây? Chúng ta chờ thêm đi. Chà chú cũng rất buồn giàu, vừa buồn giàu vừa phiền muộn trong lòng. Bởi vì ông ta cũng được xem như thân tín đáng tin cậy của Phó Viện trưởng hứa, ông ta vừa nói vừa kéo mẹ chu đi. Mọi người trong ký túc xá đang chẳng hiểu ra làm sao. Thầy giáo hầu không yên tâm về chu vân vân, lại gọi cô ta đến nhà mình. Vương nhiên, chịu ước viết và tôn minh minh đến nhà lâm khê. Lúc này Lâm Khê nghe thấy lời của Vương Nhiên quay đầu nhìn về phía Lương Triệu Thành. Lương Triệu Thành nói với cô các em nói chuyện đi anh ra ngoài mua một vài thứ. Anh biết rằng nếu mình ở lại đây mấy người họ nói chuyện sẽ bị gò bó. Lâm Khê rất xin lỗi mà tiện anh ra cửa, nhìn theo anh đi xuống dưới. Đợi khi cô đóng cửa quay lại đã thấy mấy người vương nhiên đang cười hì hì nhìn cô, cô vừa quay đầu lại đã thấy vương nhiên bày ra một bộ mặt quỷ cười nói, xin lỗi, quấy giày hai người rồi, có điều rất nhanh thôi cả một kỳ nghỉ hè cậu sẽ thuộc về chồng của cậu, bây giờ bố thí cho bọn tớ một chút thời gian đi. Ở phương diện này, da mặt của Lâm khê cực kỳ dày. Cô thản nhiên ngồi vào giữa bọn họ tớ thấy cho dù không có tớ các cậu cũng sống vui vẻ lắm. Vương nhiên cười hì hì kéo cô lại nói chuyện của chu vân vân, cũng không biết cha cậu ta lại có ý định gì, lật mặt cực kỳ nhanh, nhưng tớ luôn cảm thấy là lạ, lạ. Bởi vì Phó Viện Trưởng Hứa bị lập án điều tra rồi. Lâm Khê cũng không vòng vo, nói thẳng, mọi người, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Khê nói ra chuyện mà Phó Viện Trưởng Hứa đã phạm phải một cách đơn giản. Mọi người vô cùng kinh ngạc, chuyện này cũng thật trùng hợp. Vương nhiên lầm bầm, sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, chợt quay đầu hỏi Lâm Khê chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cậu và chồng cậu. Lâm Khê vội vàng khoát tay, là trùng hợp thôi, hoặc là do nhà bọn họ làm quá nhiều chuyện ác, vẫn luôn có người theo dõi nhà bọn họ, lần này thấy hứa đang làm ra chuyện này nên nhân cơ hội đi tố cáo bọn họ. Nghe nói là hậu duệ của vị viện trường tiền nhiệm kia chắc là chuyện này đã ghim ở trong lòng người ta mấy chục năm, chỉ đợi cơ hội này thôi. Mọi người gật đầu, mặc dù vẫn cảm thấy có chút quá trùng hợp nhưng Lâm Khê nói cũng không phải không có lý. Có điều nghi ngờ thì nghi ngờ, bọn họ cũng hiểu ý của Lâm Khê, lập tức bỏ qua nói sang chuyện khác. Tối nay mọi người ở lại nhà họ Lâm ăn tối, ăn cơm xong, Lương Triệu Thành đi cùng Lâm Khê đến nhà thầy giáo hầu gọi Chu Vân Vân ra nói cảm ơn cô ta một câu. Lâm Khê cảm ơn xong đang chuẩn bị rời đi, nhưng Chu Vân Vân lại gọi cô lại. Chu Vân Vân nói, Lâm Khê có phải cậu rất xem thường tôi không? Cô ta bây giờ, dường như đã bị phơi bày mổ xẻ tất cả ra trước mặt bọn họ quá khứ của cô ta, gia đình của cô ta, tất cả mọi thứ của cô ta đều xấu xa như vậy. Trước kia cô ta còn tận lực duy trì chút thể diện ở ngoài cùng, giả vờ như mình giống với bọn họ nhưng thực ra không hề giống nhau. Lâm Khê quay đầu, cô lắc đầu một chút suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra tôi rất kính phục cậu, trước đây tôi đã cảm thấy như vậy, cậu có một năng lực sinh tồn. Cho dù có rơi vào tầng lớp cuối cùng nhất thì cậu cũng tìm kiếm cơ hội, chưa từng bỏ qua năng lực sinh tồn này, chỉ có điều nói theo cách lệch lạc thì năng lực sinh tồn này cũng khiến người ta thấy chán ghét. Vì nếu như cậu muốn làm người khác tổn thương, vì một chút lợi ích một chút cơ hội, cậu sẽ có năng lực này, đi làm tổn thương người vô tội, cậu căn bản không màng đến những thứ kia. Cô ta có thể nhẫn nhịn. Khi đó cô đối xử lạnh nhạt với cô ta như vậy, những người khác cũng không nhiệt tình với cô ta, nhưng mỗi khi có cơ hội cô ta đều sẽ thử tạo quan hệ thân thiết với triệu ước tuyết và tôn minh minh cố gắng để cho những người khác tiếp nhận cô ta. Khi đó đúng là cô có chán ghét nhưng cũng không thể không thừa nhận điều này không phải việc người bình thường có thể làm được. Chu Vân Vân cắn môi, dường như muốn nói điều gì đó. Lâm Khê đã nói tiếp nhưng trên thực tế tôi cũng không phải thượng đế, tôi cũng sẽ phạm sai lầm, giống như lần này tôi hoàn toàn không nghĩ đến là cậu có thể làm được chuyện này. Trước kia tôi biết rằng, một cô gái ban đầu luôn nhẫn nhục chịu đựng, về sau lại có thể tránh thoát khỏi gia đình ban đầu thật sự là vô cùng ít hỏi. Vì vậy cậu lại khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tôi sẽ không xem thường cậu tôi nghĩ chỉ cần cậu có thể thay đổi tâm tính, ngoan ngoãn thành thật không tùy ý dẫm đạp người khác để đạt được mục đích của mình thì cậu chắc chắn có thể thành công. Nói xong, cô lại cười cười, cậu xem, cậu bảo tôi nói, nhưng thực ra tôi cảm thấy tôi không có tư cách nói những lời này, vậy nên trước đây tôi mới không nói, nhưng tôi hy vọng cậu có thể thay đổi trở nên tốt hơn, như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người được lợi. Nếu như cậu mắng tôi, nói tôi không có tư cách nói những lời này cũng không sao tôi sẽ quay người rời đi. Chu vân vân nhìn cô chằm chằm, sau đó dường như lấy hết dũng khí mà nói tôi sẽ cố gắng, cố gắng đi về phương hướng đó. Nhưng tôi có thể hỏi cậu rằng nếu như tôi muốn thoát khỏi gia đình đó, liệu có được không? Vì tôi không muốn sống vì người khác, không muốn sống vì ba tôi, không muốn sống vì anh trai của tôi, cũng không muốn sống vì gia đình kia nữa. Những thứ này thực sự đã chèn ép tôi đến mức sắp không thể thở nổi, nhưng bọn họ thực sự đã sinh ra, nuôi dưỡng tôi. Trừ việc bảo tôi đi lấy lòng, đón ý hùa theo hứa đan ra, dường như cũng không bạc đãi tôi cho lắm. Cho tôi đi học vẽ, cung cấp cho tôi học lên đại học. Nếu như tôi cứ như vậy mà đoạn tuyệt với họ, liệu có quá vô tình quá ích kỷ không? Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.